khắp đại kinh thất sắc, sao lại thế này? Như thế nào bị thương? Tân Tuyết? Tân Tuyết đâu? Mau đi tìm đại phu tới. Nói, dì Mỹ Anh cũng đã đem diêu cẩm thi lôi trở lại trong phòng, đỡ nàng ở trên giường nằm xuống sau, lại không biết chính mình có thể làm cái gì, đau lòng canh giữ ở diêu cẩm thi bên người. Thi nhi, ngươi có khỏe không? Nương hiện tại có thể giúp ngươi làm điểm nhi cái gì? Ta không có việc gì, đại phu hẳn là một lát liền tới rồi. Đến lúc đó làm đại phu giúp ta băng bóng một chút liền hảo. Trên người nàng tổng cộng có 3 chỗ miệng vết thương, cánh tay thượng có một chỗ, trên đùi có 2 nơi, cũng may 3 chỗ miệng vết thương đều không quá sâu, cũng không có thương tổn đến yếu hại, tuy rằng đau đến nàng cả người ra mồ hôi lạnh, nhưng thương thế sắc thật không tính nhiều trọng. Dì Mỹ Anh một bên dùng khăn tay giúp nàng sắt trên đầu hãn, một bên đau lòng không biết làm thế nào mới tốt. Đại phu tới đích sắc thật thực mau, ở đơn giản xem qua Diêu cẩm thi miệng vết thương sau liền phân phó y, y hẻ nữ giúp nàng rửa sạch miệng vết thương thượng dược băng bó giao nhi không có việc gì đi nàng thế nào đại phu bên này vừa mới rời khỏi tới tính toán viết phương thuốc thẩm tông linh liền vội vã chạy đến còn không có vào cửa liền lớn tiếng hỏi di mỹ anh ở trong phòng giúp đỡ vì diêu cẩm thi băng bó miệng vết thương nghe được thẩm tông linh thanh âm sắc mặt lạnh lén bên ngoài thẩm tông linh đã thấy được đại phu nôn nóng lôi kéo đại phu dò hỏi nghe nói giao nhi bị thương có nghiêm trọng không nhưng xử lý tốt Hồi lao ra nói, tiểu thư bị thương ba chỗ, cũng may miệng vết thương không tính quá lớn, cũng không quá sâu. Lão phu đã xem qua, lúc này đang ở thượng dược băng bó, chỉ cần bảo đảm lúc sau mấy ngày hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng làm cho miệng vết thương dính vào thủy, thực mau là có thể hảo. Nếu là trong phủ có sơ ngân khư sẹo dược, dùng tới hảo lúc sau bảo đảm liền sẹo đều không có. Đại phu biết thẩm tông linh đối diêu cẩm thi coi trọng, tự nhiên không dám nói bậy. Kỳ thật ở hắn xem ra này thương sắc thật không coi là cái gì. Thẩm Tông Linh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, phân phó đại phu khai rực sau, liền xoay người rời đi. Bên trong dì Mỹ Anh giúp đỡ vì Diêu Cẩm Thi băng bó hào sau, bất mãn như mày, ngày thường nói đúng ngươi thật tốt có ích lợi gì. Thời điểm mấu chốt liền tới hỏi một chút liền tính. Nương, ta không có việc gì, hơn nữa như bây giờ cũng không có phương tiện làm hắn tiến vào không phải sao. Diêu Cẩm Thi nằm ở trên giường cười có chút bất đắc dĩ. Dì Mỹ Anh còn muốn nói cái gì? liền nghe được bên ngoài lại lần nữa truyền đến thẩm tông linh thanh âm sơ ngân khư xẻo dược ta tìm tới mau lấy đi vào cho ngươi già cô nương dùng tới thật là có loại này dược a dì mỹ anh nghe được thanh âm cũng không cảm thấy ngượng ngùng nhưng thật ra càng thêm tò mò này dược tân tuyết đem dược đưa vào tới y ghi nữ tiếp nhận một cái bình ngọc mở ra cái nắp nghe nghe lúc này mới đối di mỹ anh cười nói như vậy dược sắc thật là có hơn nữa này một lọ hiệu quả hẳn là xem như thượng thừa loại đồ vật này nhưng không hảo đến cũng mất công là thẩm ra nhân ra như vậy mới có thể lấy đến ra tới cô nương dùng cái này dược bảo đảm sau khi thương thế lành một chút sẹo đều sẽ không lưu lại theo sau y ghi hề nữ tướng vừa mới băng bó tốt băng gạc mở ra đem trong tay cầm thuốc mỡ thật cẩn thận dùng tới đi lúc này mới một lần nữa băng bó chờ đến lăn lộn xong lúc sau diêu cẩm thi mới hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi dì mỹ anh nhẹ nhàng thở ra lại cũng không nhàn rỗi trực tiếp mang theo tân tuyết đi tìm thẩm tông linh đây là chuyện gì xảy ra Vì cái gì nữ nhi của ta ở chỗ này sẽ bị thương? Có phải hay không các ngươi trong phủ không an toàn? Chuyện này ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, ta sẽ không bỏ qua. Dì Mỹ Anh đi vào thẩm tông linh thư phòng, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm thẩm tông linh chất vấn. Thẩm tông linh thấy thế tươi cười có chút khổ, thích khách còn ở thẩm, phía sau màn người trước mắt ta cũng không biết là ai, bất quá ta bảo đảm, mặc kệ đối phương là ai, dám đối với dao nhi xuống tay, ta nhất định sẽ trọng trừng, tuyệt không sẽ nuông chiều bông tha. Tốt nhất là như vậy. Nguyên bản ta liền nghe nói này nhà cao cửa rộng là ăn người địa phương. Nếu không phải Thi Nhi chính mình nguyện ý trở về nhìn xem, ta là quyết định sẽ không làm nàng trở về. Nếu là lại phát sinh như vậy sự, ta nhất định sẽ mang đi Thi Nhi. Đến lúc đó mặc kệ ngươi thẩm gia có bao nhiêu đại tiền tài quyền thế, đều đừng nghĩ lại đoạt lại Thi Nhi. Di Mỹ Anh đem trong khoảng thời gian này lo lắng tất cả đều phóng thích ra tới, phóng xong tàn nhẫn lời nói sau mới cảm giác hảo một chút. Theo sau ở được đến Thẩm Tông Linh bảo đảm không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy phát sinh sau, nàng mới đi trở về. Vào lúc ban đêm, Thẩm Tông Linh phải tới rồi phụ trách thẩm vấn thích khách phủ vệ đáp lời. Phần 343 Chương 343 càng là nhìn qua bình thường càng có vấn đề. Gia chủ, ám sát tiểu thư thích khách chiêu, chẳng qua này kết quả. này kết quả phủ vệ đứng ở Thẩm Tông Linh trước mặt, vẻ mặt khó có thể mở miệng bộ dáng. Thẩm Tông Linh thấy thế như như mày, có cái gì khó mà nói. Sau lưng người ta dùng đoán cũng không sai biệt lắm có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Có thể ở thẩm gia ám sát Diêu cẩm thi người, trừ bỏ thẩm gia người trong nhà ngoại, còn có thể có mặt khác khả năng sao. Hắn chẳng qua là yêu cầu minh sát chứng cứ thôi. Phủ vệ là theo thẩm tông linh rất nhiều năm tâm phúc, mấy năm nay thẩm tông linh đã trải qua chút cái gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nghe vậy liền có chút chua sót, hơi chút sửa sang lại một chút cảm xúc mới nói, căn cứ thích khách cung khai, nàng là lao phu nhân người nàng sở dĩ ám sát tiểu thư cũng là nghe theo lao phu nhân mệnh lệnh hành sự, cái này thích khách miệng cũng không khó cậy ra, không biết là diêu cẩm thi cảnh cáo nổi lên tác dụng, vẫn là nàng chắc chắn thẩm tông linh không dám động lao phu nhân người. Tóm lại phủ vệ nhóm cũng không có phi quá lớn sức lực phải tới rồi đối phương cung khai. Bất quá cũng có một loại khả năng, chính là đối phương sau lưng có khác chủ tử, phản cắn lao phu nhân chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn. Chính là bởi vì tin tức này được đến quá nhẹ nhàng, phủ vệ mới không quá dám tin tưởng đưa ra mặt khác giả thiết thẩm tông linh nghe vậy cũng không sốt ruột kết luận thậm chí ở nghe được đối phương phía sau màn người là lao phu U nhân thời điểm cư nhiên cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn hắn gọi tới canh giữ ở ngoài cửa quản gia cái kia thích khách tình huống đều điều tra rõ ràng sao vậy nhà chủ nói đều điều tra rõ ràng quản gia cung cung kính kính đứng ở thẩm tông linh trước mặt không nhanh không chậm nói thích khách tên là liễu nhi là năm năm trước bị mua trở về nha hoàn lúc ấy mua nàng trở về chính là trong phủ phụ trách chọn mua mama vị kia ma, ma là chúng ta người này năm năm tới liễu nhi cũng không có cố định hầu hạ mỗ một cái chủ tử trên cơ bản là ở trong phòng bếp làm chút chuyện vặt ngẫu nhiên bị điều đi các chủ tử trong viện cũng là làm thô sử nha đầu trước mắt đến xem không ra cùng cái nào chủ tử đi tương đối gần thậm chí liền cùng nàng quan hệ tốt một chút hạ nhân cũng cơ hồ không có nói tóm lại là cái độc lai like, độc vắng người quản gia tất cả đều là theo thật trả lời này đó chính là hắn có thể điều tra đến toàn bộ nội dung bất quá càng là nhìn qua bình thường đồ vật, mới càng là không bình thường. Giống thẩm gia như vậy gia đình giàu có, trong nhà hạ nhân so chủ tử nhiều đến nhiều, này đó hạ nhân chi dàn cũng là có quan hệ võng, một cái bên trong phủ liền tương đương với một cái áp xúc loại nhỏ xã hội. Không ai có thể thật sự độc lai like, độc vãng cùng bất luận kẻ nào đều không có giao thoa, mặc dù là sinh hoạt hàng ngày chung lại nội hướng không am hiểu nhân tình lui tới người, cũng là có mấy cái thân nhân bằng hữu. Mà cái này liễu nhi ở thẩm gia 5 năm, Lại giống như hoàn toàn không có dung nhập tiến vào giống nhau, mặt ngoài xem cư nhiên là cùng bất luận kẻ nào đều liên hệ không thượng, này liền không khỏi làm người hoài nghi, người như vậy là như thế nào ở thẩm gia vẫn luôn tồn tại xuống dưới. Thẩm gia hạ nhân chi gian sai sự cũng là có khinh bị liền, nhất được chủ tử tín nhiệm sai sự nhất được yêu thích, dựa theo chủ tử ở thẩm gia địa vị các có bất đồng, trừ cái này ra, ở chủ tử trong viện làm việc nhi liền phải so ở chủ tử trước mặt không lộ mặt khéo léo mà sở hữu không ở các chủ tử trong viện bọn hạ nhân tri gian, phòng bếp việc so hoa viên tử việc nước lộ đủ, lại chính là tiền viện việc. Tóm lại, tuy rằng liễu nhi làm việc đều không thể ở các chủ tử trước mặt lộ mặt, nhưng là cũng không đến mức ở vào khinh bị liên tầng đấy nhất. Mỗi một lần đổi địa phương, việc cũng có thể nói được thượng là đã thoải mái lại không thấy được. Muốn nói một lần hai lần còn có khả năng, 5 năm tới vẫn luôn như vậy, nếu không phải có người ăn bài, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể nói là kỳ tích. Lại còn có có quan trọng nhất một chút, Thẩm ra mỗi 2 năm đều sẽ bán đi một đám không được dùng hạ nhân, sau đó chọn mua tân người trở về dạy dỗ, để vì trong nhà tăng thêm tân máu, đồng thời đem trong phủ sâu mọt đá ra đi, như vậy mới có thể bảo đảm trong phủ hạ nhân sẽ không tại đây sau chủ tử thời điểm chậm trễ, xem như một cái rất hữu dụng đối hạ nhân khích lệ. Bởi vì thẩm ra cái này chế độ, trên cơ bản tam đến 5 năm nội thẩm ra những cái đó không ở các chủ tử trước mặt hầu hạ hạ nhân đều sẽ đổi một nhóm người. Liêu nhi đã không có chủ tử che chở. Làm việc lại không xông ra, có thể vẫn luôn lưu tại thẩm ra, này bản thân chính là một kiện đủ để lệnh người hoài nghi sự tình. Năm năm nội vừa không được chủ tự ưu hái, lại có thể lưu lại, ngươi liền không có đi điều tra một chút cái này liễu nhi là như thế nào làm được sao. Thẩm Tông Linh nghĩ nghĩ, nữ mày nhìn về phía quản gia. Quản gia không dám đối thượng hắn tầm mắt, nghe vậy cuối đầu tới, lại tiếp tục nói, Lão Nô đang định bẩm báo gia chủ, cái này liễu nhi sở dĩ có thể lưu tại trong phủ. Là bởi vì mỗi lần thay đổi người thời điểm đều bị điều đi các chủ tử sân hầu hạ, sau đó chờ đến trong phủ đổi con người toàn vẹn một đoạn thời gian sau, mới một lần nữa bị triệu hồi phong bếp. Nói cách khác, mỗi lần nàng đều vừa lúc tránh đi thay đổi người thời cơ. Ừ, này đảo có ý tứ, đối phương đều lưu lại như vậy rõ ràng manh mối, ngươi cư nhiên còn cái gì cũng chưa tra được. Nghe xong quản gia nói, thẩm tông linh nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, này còn gọi mặt ngoài xem không thành vấn đề. Gia chủ thứ tội. Lao Nô vừa mới hội báo chính là phía trước điều tra kết quả, trên thực tế Lao Nô đã sớm phái người đi dọc theo đầu mới mới điều tra, tin tưởng thực mong là có thể có kết quả. Quản gia trong lòng cũng thực hổ, hắn biết chuyện này rất kỳ quái, cũng biết là có vấn đề, nhưng hiện tại đi ra ngoài điều tra người còn không có trở về, hắn không chứng cư không tốt ở gia chủ trước mặt nói bậy nha. Thẩm Tông Linh nghe vậy sắc mặt có chút không quá đẹp, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cốc cốc cốc, đi xem người nào có chuyện gì? Thẩm Tông Linh dừng câu chuyện, đối quản gia nói: thư phòng bên ngoài là có phủ vệ bảo hộ, lúc này có thể đi vào thư phòng trước gõ cửa, nhất định là chính bọn họ người. Quản gia xoay người qua đi mở cửa, cùng ngoài cửa người tới nhìn nhau liếc mắt một cái, biết được đối phương đã điều tra rõ ràng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem người bỏ vào tới. Gia chủ, đây là đi điều tra Liễu Nhi phía sau người mật thám, dư lại từ hắn tới hội báo đi. Quản gia hướng tới Thẩm Tông Linh không mình hành lễ bẩm báo. Sau khi nói xong liền đứng qua một bên đi, mà đứng ở thẩm tông linh trước mặt, là một cái diện mạo bình thường, đứng ở trong đám người lập tức sẽ bị bao phủ trung niên nữ tử, an mặc thẩm ra ma ma siêm ý đi Này ma ma họ tiền, cũng không phải lần đầu tiên vì thẩm tông linh làm việc, thẩm tông linh vẫn là nhận được nàng, ở nàng hành xong lễ sau làm nàng đứng dậy, nói đi, tra được cái gì. Tiền ma ma nghe vậy đem chính mình điều tra đến đồ vật đâu vào đấy hội báo. Nàng là theo Liếu Nhi mỗi lần chức vị điều động đều có thể trùng hợp tránh đi trong phủ thay đổi người sự kiện đi tra, trong phủ môi đến thay đổi người thời điểm đều tương đối sẽ tương đối loạn, bất quá mỗi một khối đều có tương đối ứng người phụ trách, thật muốn tra lên kỳ thật vẫn là thực dễ dàng. Tiền ma ma từ Liếu Nhi vào phủ thời điểm bắt đầu tra khởi, trọng điểm điều tra nàng ở mỗi lần thay đổi người thời điểm gặp gỡ điều động là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng mỗi lần Liếu Nhi đều là lấy bất đồng lý do bị điều đi bất đồng chủ từ sân. Lúc sau lại sẽ lấy bất đồng lý do bị triệu hồi đi, chính là tại đây sở hữu sự chung, có một người mỗi lần đều xuất hiện, người kia chính là lão phu nhân bên người Tôn Mama. Phần 344. Chương 344 nghỉ ngơi không hảo dễ dàng nhất táo bạo. Tôn Mama chính là lão phu nhân tâm phúc, đi theo lão phu nhân vài thập niên, nàng có thể làm ra như vậy sự, nhất định là phụng lão phu nhân chi mệnh. Tiên Mama cuối cùng đối chính mình theo như lời nói làm cái đơn giản tổng kết. Sau khi nói xong, tiền ma ma còn lấy ra chứng cứ là từ liễu nhi trong phòng lục soát ra một ít ngân phiếu cùng vàng bạc ngọc khí Thầm ra rốt cuộc hào phú bọn hạ nhân nhật tử kỳ thật quá đến cũng thực không tồi ít nhất tiền tiêu hàng tháng cùng tiền thưởng liền so khác trong phủ nhiều đến nhiều bọn hạ nhân tiết kiệm chút mấy năm xuống dưới cũng có thể có chút tích tụ nhưng vấn đề là liễu nhi như vậy một cái không được sùng không lộ mặt ngày thường trên cơ bản đều ở trong phòng bếp làm tạp vật nha hoàn năm năm tới có thể tích cốc hạ gần năm trăm lượng ngân phiếu vẫn là thực không bình thường đến nỗi những cái đó vàng bạc ngọc khí thậm chí căn bản không nên xuất hiện tại hạ nhân trên tay bất quá thẩm ra đồ vật đều là hiểu rõ các nơi các chủ tử dùng đồ vật cũng đều có đánh dấu từ liễu nhi trong phòng lục soát ra tới này đó vàng bạc ngọc khí liền nhìn ra được tới tất cả đều là xuất từ lao phu nhân cùng tam phòng bên kia thực hảo lấy thượng mấy thứ này đi lão phu nhân sân một chuyến thẩm tông linh nhìn đến tiền ma ma lấy ra tới chứng cứ sau thật dài ra khẩu khí đứng dậy đối bên người vài người nói những người khác cho nhau liếc nhau trong lòng đều là cả kinh xem ra chủ cái này tư thế tựa hồ là tính toán đi theo lão phu nhân ngả bài sao này nhưng khó lường mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào đều là muốn nghe xuất gia chủ mệnh lệnh vì thế ở Diêu cẩm thi bị ám sát hôm nay khuya khoát lão phu nhân bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức lão phu nhân ở quá xong năm sau mới chậm rãi có thể ngủ được rác bất quá như cũ không quá có thể ngủ ngon không sai biệt lắm năm ngày có hai ngày là cơ hồ ngủ không được Người này một khi nghỉ ngơi không hảo, tính tình liền dễ dàng táo bạo, lão phu nhân cũng không ngoại lệ, bất quá ngày thường nàng đều là tận lực khắc chế, trừ phi là có người ở nàng thật vất vả có thể ngủ ngon nhật tử đánh thức nàng. Thật giống như hiện tại. Đêm qua trước mặt thiên buổi tối lão phu nhân đều cơ hồ không ngủ, hôm nay thật vất vả sớm liền nghỉ ngơi, ai biết buổi tối đang ngủ ngon lành thời điểm bị người đánh thức Lão phu nhân mở mắt ra thời điểm, nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mặt Tôn Mama, nỗ lực thật lâu mới nhịn xuống phát giận xúc động trầm giọng hỏi biết ta hôm nay mới thật vất vả ngủ sao ở ngay lúc này đánh thức ta làm cái gì ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng nhi nếu không mặc dù tôn ma ma đã thói quen lão phu nhân hiện tại xấu tính lại như cũng bị ánh mắt của nàng dọa tới rồi sửng sốt một chút mới nói lao nô không dám hồi lao phu nhân nói gia chủ mang theo người ở phòng khách chờ nói là có thập phần quan trọng sự tình yêu cầu thấy lao phu nhân lúc này lão đại tới làm cái gì ngươi đi nói cho hắn Liền nói ta ngủ hạ, có chuyện gì làm hắn ngày mai lại đến. Lao phu nhân hiện tại là một chút đều không nghĩ rời giường, càng không nghĩ đi gặp thẩm tông linh. Nàng hiện tại là 5 ngày có 2 ngày ngủ không được, tổng cảm thấy nếu là thấy thượng thẩm tông linh một mặt, sợ là 5 ngày phải có 4 ngày ngủ không được, nàng một phen tuổi, lại như vậy ngao đi xuống, sợ là không mấy năm sống đầu nhi. Tôn ma ma không nghĩ tới Lao phu nhân cự tuyệt như vậy dứt khoát, mắt thấy nàng lại muốn nằm xuống nhắm mắt lại, tôn ma ma chỉ phải khuyên nhủ lão nô cảm thấy gia chủ như vậy vãn chạy tới tất nhiên là vì chuyện quan trọng nhi lão phu Úi nhân vẫn là gặp một lần hảo huống hồ lão nô vừa rồi đã nói qua ngài đã nghỉ ngơi là gia chủ ngạnh muốn yêu cầu lão nô tới đem ngài đánh thức lão nô lo lắng nếu là ngài không đi gặp một lần nói sợ là gia chủ bên kia sẽ không thiện bãi cam hiu tôn ma ma vừa rồi nhìn thẩm tông linh sắc mặt thật không đẹp cho nên mới toàn lao phu Úi nhân đi gặp một lần rốt cuộc lao phu Úi nhân hiện tại nói trắng ra là chính là tại gia chủ thuộc hạ kiếm ăn Tổng không hảo đem người quá mức đắc tội. Lão phu nhân nghe vậy hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá tốt xấu là nguyện ý rời giường đi gặp người. Thẩm Tông Linh đoàn người đợi một nén nhang thời gian, lão phu nhân mới bị người đỡ chậm rãi đi tới trong phòng khách. Nhìn nàng rối tung tóc, trên người còn khoác một kiện xiêm y hề bộ dáng, Thẩm Tông Linh nhịu nhíu mày, một đoạn thời gian không gặp, nhìn lão phu nhân tựa hồ tiểu tụy rất nhiều cả người tinh thần một chút cũng không tốt, đi đường đều còn muốn tôn ma ma ở một bên đỡ thẩm tông linh liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng chờ nàng sau khi ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lên diêu cẩm thi bị ám sát sự tình lao phu nhân sắc mặt bình tĩnh nghe mặc dù nghe hắn nói đến thích khách đã bị bắt lấy thời điểm trên mặt thần sắc cũng không có chút nào biến hóa thẩm tông linh thấy thế nhữ nhữ mày trong lòng có chút không kiên nhẫn thậm chí bắt đầu hoài nghi chuyện này rốt cuộc có phải hay không lao phu nhân ý tứ hiện tại lao phu nhân có thể nói thân ở tuyệt cảnh giết hại diêu cẩm thi kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể thay đổi cái gì Thậm chí khả năng làm nàng chính mình tình cảnh càng thêm không xong, hắn không rõ lao phu nhân làm như vậy là đồ cái gì, chẳng lẽ liền đơn thuần vì phát tiết trong lòng bất mãn sao? Giống như cũng nói được qua đi, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, nàng vì cái gì còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh? Đây là ngươi nữ nhi sự tình, cùng ta nói làm cái gì? Ta già rồi, chỉ nghĩ an an ổn ổn dưỡng lão, sự tình trong nhà ngươi không phải đều giao cho người khác tiếp còn sao? lão phu nhân đã sơm chú ý tới thẩm tông linh nhìn về phía chính mình ánh mắt, cũng không sai biệt lắm đoán được bọn họ tới nơi này mục đích, trong lòng tuy rằng có chút khó chịu, bất quá trên mặt như cũ bình tĩnh hỏi. Thẩm tông linh nghe vậy nhìn chằm chằm nàng không bỏ, ta tới nơi này tự nhiên không phải muốn làm người hỗ trợ giải quyết chuyện này, trên thực tế, thích khách bị chảo nên thẩm vấn ta đều thẩm vấn ra tới, nếu muốn chứng cứ nói cũng là có, ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi một câu, lão phu nhân nhưng có cái gì muốn bịa giải, người muốn làm gì? ngươi lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta phái người đi ám sát cái kia giã nha đầu sao nếu thẩm tông linh đã đem mục đích tỏ vẻ thực minh xác lão phu nhân cũng liền không hề ước chế chính mình phẫn nộ một phách cái bản tức giận hỏi thẩm tông linh nhàn nhạt nhìn nàng cũng không kích động thậm chí nhìn qua một chút cũng không nóng nảy thích khách liếu nhi ở bên trong phủ vẫn luôn chịu ngươi quan tâm cùng những người khác cơ hồ không có lui tới mà giao nhi cùng nàng càng là không oán không thủ nàng hôm nay đột nhiên ám sát giao nhi Ngươi dám nói không phải chịu ngươi sai sử sao? Hoang đường, ta vì cái gì muốn ám sát nàng? Liên tính ta thật sự muốn ám sát Diêu Cẩm thi, cũng sẽ không dùng như vậy một cái rõ ràng cùng chính mình đi được gần người đi. Lão phu nhân hiện tại tâm tình quả thực quá không xong, nhìn Thẩm Tông Linh ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái ngu xuẩn. Thẩm Tông Linh nhíu nhíu mày, như vậy xem ra ngươi là Cự tuyệt thừa nhận đúng không? Nếu hảo hảo hỏi ngươi ngươi không chịu nói, ta đây chỉ có thể báo quan xử lý đến lúc đó đem ta trên tay này đó chứng cứ một dao, ngươi nói phủ nha bên kia sẽ như thế nào phán án này đâu? ngươi đây là uy hiếp ta, lão phu nhân sắc mặt càng khó nhìn, nàng lúc này ánh mắt tâm nước, cả khuôn mặt cơ hồ đều ẩn ở nơi tối tăm, nhìn qua so quỷ còn do người. Ta tự cấp ngươi cơ hội, ngươi muốn đi cáo ta, chịu khổ chưa chắc sẽ là ta. Nha môn sát uy bổng là ngươi hiện tại thân mình có thể thừa nhận sao? Yên tâm, ta muốn cáo chính là tam phòng người, lại không phải cáo ngươi. Nha môn sẽ không đánh ta. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tam phòng cái gì cũng chưa làm ngươi cáo bọn họ cái gì. Ngươi tam đệ đã bị quan đi vào, ngươi còn phải đối bọn họ một nhà đuổi tận giết tuyệt không thành. Phần 345 chương 345 phản bội Mặc dù Lão Phu Ú Nhân đã thật lâu không có cùng tam phòng liên hệ qua, nhưng dù sao cũng là đau cả đời Nhi tử, nàng cũng không có khả năng lập tức liền đối tam phòng không quan tâm. Lúc này nghe được Thẩm Tông Linh nói muốn đi cáo tam phòng người lao phu nhân liền có chút nóng nảy thẩm tông linh nghe vậy xả ra một cái lương bạc ý cười trong phủ cùng liễu nhi có lui tới đi ra ngoài ngài ở ngoài cũng liền tam phòng người nếu chuyện này thật không phải ngài làm ta đây cũng liền không có gì hảo cố kỵ đem tam phòng những cái đó ý đồ mưu hại giao nhi người cáo thượng công đường thực hợp lý đi ngươi ngươi đây là tưởng bức ta nhận hạ này tội danh người cái này bất hiếu tử lao phu nhân bị thẩm tông linh hiện tại bộ dáng tức điên nhất thời thuận miệng liền lại mắng ra tới thẩm tông linh đữ môi một chút đều không thèm để ý bộ dáng đứng lên muốn đi đi ra ngoài hai bước sau lại dừng lại đứng rồi đã quên nhắc nhở ngươi kỳ thật thích khách liếu nhi đã cung khai thừa nhận chính mình chính là chịu ngươi sai sử đi ám sát giao nhi ta cũng làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể giao cho phủ doãn đại nhân tới quyết đoán nói xong thẩm tông linh cũng không dừng lại trực tiếp liền rời đi phía trước nên nói đã cùng lão phu nhân đều nói qua Hắn hôm nay tới kỳ thật chính là cùng lao phu nhân chào hỏi một cái, báo quan là nhất định, loại sự tình này chính mình ở nhà giải quyết cũng không phải không được, nhưng nói không hảo liền sẽ bị người trở thành nhược điểm bắt lấy. Bước mẹ ruột nhận tội ham hại mẹ ruột linh tinh lời nói dối một khi xuất hiện, đã có thể xử lý không tốt, đến lúc đó nếu là hắn thanh danh sợ là liền xú, chính hắn nhưng thật ra không quá lớn quan hệ, rốt cuộc hắn hiện tại thân mình không tốt lắm, cũng không biết còn có mấy năm có thể sống, nhưng nếu là liên lụy thẩm ra... Thậm chí liên lụy giao nhi, kia nhưng chính là hắn không thể chịu đựng sự tình. Cho nên Thẩm Tông Linh từ biết được Lão Phu Nhân tham dự trong đó thời điểm bắt đầu, liền quyết định chuyện này nhất định phải thọc đi ra ngoài, tuyệt không có thể che ở trong phủ, nào lớn đại gia mới có thể biết là chuyện gì xảy ra, công đạo tự tại nhân tâm. Ở điểm này, Thẩm Tông Linh cùng Diêu Cẩm Thi không lỗ là cha con, liền suy xét điểm đều hoàn toàn giống nhau. Thẩm Tông Linh rời đi sau, Lão Phu Nhân sắc thật không có biện pháp tiếp tục ngủ đi xuống. Nàng gọi tới tôn ma ma hỏi có quan hệ với cái này thích khách Liêu Nhi sự tình. Vừa rồi thẩm tông linh nói tôn ma ma đều nghe được, lúc này đi vào Lao Phu Nhân trước mặt, nàng nôn nóng thẳng xoa tay. Lao Phu Nhân, chúng ta đã có rất dài một đoạn thời gian không có liên hệ quá Liêu Nhi à, nàng như thế nào sẽ đột nhiên đi ám sát đại phòng cái kia nha đầu. Còn đem tội danh khấu ở ngài trên đầu. Này không đúng rồi. Lao Phu Nhân tâm phúc trừ bỏ chính mình trong viện hạ nhân ngoại, ở trong phủ cũng chọn lửa quá thích hợp bồi dưỡng. Bất quá nhân số không tính nhiều, cho nên đối với cái này liễu Nhi, Lão Phu Nhân cũng là có chút ấn tượng, bất quá nàng cũng không nhớ rõ liễu Nhi cụ thể là cái cái dạng gì người, rốt cuộc những việc này trước kia nàng đều là giao cho tôn ma ma đi làm. Vừa rồi Lão Phu Nhân kỳ thật suy nghĩ, chuyện này có phải hay không tôn ma ma gạt nàng phân phó đi xuống, nàng có thể lý giải tôn ma ma hảo ý, cho nên vừa mới mới không có cùng thẩm tông linh đem nói chết, chính là hiện tại nghe được tôn ma ma đối với chuyện này đồng dạng không biết tình. Lão phu nhân mới cảm giác được không thích hợp. Nếu không phải ngươi, cái cái này Liễu Nhi vì cái gì muốn làm như vậy? Con đẩy ta ra tới làm tấm mục. Lão phu nhân cũng ở cân nhắc chuyện này, ngươi đi tra một chút, nhìn xem trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có ai biết Liễu Nhi tồn tại. Lúc trước lão phu nhân có thể xem đến Trung Liễu Nhi, chính là bởi vì Tôn ma ma hiểu biết đến Liễu Nhi khi còn nhỏ là luyện qua công phu, cho nên cô ý không có đem nàng điều tới bên người cũng là muốn lưu làm chuẩn bị ở sau. Những năm gần đây vì đem liễu nhi thân thủ bồi dưỡng lên lão phu nhân bên này cũng hoa không ít bạc có thể nói liễu nhi là lão phu nhân giấu ở trong phủ một cây đao hiện tại cây đao này khả năng bị người khác nắm ở trong tay lão phu nhân trong lòng không hoảng hốt mới là lạ tôn ma ma vẫn luôn cảm thấy chính mình đem liễu nhi tàng rất khá những năm gần đây tiếp xúc cũng vẫn luôn đều rất cẩn thận hẳn là không có khiến cho người khác chú ý mới đúng nhưng tình huống hiện tại lại làm nàng phía sau lưng phát lệnh tôn ma ma không dám chần chờ lập tức lĩnh mệnh đi điều tra lão phu nhân bên này biết không phải người một nhà ra tay sau làm việc cũng liền không có cố kỵ tôn ma ma cũng không có phí cái gì kính nhi trực tiếp đi tìm được thẩm tông linh cho thấy có chút lời nói muốn hỏi liễu nhi thẩm tông linh nguyên bản là tính toán cự tuyệt rốt cuộc ai biết tôn ma ma chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì gia chủ yên tâm lão phu nhân cũng muốn biết rốt cuộc là người nào ở sau lưng hại nàng chuyện này nàng lao nhân ra cũng muốn hoàn toàn điều tra rõ ràng hiện tại liễu nhi chỗ ở gia chủ đã lục soát qua nói vậy không có lục soát ra cái gì hữu dụng đồ vật làm lão nô đi gặp liễu nhi nàng nhìn đến lão nô sau nói không chừng sẽ nguyện ý nói ra tình hình thực tế nếu là gia chủ lo lắng lão nô làm cái gì đối liễu nhi bất lợi sự tình đại có thể sai người nhìn đây là tôn ma ma cùng lão phu nhân thương lượng ra tới kết quả các nàng vẫn luôn cho rằng liễu nhi làm như vậy có hai cái khả năng hoặc là chính là nàng bị người lợi dụng có người giả truyền lao phu nhân mệnh lệnh hoặc là chính là liễu nhi căn bản là đã phản bội nàng Mặc kệ là cái nào, chỉ cần tôn ma ma có thể nhìn thấy liêu nhi là có thể phân biệt đến ra. Thẩm tông linh vốn dĩ đã cự tuyệt tôn ma ma thỉnh cầu, nhưng là lúc này nghe xong nàng lời nói lại cảm thấy cũng có chút nhi đạo lý, liền gật đầu đồng ý, đồng thời phái bên người hộ vệ đi theo nhìn. Một khi tôn ma ma có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, lập tức bắt lấy. Tôn ma ma cũng không thèm để ý, liền như vậy mang theo thẩm tông linh một hàng đi tới giam giữ liêu nhi địa phương. Liêu nhi cả người có chút héo. Bất quá trên người không có gì miệng vết thương, người nhìn qua trừ bỏ không có gì tinh thần ngoại mặt khác cũng khỏe. Liễu Nhi, ngươi còn nhận được ta không? Tôn ma ma đi vào nhìn đến Liễu Nhi trạng thái sau nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Nàng nguyên bản cho rằng Liễu Nhi có thể là bởi vì khiêng không được khổ hình mới đưa lão phu nhân nói ra, nhưng hiện tại xem ra cư nhiên không phải, như vậy rất có thể Liễu Nhi đã phản bội. Tôn ma ma ở trong lòng kết luận thời điểm, Liễu Nhi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Tôn ma ma, ngươi là tới cứu ta sao? Tôn ma ma thấy nàng cái dạng này quả thực phải bị tức chết rồi, giọng căm hận nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta tới nơi này là có một số việc muốn biết rõ ràng, ta thả hỏi ngươi, ngươi vì cái gì ám sát đích tiểu thư? Còn phan cắn lao phu nhân. Này, sắc thật là lao phu nhân hạ mệnh lệnh a? Liễu nhi cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, nhìn chằm chằm tôn ma ma nghiêm túc trả lời nói. Tôn ma ma xem ánh mắt của nàng chân thành. Tức khắc có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trách văn nàng, nếu không phải chính mình đối Lao phu nhân mệnh lệnh rõ ràng, chỉ sợ nàng đều phải tin. Lao phu nhân khi nào lấy cái gì phương thức cho ngươi hạ mệnh lệnh? Vì cái gì chuyện này ta không biết? Tôn ma ma quyết định hỏi nhiều vài câu. Đến lúc này, liễu Nhi cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, như mày nói, mệnh lệnh chẳng lẽ không phải ma ma cho ta sao? Ta ở ma ma bình thường đưa tin cho ta địa phương nhìn đến một phần tin. Mặt trên minh sắc viết muốn ta mau chóng diệt trừ diêu cầm thi, còn nói nếu là sự tình bị phát hiện, đại nhưng đem lão phu nhân cung ra tới, lấy bảo toàn nô tỷ. Người! Tin đâu? Lấy tới ta nhìn xem. Phần 346 chương 346 tự hủy trường thành Tôn ma ma nghe đến đó cảm thấy không sai biệt lắm Liêu Nhi là bị người lợi dụng, ở an tâm đồng thời, lại cảm thấy phía sau lưng phát lệnh. Nếu Liêu Nhi không phải phản bội, kia chẳng phải là nói. Có người vẫn luôn đều biết lão phu nhân cùng Liễu Nhi quan hệ, thậm chí còn rất rõ ràng chính mình cùng Liễu Nhi là như thế nào liên hệ, chuyện này do so Liễu Nhi phản bội càng thêm lệnh người bất an. Liễu Nhi nhìn Tôn Ma ma bộ dáng, đáy lòng biết đã xảy ra chuyện, đến lúc này, nàng mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình sợ là bị người lợi dụng. trách không được nàng lúc trước nhìn đến tin thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì lão phu nhân hạ như vậy mệnh lệnh, cuối cùng lại dặn dò nàng nếu là xảy ra chuyện liền đem lão phu nhân cùng ra tới đâu? Ngay lúc đó khó hiểu hiện tại được đến đáp án, đây là chuyện này sau lưng người ở bảo hộ nó chính mình. Liêu Nhi tử quần áo nhất tầng móc ra một phong thơ đưa cho tôn ma ma, chính mình tắt xấu hổ cúi đầu. Ở chỗ này nhìn đến tôn ma ma, cũng liền nói chuyện này đã nháo đến lao phu nhân trước mặt, nàng chịu lao phu nhân chiếu cố nhiều năm như vậy, một chút vội không có giúp đỡ, hiện tại lại cấp lao phu nhân thêm phiền toái, nàng quả thực không biết chính mình còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt lao phu nhân cùng tôn ma ma. Tôn Ma Ma xem xong tin, thấy tin thượng nội dung quả nhiên cùng Liễu Nhi theo như lời giống nhau như lúc. Hơn nữa này phong thư có thể nhìn ra được đều không phải là là Liễu Nhi chính mình viết tới lừa gạt người khác, Liễu Nhi nhưng viết không được tốt như vậy tự. Trọng điểm là, này tin thượng chữ viết Tôn Ma Ma tổng cảm thấy quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Người bị người lợi dụng, Lão Phu Nhân bởi vì chuyện này chính đau đầu, ta sẽ trở về hảo hảo cùng Lao Phu Nhân nói. Bất quá ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi thu được này phong thư ngày đó có hay không phát hiện cái gì kỳ quái người hoặc là sự. Tôn ma ma hiện tại không rảnh lo chữ viết sự tình, nàng đem tin thu hồi tới, nữ mày đối Liêu Nhi nói. Liêu Nhi nghe vậy cũng nỗ lực nhớ lại tới. Liên ở trong phòng an tĩnh lại thời điểm, có người đẩy cửa vào được, đi vào tôn ma ma trước mặt rối tay nói, đem tin lấy đến đây đi. Tôn ma ma biết đây là canh giữ ở ngoài cửa ra chủ yêu cầu xem tin dù sao có này phong thư là có thể chứng minh lão phu nhân xác thật không có tham dự đến chuyện này chung tôn ma ma cũng không do dự trực tiếp đem tin đệ đi ra ngoài ngươi trước hảo hảo đãi ở chỗ này chờ đến sự tình đều đã điều tra xong ta lại nghĩ cách cứu ngươi bất quá tiền đề là ngươi phải hảo hảo phối hợp ra chủ bọn họ điều tra tìm ra phía sau màn lợi dụng người của ngươi tôn ma ma đem nên hỏi cũng đều hỏi rõ ràng dư lại liễu nhi chính mình cũng không biết nàng cũng liền không lại phí lực ý trực tiếp dặn dò một câu theo sau liền rời đi liễu nhi trong lòng ngày náy nghĩ chính mình có thể hỗ trợ nói lão phu nhân bên kia hẳn là cũng sẽ càng tốt công đạo một ít vì thế lúc sau đều tích cực phối hợp thẩm tông linh bên này đến hừng đông thời điểm liễu nhi xác thật nghĩ tới một chút không thích hợp địa phương nàng kêu tới phủ vệ ta nhớ rõ ngày đó ở trong phủ thấy được tứ tiểu thư nghe nói tứ tiểu thư đã sớm bị chạy trở về không biết ngày đó tới trong phủ có phải hay không có chuyện gì hơn nữa tứ tiểu thư liền tính ra trong phủ Cũng nên đi lão phu nhân trong viện, nhưng ngày đó ta tại hạ nhân trụ bài phòng phụ cận nhìn đến nàng. Ta nguyên bản cho rằng nàng là đi ngang qua, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng hảo hảo như thế nào sẽ đi ngang qua nơi đó đâu. Hạ nhân trụ bài phòng ở trong phủ cuối cùng đầu, cùng lão phu nhân sân cách toàn bộ hậu hoa viên, hơn nữa bài phòng mặt sau chính là cửa sau, các chủ tử giống nhau là không từ cái kia môn ra vào, như vậy xem ra tứ tiểu thư xuất hiện ở nơi đó liền rất khả nghi. Liễu nhi chính mình không có gì chứng cứ? chỉ là nghĩ tới ngày đó nhìn đến có chút kỳ quái một sự kiện lời này truyền tới thẩm tông linh bên này sau thẩm tông linh lập tức sai người cầm liễu nhi cung cấp lá thư kia đi thẩm tra đối chiếu thẩm băng hà chữ viết cuối cùng kết quả cư nhiên thật sự hợp được với nói cách khác này phong thư là thẩm băng hà mượn lão phu nhân danh nghĩa đưa cho liễu nhi mục đích chính là muốn mượn liễu nhi tay hủy hoại diêu cầm thi đến nỗi vì cái gì chỉ là hủy hoại mà không phải giết bởi vì tin thượng cũng rõ ràng viết không đến bị bất đắc dĩ không được đem người giết chết chỉ cần đem người lộng tàn lại hủy dung liền hảo hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực tìm được rồi phía sau màn hung phạm thẩm tông linh đầu tiên là đi một chuyến diêu cẩm thi sân vốn dĩ liền không tính rất nghiêm trọng thương trải qua một ngày một đêm tu dưỡng lúc này diêu cẩm thi thần sắc nhìn đã khá hơn nhiều tinh thần cũng thực không tồi bộ dáng thẩm tông linh đến thời điểm diêu cẩm thi đang ở cùng dì mị anh nói dỡn còn ở an bài chờ thương dưỡng không sai biệt lắm liền khởi hành đi kinh thành sự tình giao nhi hảo chút sao Thẩm Tông Linh đi vào nhìn thấy Diêu Cẩm Thi thần sắc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hỏi. Diêu Cẩm Thi nhìn đến hắn thời điểm sừng sốt một chút, ta khá hơn nhiều, bất quá ngươi làm sao vậy? Nhìn tinh thần thật không tốt bộ dáng, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Còn Hành, ngày hôm qua tra được một chút manh mối, lăn lộn cả đêm không ngủ, cũng may hiện tại cuối cùng là đã điều tra xong. Thẩm Tông Linh cười cười, trên mặt thần sắc lại không giống như là cao hứng bộ dáng, hắn từ tay háo túi móc ra một phong thơ giao cho Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi tiếp nhận tin, nghi hoặc nhìn về phía thẩm tông linh, đây là cái gì? Đây là chứng cứ, ta cảm thấy ngươi có quyền lợi biết là ai ở hại ngươi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy thần sắc thu thu, túi đầu đem tin mở ra, tin thượng nội dung không tính rất nhiều, nàng thực mau liền xem xong rồi, xem xong sau cười lạnh một tiếng nói, này tin nên không phải thẩm băng hà viết đi, là nàng tìm người ám sát ta. Không sai, nàng tìm chính là lão phu nhân người, ta không nghĩ tới nàng một cái cô nương già tâm lại như thế ngon độc giao nhi ngươi nói đi ngươi tưởng như thế nào báo thủ ta nhất định toàn lực duy trì ngươi thần tông linh chỉ cần nghĩ đến có người dùng ác độc như vậy tâm tư muốn đối phó diêu cẩm thi hắn trong lòng hỏa khí liền áp không được nếu không phải muốn hỏi hỏi xem diêu cẩm thi chính mình cái nhìn hắn hiện tại đã sớm gợi ông đập lưng ông nếu nàng như vậy hơn ta ta đây liền như nàng nguyện đi diêu cẩm thi cười cười tươi cười lại không mang theo chút nào độ ấm như thế nào làm ta tới làm chuyện này ngươi không cần nhúng tay thấy diêu cẩm thi cái dạng này thẩm tông linh lập tức nói mặc kệ nói như thế nào diêu cẩm thi một cái cô nâng ra thẩm tông linh đều không hy vọng nàng trên lưng tàn nhẫn độc ác đối phó tỉ muội thanh danh chẳng sợ đối phó chính là cái ác độc người diêu cẩm thi thực nhận tình của hắn nàng làm ra chuyện như vậy tới liền lao phu nhân đều lợi dụng lợi hại như vậy sự tình ta cảm thấy cần thiết làm mọi người đều biết phía trước thẩm băng hà truyền ra đi thanh danh bất quá là điêu hoa tùy hứng Bôi nhỏ tỉ muội chờ tuy rằng này ở rất lớn trình độ thượng đã ảnh hưởng nàng việc hôn nhân Nhưng là nói đến cùng này cũng bất quá là tiểu cô nương ra nháo tính tình Không phải cái gì muốn mệnh chuyện này, ở rất nhiều người trong mắt vẫn là có thể tiếp thu tha thứ Đáng tiếc nàng chính mình không biết quý trọng, cư nhiên còn có thể tiếp tục làm ra tự hủy trường thành sự tình tới Nếu nàng không biết tốt xấu, kia diêu cẩm thi cũng không ngại đưa nàng đoạn đường Nàng đào muốn nhìn, thầm băng hà làm ra ác độc như vậy sự tình tới nửa đời sau còn có thể hay không quá đến đi xuống. Phần 347, chương 347 cấp thẩm nhược ngọc lời khuyên. Diêu cẩm thi sở sở chính mình miệng vết thương, không thể không thừa nhận phía trước xác thật là chính mình quá mức nhân tử. Phía trước nghĩ thẩm băng hà hành động bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, cho nàng điểm nhi giao huấn làm nàng trường điểm nhi chi nhớ về sau đừng treo chọc chính mình là đủ rồi. Nàng thật không nghĩ cùng thẩm băng hà vẫn luôn dây dưa đi xuống, nhưng không nghĩ tới chính mình nguyện ý buông tha đối phương. Nhân gia lại căn bản không cảm kích, thậm chí còn đối nàng động như vậy ác độc tâm tư. Diêu Cẩm Thi đã nghĩ lại qua, có chút người chính là như vậy. Ngươi lui một bước, nhân gia không chỉ có không biết thu liễm, ngược lại còn muốn Dương Nhanh múa vớt càng tiến một bước. Loại người này nói phiền nhân cũng đủ phiền, nhưng muốn nói uy hiếp có bao nhiêu đại, Diêu Cẩm Thi cảm thấy còn không đến mức. Nói đến cùng, loại người này liền cùng chó hoang giống nhau, bắt nạt kẻ yếu là bản chất. Ngươi hảo hảo cùng nàng nói nàng vĩnh viễn sẽ không hảo hảo nghe, nhưng ngươi nếu là phát oan. Cho nàng cái khắc cốt minh tâm giáo hấn, nàng về sau ngược lại đi học sẽ vòng quanh ngươi đi rồi. Diêu cẩm thi đều làm quyết định, thẩm tông linh tự nhiên là duy trì, lại cùng nàng nhàn thoại vài câu, dặn do nàng hảo hảo dưỡng thương sau, lúc này mới rời đi. Ta nghe nói cái kia thẩm băng hà bị quách phu nhân tiễn đi, người đều không ở khai dương phủ, liền tính nàng ở khai dương phủ thanh danh bị hủy, ở địa phương khác nói vậy cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Chờ đến thẩm tông linh đi rồi, di Mỹ anh nghĩ nghĩ huyển chuyển nhắc nhở nói. Diêu Cẩm Thi cũng nghe nói thẩm băng hà bị tiễn đi tin tức, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, thẩm băng hà sở dĩ bị tiễn đi, chính là bởi vì nàng ở khai dương phủ thanh danh không tốt, chỉ sợ là xem nàng không thể nói cái gì hảo việc hôn nhân, quách thị mới đem nàng tiễn đi. Bất quá không quan trọng, mặc kệ là quách thị vẫn là thẩm băng hà chính mình, ánh mắt đều không thấp, nàng tổng muốn tương xem việc hôn nhân, lấy các nàng ánh mắt, có thể để mắt nhất định là gia đình giàu có, nhân ra như vậy. Nào có đính hôn trước không hỏi thăm rõ ràng nhà gái thanh danh. tám chín phần mười sẽ đến khai dương phủ hỏi thăm. Nếu là thẩm băng hà không tìm người ám sát nàng, có lẽ đối phương xem ở thẩm ra mặt mũi thượng, cũng liền nhịn nàng những cái đó tiểu tính tình. Nhưng là đáng tiếc, lại như thế nào khoan dung nhân ra, nói vậy cũng không thể chịu đựng ý đồ tàn hại tỉ muội còn vũ hoan giá họa tổ mẫu người vào cửa đi. Không chút nào khoa trương nói, thẩm băng hà đời này là đừng nghĩ gả tiến gia đình giàu có, đừng nói so thẩm ra chính là không bằng thẩm ra dòng dõi nàng cũng không cần suy nghĩ liền tính chơi thủ đoạn đi vào chỉ sợ cũng là cái làm thiết mệnh đem thẩm băng hà điểm này nhi phá sự nhi xử lý song sau diêu cẩm thi liền không lại tiếp tục tại đây sự kiện thượng phí tinh lực dư lại đều có thẩm tông linh vì nàng kết thúc nàng phóng khoáng tâm tu dưỡng một tháng lúc này thời tiết đã chậm rãi nhiệt đi lên nàng thường cũng đã sớm dưỡng hảo trải qua ở thẩm phủ dưỡng thương này một tháng cẩm nhớ rượu vang đỏ sinh ý ở khai dương phủ càng thêm củng cố Thẩm Nhược Ngọc nhìn cũng so trước kia ổn trọng rất nhiều, ở làm buôn bán thượng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diêu Cẩm Thi lại đem mùa thu thu quả nho sự tình an bài cho hắn sau, liền mang theo dì Mỹ Anh cùng Hà Thiến Văn khởi hành hướng kinh thành đi. Rời đi phía trước, Diêu Cẩm Thi cấp Thẩm Nhược Ngọc để lại phong thư. Tin thượng không mặt khác, chủ yếu nói cho hắn làm buôn bán dựa vào là ánh mắt cùng quyết đoán năng lực, chỉ đạo một ít lúc sau thu quả nho những việc cần chú ý, ở cuối cùng nhắc nhở hắn dùng người thời điểm nhất muốn cẩn thận diêu cẩm thi sở dĩ sẽ lưu như vậy một phong thơ kỳ thật chính là vì nhắc nhở hắn cuối cùng một chút nàng còn không quên lúc trước vừa tới thẩm phủ thời điểm thẩm nhược ngọc liền cái khách điếm đều kinh doanh không tốt lúc ấy diêu cẩm thi xác thật đưa ra một ít khách điếm bản thân khuyết điểm nhưng là còn có quan trọng nhất một chút đó chính là thẩm nhược ngọc bên người người nàng nhớ rõ lúc ấy thẩm nhược ngọc bên người đi theo tiểu nhị liền chẳng ra gì còn có một cái ở hắn sau lưng đối khách điếm khoa tay múa chân cứu cứu này đó đều là con sâu làm dầu nổi canh Nếu muốn hảo hảo làm buôn bán, loại người này liền tốt nhất cách khá xa chút. Diêu Cẩm Thi tuy rằng không có chỉ ra, bất quá cũng may Thẩm Nhược Ngọc hiện tại đầu óc cũng không có như vậy một cây huyền. Hắn xem xong tin sau nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới Diêu Cẩm Thi muốn nói với hắn chính là cái gì. Sau đó hắn liền nghĩ tới khoảng thời gian trước vưu thị ở bên thai hắn oán giận. Thẩm Nhược Ngọc từ đi theo Thẩm Tông Linh tới nay, liền không lại đứng đắn tiếp nhận sinh ý thượng sự tình. Chủ yếu là học tập là chủ, hắn cái kêu cứu cứu thấy không tiện nghi nhưng chiếm cũng liền không thấu đi lên. sau lại này không phải hắn lại đi theo diêu cẩm thi làm buôn bán sao? hắn cái kia cứu cứu cũng không biết từ nơi nào nghe nói tin tức, tìm tới vưu thị một đốn tố khổ, nói cái gì chính mình nhật tử quá được ngay ba. nghe nói cháu ngoại trai lúc này làm sinh ý rất là kiếm tiền, liền tưởng tượng trước kia như vậy đi theo cháu ngoại trai làm, gần nhất giúp cháu ngoại trai vội, thứ hai cũng có thể trợ cấp gia dụng. vưu thị nghe xong cảm thấy này tính cái gì cùng lắm thì chuyện này, vì thế miệng đầy ứng thừa xuống dưới xoay người liền tới thông chi thẩm nhược ngọc. Cũng may thẩm nhược ngọc không phải cái hồ đồ, trước kia đó là cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại đi theo thẩm tông linh cùng diêu cẩm thi học như vậy nhiều đồ vật, đã hoàn toàn có thể minh bạch lúc trước cứu cứu chính là ở làm bừa, cho nên tự nhiên không có khả năng ứng thừa vưu thị yêu cầu. Vưu thị bởi vì chuyện này ở nhà náo loạn hảo một thời gian, cuối cùng vẫn là thẩm nhược ngọc lấy cẩm nhớ rượu vang đỏ là diêu cẩm thi tài sản riêng, hắn không làm chủ được vì từ cấp thoái thác. đương nhiên. Vưu Thị lúc ấy còn tưởng trực tiếp đi tìm Diêu Cẩm Thi cầu tình, cuối cùng bị Thẩm Nhược Ngọc Huynh mỗi hai cái cùng nhau kéo lại mới không có làm việc lốc. Bất quá những việc này Diêu Cẩm Thi cũng không biết, cho nên mới sẽ ở cuối cùng không yên tâm nhắc nhở một câu. Mà Thẩm Nhược Ngọc Minh bạch nàng dụng ý sau, vì làm nàng yên tâm, cố ý ở lúc sau thư từ qua lại trung tướng chuyện này dùng phun tảo ngựa khí báo cho nàng. Diêu Cẩm Thi nhìn thấy hắn ở tin thượng dùng nhẹ nhàng khẩu khí cùng chính mình oán giận trong nhà thân thích tới cấp hắn quấy dối. Cùng với khoe khoang chính mình là như thế nào đem người cấp cự tuyệt sự tình, không cấm mỉm cười. Bất quá đối với chính mình đối hắn không tín nhiệm, Diêu Cẩm Thi cũng có chút nhi ngượng ngùng. Tuy rằng nàng đề mịt mờ, nhưng là cho nhân ra nhìn ra, luôn có điểm nhi xấu hổ. Này đó đều là lời phía sau. Chỉ nói Diêu Cẩm Thi đoàn người, từ khai Dương Phủ đến Kinh Thành lắc lư hơn nửa tháng mới đến. Chờ bọn họ đi vào Kinh Thành thời điểm, đều đã nhập hạ. Cái thứ nhất được đến tin tức tới đón chính là Trình Vĩnh Năm. Hắn ở kinh thành nấm rừng phở lạt kịp sờ to làm 2 năm, trong lúc này trên cơ bản không như thế nào hồi quá thanh hà trấn. Lại nói tiếp, Trình Vĩnh Năm là rất có chút kinh thương thiên phú, hơn nữa lại là cái chăm chỉ hiếu học, có đôi khi ở trên phố nhìn thấy mặt khác cửa hàng đã xảy ra chuyện gì, đều sẽ đi tin cùng Diêu cẩm thi thảo luận nếu là nhà mình cửa hàng xuất hiện cùng loại tình huống nên xử lý như thế nào. Nguy cơ quản lý ý thức có, lại có Diêu cẩm thi viễn trình chỉ đạo, Trình Vĩnh Năm mấy năm nay tiến bộ có thể nói thần tốc hiện tại một người chống đỡ một cái cửa hàng đã hoàn toàn không thành vấn đề, hắn thậm chí cùng Diêu Cẩm Thi thương lượng ở kinh thành mở chi nhánh sự tình đâu Diêu Cẩm Thi đối hắn trưởng thành cũng thực vừa lòng, thấy hắn đã không sai biệt lắm có thể một mình đảm đương một phía, liền dặn do hắn đem cửa hàng những người khác chọn đáng tin cậy bồi dưỡng lên. Hiện tại sạp càng phô càng lớn, Diêu Cẩm Thi thân thiết cảm nhận được nhân tài không đủ dùng buồn dầu, hiện tại một lòng một dạ liền tưởng bồi dưỡng nhưng dùng người. Phần 348 Trưng 348 kính rượu. Đây là Diêu Cẩm Thi lần thứ hai đi vào Kinh Thành, ra sao Mỹ Anh cùng Hà Thiến Văn lần đầu tiên tới. Nhưng là Diêu Cẩm Thi như cũ cùng các nàng hai cái giống nhau, bị Kinh Thành kia rộng lớn hùng vĩ tường thành chấn động. Loại này dày nặng cảm liền phảng phất mấy trăm năm lịch sử thông qua tường thành hướng ngươi nghiền áp mà đến, mà ngươi có thể làm cũng chỉ có tiếp thu. Diêu Cẩm Thi còn hảo, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên thấy loại này có lịch sử dày nặng cảm tường thành, chấn động qua đi liền khôi phục bình thường, lần trước tới Kinh Thành thời điểm là thu mùa đông tiết kỳ thật không có thể hảo hảo xem xem kinh thành cảnh sắc lần này là mùa hè thời tiết sắc thật thực nhiệt, nhưng cảnh sắc lại cũng là mặt khác mùa sở không thể so có người thích mùa xuân cảm thấy vạn vật bừng bừng phân chấn hết thảy vui sướng hướng vinh thực mỹ nhưng diêu cẩm thi cảm thấy mùa hạ cũng thực không tồi đó là một năm sinh mệnh lực đạt tới đỉnh mùa cành lá tốt tươi hết thảy đều ở triển lãm sinh mệnh tốt đẹp nhất trạng thái trơ nàng thưởng thức đủ cành đẹp vừa quay đầu lại mới phát hiện gì mỹ anh cùng hà thiến văn đều vẫn là một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng còn không có tử vừa rồi chấn động trung phục hồi tinh thần lại, mà hiện tại các nàng xe ngựa đã đi tới cửa thành. trong kinh thành đường phố thực phồn hoa, ngay cả khai dương phủ cũng so ra kém. chờ lát nữa đi vào có thể nhiều nhìn xem, chờ chúng ta đều dàn xếp hảo, lại đến chậm rãi dạo. ở mã sa phu tiếp thu thủ thành binh lính lệ thường kiểm tra khi, diêu cẩm thi cười tủm tỉm đối hai người nói. nghe được nàng lời nói, hai người mới xem như phục hồi tinh thần lại, đều thực hưng phấn gật đầu hà thiến văn đã nhịn không được rỗi tay xốc lên bức màn ra bên ngoài nhìn lại mà nàng nhìn ra tới thời điểm vừa lúc có binh lính đi tới kiểm tra hai người tầm mắt liền như vậy không cẩn thận đụng phải hà thiến văn sửng sốt trong nháy mắt ngay sau đó sắc mặt thường đỏ vông xuống bức màn túi đầu không nói nữa dì mỹ anh lúc này đang theo diêu cẩm thi nói khai ở kinh thành cửa hàng sự cũng không chú ý tới nàng động tác nhỏ các nàng đoàn người thực thuận lợi trải qua cửa thành lúc này đây trình vĩnh năm là ở trong thành chờ các nàng thấy các nàng xe ngựa lại đây Lập tức tiến lên đây nên đón, là cô nương cùng phu nhân xe ngựa sao. Các người rốt cuộc tới. Phía trước diêu cẩm thi tới thời điểm, cửa hàng mới vừa ở Kinh Thành khai lên, hết thể đều còn không có tiến vào quỹ đạo, trình vĩnh năm chính mình cũng chưa ở Kinh Thành dạo quá, liền càng miễn bản chiếu cố diêu cẩm thi. Bất quá hiện tại không giống nhau, cửa hàng kinh doanh tình huống thực hảo, hắn ở Kinh Thành cũng sớm đã thành thói quen, thậm chí có thể lập tức nói ra hiện tại cái này mùa thích hợp đi nơi nào du ngoạn lại hoặc là kinh thành nơi nào cửa hàng có bên địa phương không có đồ vật bán. huống chi, lúc này đây nghe nói Diêu Cẩm Thi muốn mang theo gì Mỹ Anh tới, Trình Vĩnh Năm còn cố ý lại đi nhìn một lần, chính là muốn chuẩn xác hiểu biết mỗi cái địa phương đều có chút cái gì, để ngừa đến lúc đó cô nương nghe lên hắn cái gì cũng không biết. Diêu Cẩm Thi đoàn người tiến thành đã bị Trình Vĩnh Năm nhận được, theo sau đã bị hắn tự mình lái xe đưa tới một chỗ tòa nhà trước. Cái này tòa nhà cùng Diêu Cẩm Thi thượng một lần tới trụ địa phương không giống nhau lần trước tới thời điểm cửa hàng mới vừa khai trương trình vĩnh năm cùng với bọn tiểu nhị trụ địa phương kỳ thật là thuê tới sân, tuy rằng không tính hẻo lánh nhưng là sân không lớn bên trong cũng không có gì chú ý sau lại cửa hàng sinh ý làm đi lên mỗi tháng lợi nhuận đều không ít diêu cẩm thi liền viết thư làm trình vĩnh năm ở kinh thành đặt mua một chỗ tòa nhà chủ yếu dùng để độn hóa cùng với làm trình vĩnh năm cùng bọn tiểu nhị chỗ ở liền tương đương với ký túc xá lúc ấy làm như vậy chủ yếu là suy xét đến cùng Trình Vĩnh năm cùng nhau tới Kinh Thành có từ Thanh Hà Trấn tới Tiểu Nhị, nếu mặc kệ bọn họ vẫn để cho ở nói, lấy chính bọn họ thực lực, sợ là rất khó ở Kinh Thành sinh hoạt, Diêu Cẩm Thi vẫn là tương đối coi trọng những người này, cho nên mới đặt mua này vừa ra tòa nhà. Tòa nhà tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng là tăm tiến, tiền viện để lại cho bọn Tiểu Nhị cư trú, đệ nhị tiến trong viện chủ yếu là dùng để đột hóa, đồng thời Trình Vĩnh năm chính mình cũng ở nơi này. Cuối cùng Tiến Sân không tính quá lớn. Nhưng là tu sửa còn tính ấm áp, là cố ý để lại cho Diêu cẩm thi tới kinh thành thị sắt thời điểm cư trú. Tuy rằng chỉ có tiến sân, bất quá trụ Diêu cẩm thi các nàng ba người hoàn toàn không thành vấn đề. Đem Diêu cẩm thi ba người dàn xếp hảo sau, đã là đang lúc hoàng hôn, trình vĩnh năm suy xét đến các nàng một đường buôn ba vất vả, đã sớm định hảo bản tiệc trở về cho các nàng đón gió tẩy trần, như vậy liền không cần lại cố ý đi ra ngoài ăn cơm. Đã hơn một năm không gặp, người hiện tại làm việc đã thực chu toàn. Nói vậy lại quá mấy năm muốn so ngươi cả còn có thể làm. Trong bữa tiệc, Diêu Cẩm Thi vừa lòng đối Trình Vĩnh Năm nói. Trình Vĩnh Năm nghe vậy sờ sơ đầu, có chút ngượng ngùng đây đều là đi theo cô nương học được, không tính cái gì, còn muốn nhiều chút cô nương nguyện ý dạy chúng ta, nếu là không có cô nương, chúng ta huynh đệ sợ là đều phải chết đói, nơi nào có thể có hôm nay. Không thể so khiêm tốn, các ngươi hiện tại thành tựu tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực được đến, chịu chi không thể Diêu Cẩm Thi thấy hắn dáng vẻ này, buồn cười chỉ chứng quan điểm của hắn, Trình Vĩnh Năm huynh đệ hai cái cũng không phải nàng mua trở về hạ nhân, nói là hợp tác đồng bọn cũng không quá, mấy năm nay nếu không phải có bọn họ huynh đệ hai cái giúp đỡ, Diêu Cẩm Thi cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Trình Vĩnh Năm nghe vậy sắc mặt tường đỏ, trong lòng ấm áp. Hai người khi nói chuyện, Trình Vĩnh Năm đổ ly rượu đứng dậy kính Diêu Cẩm Thi, "Cô nương, này ly là kính cô nương tri ngộ để bạt tri ân." Cô nương chính mình khả năng không có gì cảm giác. Nhưng là ta ở kinh thành lâu như vậy, cũng là biết đến, giống ta như vậy tuổi người, ở chỗ này cũng chỉ có làm học đồ phần, cô nương lại đem kinh thành sinh ý tất cả đều giao cho ta, đây là cô nương đối ta tín nhiệm, ta cảm tạ cô nương, về sau cũng sẽ tiếp tục hảo hảo làm, tuyệt không sẽ cô phụ cô nương. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Diêu Cẩm Thi uống không uống, chính mình một ngựa đầu tất cả đều rót hết. Diêu Cẩm Thi thấy thế tưởng khuyên, "Di mỹ anh đã trước nàng một bước đã mở miệng, con nít con nôi, uống rượu không thể mạnh như vậy." chậm dại uống là được. Là, phu nhân nói chính là. Bị gì Mỹ Anh thuyết giáo, Trình Vĩnh Năm cũng không thèm để ý, sờ sờ đầu cười tủm tìm ứng một tiếng. Theo sau lại cho chính mình đổ một ly, này ly cũng là kính cô nương, đây là thay ta ca ca cảm tạ cô nương, ta đã nghe nói, cô nương làm ca ca làm thương hội phó hội trưởng. Đây là cô nương đối chúng ta huynh đệ hai cái tín nhiệm, ca ca trên mặt không nói, trong lòng cũng là thực cảm kích cô nương, ta liền thế ca ca cảm ơn cô nương chiếu cố diêu cẩm thi cảm thấy nơi này chính mình hẳn là trợn trắng mắt bất quá xem trình vĩnh năm đúng là chân tình thật cảm thổ lộ nàng lại không hảo làm như vậy chỉ có thể mỉm cười này uống một ngụm trong ly rượu hảo ngươi hôm nay uống không ít ăn được liền sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn mang theo chúng ta đi ra ngoài đi dạo thượng một lần tới kinh thành cũng không có thể cẩn thận dạo lúc này đây liền làm ơn ngươi rượu quá ba tuần sau diêu cẩm thi xem trình vĩnh Nam kính khởi rượu tới không dứt bộ dáng vội vàng hô đỉnh. Trình Vĩnh Nam cảm thấy chính mình còn có thật nhiều lời nói chưa nói, chính là cô nương đều nói ngày mai muốn hắn mang theo đi dạo, hắn cũng không hảo say rượu, cuối cùng chỉ có thể cáo từ rời đi. Ở hắn đi rồi, Di Mỹ Anh lập tức phân phó người nấu canh giải rượu đưa qua đi, đứa nhỏ này ở Kinh Thành cũng chịu khổ. Phần 349 Chương 349 hát hóa Kinh Thành sắc thật cũng đủ phôn hoa, nơi này là toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều nhất có tiền địa phương, đối sinh ý người tới nói chính là khắp nơi Hoàng Kim. Cần phải muốn kiếm đến bạc, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhớ năm đó trình vĩnh năm vừa tới kinh thành thời điểm, bất quá là cái chưa thấy qua cái gì việc đời mao đầu tiểu tử, hiện tại cũng đã trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía trường quay. này trong đó muốn nói không có trải qua quá bất luận cái gì gian khổ, đó là quyết không có khả năng. Mặc kệ làm cái gì, nếu muốn không có bất luận cái gì trả giá liền có thu hoạch, kia thuần túy là si tâm vọng tưởng. Trên thực tế, Diêu Cẩm Thi so gì Mỹ Anh rõ ràng hơn Trình Vĩnh năm mấy năm nay đều đã trải qua cái gì, bất quá nàng cảm thấy không có gì hảo cảm khái, này vốn chính là hắn nghĩ tới tốt nhất nhật tử sở yêu cầu trả giá đại giới. Mà hắn cũng so người khác may mắn nhiều, trả giá một phân thu hoạch một phân, so với kia chút trả giá thật lớn nỗ lực lại chỉ có thể thu hoạch cực hơi thậm chí không có thu hoạch người đã mạnh hơn nhiều. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, như bây giờ không phải liền khá tốt sao. Những cái đó vất vả đều đã qua đi. Diêu Cẩm Thi không nghĩ gì Mỹ Anh đắm chìm ở Cảm Khái chung, cười tủm tỉm thay đổi cái đề tài, lại nói tiếp, ngày mai gặp qua ca ca phòng trường lại phải bị nói, chúng ta tới cũng chưa trước tiên thông chi hán. Nói lên cái này, ngươi hảo hảo ngẫm lại ngày mai như thế nào cùng ca ca ngươi công đạo đi. Di Mỹ Anh nghe vậy trên mặt thần sắc cứng đờ, rõ ràng là nghĩ tới ngày mai nhi tử sẽ cỡ nào không cao hứng, ngay sau đó ném xuống như vậy một câu, chính mình xoay người về phòng nghỉ ngơi đi. Diêu Cẩm Thi thấy thế bất đắc di cười cười cũng mang theo hà thiến văn đi nghỉ ngơi Ca, chúng ta tới phía trước sắc thật là muốn trước tiên nói cho ngươi chính là chúng ta lại không rõ ràng lắm cụ thể khi nào có thể tới liền không nghĩ ngươi vẫn luôn nhớ thương chuyện này nhi chậm trễ việc học sáng sớm hôm sau diêu cẩm thi rời giường ra tới thời điểm liền đụng phải sắc mặt hắt trầm ngồi ở trong phòng khách diêu văn bách vội vàng tiến lên giải thích diêu văn bách quay đầu nhìn về phía nàng khỏe môi câu ra một cái âm chắc chắc tươi cười tới nhìn chằm chằm nàng thanh âm ôn nu nói nga Là như thế này sao? Ở thi nhi xem ra, ca ca đã vô dụng đến loại tình trạng này sao? Liên chính mình máu đều trị không được. Bị Diêu Văn Bách dùng như vậy, tươi cười nhìn chằm chằm. Diêu Cẩm Thi cả người nổi lên một tầng nổi da gà, như thế nào nửa năm nhiều không gặp, cảm giác Diêu Văn Bách giống như muốn hát hóa giống nhau. Hất hất đầu, Diêu Cẩm Thi đem trong óc lung tung rối loạn ý tưởng tung ra đi, ngay sau đó trên mặt thay một bộ ủy khuất ba ba biểu tình, hơi hơi cúi đầu dùng Diêu Văn Bách có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói: Chúng ta đã sớm nói cho ca muốn tới Kinh Thành A. Như thế nào có thể nói một chút đều không có trước tiên thông chi đâu. Hơn nữa chúng ta vừa đến liền cấp ca truyền tin, chẳng qua đêm qua thiên quá tối, ta cùng nương các nàng còn muốn nghỉ ngơi, ca lại đây cũng không có phương tiện đi. Thi nhi, người còn dám nói. Hôm qua ta không đến giờ dậu đã đi xuống học, các ngươi là ở kia phía trước tới đi. Nếu tới liền đưa tin cho ta, ta có thể liền tới cấp các ngươi đón gió tẩy trấn đều không đổi kịp sao. Diêu Văn Bách quả thực phải bị cái này mội mội tức chết rồi, lần trước tới kinh thành thời điểm liền không có trước tiên thông trí hắn, lần đó hắn đều đã cùng nàng nói rõ ràng, ai biết lần này cư nhiên còn tới này một bộ. Ca, lần này là thật sự quên mất, dọc theo đường đi chúng ta chơi thật là vui. Lần sau, lần sau ta nhất định nhớ kỹ. Diêu Cẩm Thi nhạy bén nhận thấy được Diêu Văn Bách nội tâm bung lỏng, lập tức cười tủm tìm tiến lên giơ tay bảo đảm. Diêu Văn Bách thấy thế bất đắc di cười khổ, rồi tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Ngay sau đó thần sắc chợt tắt, thở dài nói, ca ca cũng không phải sinh khí, chỉ là quá thương tâm, thi nhi tới kinh thành cư nhiên không trước tiên cho ta biết, thật giống như ca ca là cái người ngoài giống nhau. Diêu Cẩm Thi vừa nhắc đầu liền đối thượng Diêu Văn Bách hơi mang bị thương thần sắc mặt, ngay sau đó sừng suốt, khoe miệng chịu chịu, nghĩ thầm, ca ca tới kinh thành sau mặt khác không biết, này biến sắc mặt kỹ thuật chính là tiến bộ thần tốc. Bất quá nàng tự nhiên là không dám đem cái này nói xuất khẩu, chỉ có thể ôn tồn ăn ủi. Dì Mỹ Anh lúc này cũng ra tới, nhìn đến Diêu Văn Bách sửng sốt một chút, như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Ăn qua cơm sáng không? Nhìn đến dì Mỹ Anh, Diêu Văn Bách tự nhiên lại là một hồi oán giận, mà lúc này Diêu Cẩm Thi đã sớm đào tẩu. Mẫu tử ba cái náo loạn một cái buổi sáng, lại ăn qua Trình Vĩnh Năm đưa tới bữa sáng, cuối cùng mới ở Trình Vĩnh Năm dẫn dắt hạ đi ra ngoài đi dạo phố. Muốn nói Diêu Văn Bách đọc sách là thật sự dụng công, tới Kinh Thành cũng 2 năm, chính là trừ bỏ tất yếu xã giao cùng giao tế ngoại. Chính hắn kỳ thật là không như thế nào hảo hảo dạo quá, cho nên lúc này đây còn chỉ có thể từ Trình Vĩnh Năm qua làm dẫn đường. Trình Vĩnh Năm suy xét đến phu nhân các cô nương khả năng càng thích đi xem các loại cửa hàng, cho nên cũng không có vô nghĩa, trực tiếp tự mình giá xe ngựa đi vào kinh thành nhất phồn hoa đường phố, theo sau đem xe ngựa gửi lại, lúc này mới mang theo bốn người vừa đi vừa dạo. Nơi này Khánh Hòa Tiệm Vải là kinh thành nổi tiếng nhất, nghe nói phía sau màn lão bản là bạch gia phụ thuộc gia tộc. Chuyên môn Vĩnh Hoàng chiều các nơi vơ vét tốt vải dệt tới bán, chỉ cần Vĩnh Hoàng có vải dệt ở chỗ này đều có thể tìm được, ngay cả cống thượng vải dệt nơi này ngẫu nhiên cũng là có bán, cho nên ở Kinh Thành Pha Triệu Truy Phủng, không chỉ có đại quan quý nhân nhóm thích tới nhà này tiệm vải mua bố, ngay cả Kinh Thành rất nhiều trang phục cửa hàng cũng lấy có thể từ Khánh Hòa, tiệm vải lấy bố mà tự hào. Bên này Kim Ngọc Mãn Đường là bán các loại trang sức. Nghe nói nơi này thợ bạc sư phó nguyên bản là ở trong hoàng cung phụ trách vì các cung chủ tử nhóm làm trang sức, nhưng sau lại không biết vì cái gì sự bị trục xuất hoàng cung, lúc này mới ở kinh thành khai cửa hàng. Trong cung ra tự nhiên là không giống nhau, tuy nói này Kim Ngọc mãn đường bên trong cũng không giống giống nhau cửa hàng làm như vậy hảo các loại trang sức cung khách nhân chọn lựa. Nhà này cửa hàng mỗi tháng chỉ ra 2-3 kiện trang sức, nhưng mỗi lần có tân trang sức ra tới thời điểm, đều sẽ khiến cho toàn bộ kinh thành nhà có tiền tranh đoạt. Cho nên này Kim Ngọc Mãn Đường có thể nói là Vĩnh Hoàng Triều trừ phi vũ lâu ở ngoài, ở trang sức sinh ý phương diện này nổi tiếng nhất cửa hàng bạc. Nhà này cửa hàng trang phục làm được không tồi, chúng ta trong tiệm bọn tiểu nhị xuyên kiểu giang thống nhất siêm y chính là tại đây ra cửa hàng đặt làm, nơi này tú nương tay nghề rất là không tồi. Bên này thực vì quý chính là trên phố này tốt nhất từ lâu, Vĩnh Hoàng Triều các địa phương thái sắc nơi này đều có thể làm được ra tới, trọng điểm là hương vị nhất tuyệt. Ở kinh thành sở hữu bài đắc thượng hào trong tiểu lâu cũng có thể chen vào trước năm. Hơn nữa à, nay thực vì quý cùng chúng ta cửa hàng có hợp tác, bọn họ tiểu lâu sở hữu dùng đến nấm rừng tất cả đều là từ chúng ta cửa hàng lấy hóa, có thể nói chúng ta cửa hàng có thể ở kinh thành đứng vững góc chân, còn muốn ít nhiều nhà này tiểu lâu. Bên kia, không thể không nói, trình vĩnh năm là cái thập phần đủ tư cách dẫn đường, từ dưới xe ngựa bắt đầu. Hắn cơ hồ mỗi trải qua một nhà cửa hàng đều có thể nói đi lên nhà này cửa hàng kinh doanh đặc sắc cùng ưu khuyết điểm, nhìn ra được tới là hạ công phu. Bất quá ở trải qua tiểu lầu thời điểm, Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn sát trời, cùng với sắp bị hộp túi trôn Diêu Văn Bách cùng Trình Vĩnh Năm, Diêu Cẩm Thi quyết định ăn cơm trước, đồ vật liền giao cho bọn hạ nhân trước đưa trở về một đợt đi, trở về ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút lại qua đây, chúng ta khả năng lại ở chỗ này ngốc lâu một chút nhi. Phần 350 Chương ba trăm năm mươi thực vị quý đem theo tới hạ nhân đều tống cổ sau khi trở về diêu cẩm thi một hàng năm người lúc này mới đi vào nhà này tên là thực vị quý tử lầu nhà này tử lầu từ bên ngoài xem đoan trang đại khí mặc dù là ở như vậy một cái nơi nơi đều là rất có danh cửa hàng trên đường cũng như cũ cũng đủ khí phái bề mặt thực có thể chấn được người loại địa phương này vừa thấy chính là khai cấp kẻ có tiền tiến vào hưởng thụ bất quá sẽ đến trên phố này dạo cũng tuyệt không kém mấy cái ăn cơm tiền đi vào đi chính là thực vì quý đại đường đồng dạng kim bích huy hoàng thập phần hào phú bộ dáng lúc này đã là giờ cơm đại đường ngồi đầy thực khách bọn tiểu nhị mặc dù vội chân không chạm đất nhưng đối đãi khách nhân thời điểm như cũ nhìn ra được thập phần kiên nhẫn thượng tra thượng đồ ăn điểm đơn nhìn bận rộn lại thập phần đâu vào đấy không lỗ là có danh tiếng đại tử lâu vài vị khách quan bên trong thỉnh, đại đường ngồi đầy vài vị nếu là không ngại nói có thể thượng lâu hai hoặc là lựa chọn ghế lô dùng cơm cũng có thể Hiện tại lầu 3 còn có mấy cái ghế lô là không Diêu Cẩm Thi đoàn người vừa mới đứng lại trong chốc lát Lập tức liền có đầy mặt mỉm cười Tiểu Nhị tiến lên đây chiêu đãi Diêu Cẩm Thi đánh giá một chút đại đường Theo sau đối Tiểu Nhị nói Mang chúng ta đi lầu 2 liền hảo Tuy rằng nàng cảm thấy nhà này Tiểu Lầu Trang Hoàng thật sự làm người một lời khó nói hết Nhưng là có thể có tốt như vậy sinh ý Nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú Đoàn người đi theo Tiểu Nhị lên lầu 2 Ở sát cửa sổ vị trí ngồi xuống Diêu Cẩm Thi tưởng nói lấy tới thực đơn nhìn xem, nhưng là thấy tiểu nhị vội vàng châm trà bộ dáng, mới nhớ tới nơi này cũng không phải sở hữu tiểu lầu đều có thực đơn thứ này. Tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều tốt nhất đến đây đi. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, nếu không có thực đơn, vậy chỉ có thể như vậy điểm mù. Tiểu nhị nghe vậy do dự một chút mới nói, tiểu nhân không có mặt khác ý tứ, bất quá chúng ta thực vì quý chiêu bài đồ ăn quá nhiều, các ngươi năm người nếu muốn sở hữu chiêu bài đồ ăn nói. Là tuyệt đối ăn không hết. Như vậy à. Diêu Cẩm Thi nghe vậy hơi tự hỏi một chút, sửa lời nói, nghe nói nhà các ngươi có thể làm vĩnh hoàng triều các nơi mỹ thực, kia như vậy đi, liền dựa theo kinh thành, phương Nam, phương Bắc, phía Đông cùng phía Tây như vậy phân chia, các khu vực đều cho chúng ta thượng một đạo nhất có thể đại biểu kia một cái phương vị chiêu bài đồ ăn hảo. Nay tiểu nhị nghe vậy trên mặt tươi cười đều có chút không nhịn được, ở trên người xoa xoa tay có chút không được tự nhiên nói, cái kia, còn không có người như vậy điểm quá đơn đâu cô nương muốn hay không nói cụ thể chút tiểu nhị cũng là đã nhìn ra nay đoàn người tuy rằng diêu cẩm thi nhìn qua tuổi không lớn lại là cái có thể quyết định diêu cẩm thi nghe vậy một nghẹn cái này tiểu nhị sao lại thế này như thế nào làm đến giống như nàng ở vô cớ gây dối giống nhau quay đầu nhìn một vòng quả nhiên chung quanh đang ở ăn cơm không ít thực khách đều nhìn lại đây còn có người ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ không biết đang nói cái gì diêu cẩm thi đau đầu rỗi tay che lại chính mình cái chán lại nỗ lực xả ra một cái tươi cười tới nghị nghĩ một lần nữa điểm đơn vậy thượng nhà các ngươi được hoan nghênh nhất mười đạo đồ ăn đi cái này tổng có thể làm đi tiểu nhị cảm thấy chính mình sắp nứt ra rồi tuy rằng không biết trước mắt cô nương rốt cuộc đang làm cái gì nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói ngượng ngùng a khách quan bởi vì chúng ta thực vì quý làm biến thiên hạ mỹ thực tới nhấm nháp các thực khách đều sẽ đối mỗ đầy đất mỹ thực có thiên hảo cho nên bổn tiệm cũng không có thông kê quá được hoan nghênh nhất thái sắc là cái gì hôm nay phía trước Tiểu nhị trước nay không cảm thấy điểm riêng là một kiện như vậy phiền thoái sự tình. Cô nương, ngươi xem điểm kinh thành đặc sắc đồ ăn có thể hay không? Mặt khác chúng ta lần sau tới lại nhấm nhắc hảo. Trình Vĩnh Năm ở một bên thật sự là nhìn không được, muốn nhanh chóng kết thúc loại này bị người vây xem tình huống, nhỏ giọng đề nghị nói. Diều Cẩm Thi gật gật đầu, thật không phải nàng muốn tìm phiền thoái, chỉ là không có thực đơn làm nàng liền như vậy điểm mù thật sự là khó xử nàng. Cũng may có Trình Vĩnh Năm giải vây. Chuyện này cũng coi như là thuận lợi quá khứ. Chờ đến tiểu nhị rời đi sau, diêu cẩm thi thở dài, không có thực đơn thật đúng là không có phương tiện A, thật không biết vì cái gì tiểu lầu không nấu ăn đơn, tuy nói khách quen khả năng không quá dùng được đến, nhưng là làm thực đơn khách quen tới cũng có thể căn cứ chính mình hứng thú thay đổi khẩu vị không phải sao. Cứ như vậy đối mọi người đều hảo A. Bên này người còn không biết rõ lắm thực đơn, cô nương liền tạm thời nhận nhẫn đi, lần sau lại đến nói, chúng ta cũng có thể lựa chọn không chính mình điểm đơn. Làm tiểu nhị đem tiểu lầu thái sắc hay xương tên ra, cô nương liền có thể căn cứ chính mình thích lựa chọn. Chính Vĩnh năm là biết Diêu cẩm thi thao thiết quán ăn thực đơn, sắc thật phương tiện rất nhiều, bất quá ở kinh thành hắn còn không có gặp qua, bởi vì thói quen cũng không cảm thấy có cái gì không có phương tiện. Vị cô nương này, không biết các ngươi vừa rồi thảo luận thực đơn là vật gì. Diêu cẩm thi bọn họ bên này đang ở thảo luận thời điểm, đột nhiên có người tiến lên đây khách khí hỏi diêu cẩm thi quay đầu nhìn đến một cái thượng thượng tuổi trung niên nam tử đang đứng ở bọn họ phía sau nhìn thấu trang điểm tựa hồ là tiểu lầu trưởng quay nếu nhân ra hỏi diêu cẩm thi vừa lúc nói nói vì thế cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thực đơn sử dụng cùng với có thể mang đến phương tiện chỗ thứ này vẫn là thực dễ dàng lý giải trên cơ bản diêu cẩm thi nói xong trưởng quay liền lý giải tức khắc thập phần cao hứng hướng tới diêu cẩm thi nói lời cảm tạng Kỳ thật cô nương vừa rồi sở phiền não sự tình chính là chúng ta tiểu lầu nhiều năm qua bối rối chỗ, mọi người đều biết chúng ta tiểu lầu có thể làm ra vĩnh hoàng triều các địa phương mỹ thực, lại không biết cụ thể có thể làm chút cái gì. Rất nhiều lần đầu tiên tới khách nhân đều sẽ gặp được giống cô nương vừa rồi gặp được vấn đề, khách quen môn cũng như cô nương theo như lời, thường thường bị nguy với vài đạo đồ ăn. Cô nương biện pháp thật sự là giúp đại ân, tại hạ cũng không có gì có thể cảm tạ cô nương, không bằng liền đem hôm nay trầu này ghi tạc ta chứng thượng. Coi như khi ta thỉnh cô nương ăn đi. Trường quầy chính là thật sự kích động, trước mắt vị cô nương này theo như lời biện pháp tuy rằng đơn giản, nhưng vừa vận giải bọn họ lửa xém lông mày, này nhưng thật sự là quá làm người cao hứng. Lại nói tiếp, kỳ thật lúc này sẽ dùng đến thực đơn tiểu lầu quán ăn cơ hồ là không có, cho dù có, cũng chính là ở sau quầy treo lên một chất thẻ bài tới triển lãm, kỳ thật là thực không có phương tiện. Mặt khác tiểu lầu quán ăn bởi vì chiêu bài đồ ăn cũng có thể làm đồ ăn không nhiều lắm. Ngày thường dựa vào cơ linh tiểu nhị cũng có thể ứng phó, nhưng là giống thực vì quý như vậy quy mô tiểu lầu ở phương diện này liền sắc thật sẽ bị nguy nhiễu. Muội muội thật đúng là, vĩnh viễn có thể ở lệnh người không tưởng được địa phương nghĩ ra loại này mới lạ điểm tử a. Nhìn kích động trưởng quay rời đi sau, Diêu Văn Bách lược hiện bất đắc dĩ cảm khái một câu. Di Mỹ Anh nhưng thật ra chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng đối Diêu Cẩm Thi ngẫu nhiên toát ra tới mới lạ điểm tử đã sớm đã miễn dịch, húng chi thứ này vẫn là Diêu Cẩm Thi trước kia liền đã làm. Nàng cảm thấy thực bình thường. Thực đơn tuy rằng không coi là cái gì khó lường đại phát hiện, bất quá nếu là lấy sau tiểu lầu quán ăn đều dùng tới nói, nhưng thật ra thật sự có thể phương tiện rất nhiều đâu. Diêu Cẩm Thi cũng không nghĩ tới một cái thực đơn vấn đề nhỏ có thể nháo lâu như vậy, bất quá ngẫm lại cũng coi như cái tiểu cống hiến đi. Phần 351 Trường 351 Hạ Nguyên tệ Bằng Hiu Tuy nói gọi món ăn thời điểm gặp được điểm nhi phiền toái nhỏ, bất quá thực vì quý thái sắc thật là không lời gì để nói. Diêu Cẩm Thi vẫn luôn cảm thấy chính mình trù nghệ không tồi, hơn nữa chính mình đối với gia vị liêu vận dụng so người khác muốn càng lớn một chút, cũng nhận thức càng nhiều có thể dùng làm gia vị liêu tài liệu, cho nên cho tới nay nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn trên cơ bản đều là chính mình làm được. Chính là lúc này đây, thưởng qua thực vì quý đồ ăn phẩm sau, Diêu Cẩm Thi không thể không thừa nhận, nơi này đầu bếp cũng đều không phải là người bình thường, tuy rằng đi lên thái sắc đều là nàng ở kinh thành gặp qua ăn qua. Chính là nơi này hương vị chính là cùng trước kia thực không giống nhau, trên cơ bản làm được đem nguyên liệu nấu ăn hương vị phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn chi gian phối hợp cũng đủ lệnh người kinh diễm. Cái này hương vị không lố là kinh thành xếp hạng trước năm tử lầu, quả nhiên có một tay. Ngay cả diêu văn bách cái này ngày thường cũng không thực để ý ăn uống chi dục người, lúc này hưởng qua đồ ăn phẩm sau cũng nhịn không được cảm khái một câu. diêu cẩm thi nghe vậy trên tay chiếc đũa không ngừng, gật đầu tỏ vẻ chính mình nhận đồng dì mỹ anh cùng hà thiến văn cũng sợ ngây người trong lòng nghĩ quả nhiên không hổ là kinh thành nơi này đồ ăn đều phải so bên địa phương hảo đến nhiều vài người bên trong nhất bình tĩnh liền thuộc trình vĩnh năm dù sao cũng là hợp tác tiểu lầu nơi này hắn vẫn là tới ăn qua một bữa cơm ăn xong diêu cẩm thi lại không nghĩ lập tức đi nương các ngươi làm năm cũ mang theo tiếp tục đi đi dạo đi ta còn có chút chuyện này hôm nay liền trước không đi dạo đột nhiên có chuyện gì nếu là có việc nói chúng ta đi về trước cũng đúng dù sao muốn ở kinh thành trụ hạ về sau có rất nhiều cơ hội đi dạo phố dì mỹ anh vừa nghe nói nhi nữ còn có việc lập tức tỏ vẻ tưởng đi về trước trụ địa phương diêu cẩm thi lắc lắc đầu cũng không có gì quan trọng sự các ngươi có thể tiếp tục đi dạo nhìn mua chút mới lạ ngoạn ý nhi lại cấp trong nhà thêm vào mấy ngày nay thường phải dùng đồ vật hảo này đó liền phiền toái các ngươi đi thu xếp thấy diêu cẩm thi kiên trì dì mỹ anh cũng không nói cái gì nữa đứng dậy tính toán rời đi diêu văn bách nhìn xem dì mỹ anh lại nhìn xem Diêu Cẩm Thi có chút khó xử. Ca, ngươi đi theo nương các nàng là được, các nàng là lần đầu tiên tới Kinh Thành, ngươi xem chút đừng xảy ra cái gì sự liền không hảo, ta cũng không phải lần đầu tiên tới, có chừng mực. Diêu Cẩm Thi nhìn ra Diêu Văn Bách khó xử, lập tức giúp hắn làm quyết định. Diêu Văn Bách nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, lại dặn dò Diêu Cẩm Thi vài câu chú ý an toàn nói, lúc này mới mang theo gì Mỹ anh đoàn người rời đi. Mà Diêu Cẩm Thi tắc không có sốt ruột rời đi, Nàng một người điểm hồ trà chậm rãi uống, vẫn luôn uống đến trong tiệm khách nhân đi không sai biệt lắm, nàng lúc này mới gọi tới tiểu nhị nói, tiểu nhị, ta muốn gặp các ngươi trong tiệm đầu bếp, phương tiện sao? Tiểu nhị đã sớm chú ý tới nàng, phía trước thấy nàng vẫn luôn không đi, còn tưởng rằng là đang đợi người, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là muốn thấy bọn họ trong tiệm đầu bếp. Bất quá, loại sự tình này hắn trước kia không gặp gỡ quá, hắn một cái tiểu nhị cũng quyết định không được, cô nương, chuyện này nhi có chút không hợp quý củ, tiểu nhân quyết định không được không bằng làm ta đi hỏi một chút chúng ta trưởng quậy lại đến hồi đáp cô nương tốt không diêu cẩm thi gật gật đầu tiểu nhị liền xoay người xuống lầu diêu cô nương là người sao tiểu nhị mới vừa đi diêu cẩm thi liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm quay đầu xem qua đi quả nhiên là hạ nguyên tể, hạ đại ca như vậy sao ăn một bữa cơm đều có thể gặp phải này không phải duyên phận là cái gì hạ nguyên tề thấy thật là diêu cẩm thi quay đầu cùng bên người người ta nói câu cái gì theo sau chiều ngươi đi tới trong mắt tràn đầy kinh hỷ ngươi chừng nào thì tới kinh thành như thế nào cũng chưa cùng ta nói một tiếng nói tốt lần này tới kinh thành phải hảo hảo chiêu đãi ngươi ngày hôm qua vừa đến nguyên nghĩ hôm nay cho ngươi đưa cái tin nhi không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải diệu cẩm thi nghe được hạ nguyên tề lời nói oán trách trong lòng ấm áp cười giải thích nói hẳn là trước tiên truyền tin bất quá nếu hôm nay gặp gỡ xem ngươi là một người không bằng buổi chiều ta bồi ngươi dạo đi hạ nguyên tề tả hữu nhìn nhìn không thấy được những người khác Trong lòng mừng thầm, trên mặt gợn sóng bất kinh nói: "Diêu Cẩm Thi chưa nói vừa mới mới làm Diêu Văn bách bọn họ rời đi, chỉ là quay đầu nhìn về phía còn đứng ở cửa thang lầu phương hướng hướng bên này xem vài người, ngươi bằng hữu giống như còn đang đợi ngươi." "Không sao, muốn nói sự tình đều đã nói tốt, nguyên bản liền tính toán sau khi rời khỏi đây tách ra." Hạ Nguyên Tề xem cũng chưa xem bên kia liếc mắt một cái, trực tiếp không có nửa điểm nghi gánh nặng liền đem chính mình kia đoàn người cấp bỏ qua một bên. Diêu Cẩm Thi thấy hắn như vậy, Trong lòng vẫn là thật cao hứng, vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng xuống dưới, liền nghe được hạ nguyên tể phía sau truyền đến một cái hài hước thanh âm, nguyên tể, với ai nói chuyện đâu. Nghe được thanh âm này, Diêu Cẩm Thi ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy vừa mới đứng ở cửa thang lầu chờ hạ nguyên tể ba cái cậu ấm trang điểm nam tử đã đi tới, chính đánh giá nàng, nói chuyện chính là trong đó một cái ánh mặt trời đại nam hải diện mạo nam tử. Hạ nguyên tể nghe vậy sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không đợi hắn nói chuyện một cái khác vẫn luôn duy trì một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nam tử cũng đã mở miệng vị cô nương này nhìn lạ mặt chính là nguyên tề bằng hữu còn dư lại một cái vẻ mặt nghiêm túc nam tử tuy rằng không có mở miệng nói chuyện nhưng tầm mắt cũng ở diêu cẩm thi trên người dạo qua một vòng bất quá thực mau liền rời đi đối nàng không có gì hứng thú bộ dáng vị này chính là diêu cô nương là ta ở thanh hà trấn nhận thức bằng hữu Vài người đều lại đây hạ nguyên tề có chút đau đầu xoa xoa thái dương bất quá vẫn là thoải mái hào phong giới thiệu diêu cẩm thi diện mạo ánh mặt trời nam tử nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nga nguyên lai vị này chính là diêu cô nương a rốt cuộc nhìn thấy bản nhân sau khi nói xong cười tiến lên cùng diêu cẩm thi chào hỏi ngươi Hảo a ta là nguyên tề bằng hữu tên là mạc tử thật về sau ở kinh thành gặp gỡ cái gì về khó có thể đến đông bình phố mạc phủ tới tìm ta ta nhất định giúp ngươi bãi bình vị này vừa mới nói xong một cái khác mị mị nhãn nam tử cũng tiến lên đây Gật đầu chào hỏi, tử thật chính là cái ngay thẳng tính tình, diêu cô nương thứ lỗi. Mặt khác, ta cũng là nguyên tề bằng hữu, tên là Thường Phó Văn. Phan cổ. Mị mị nhãn nam tử nói mới vừa nói xong, không đợi diêu cẩm thi nói cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nam nhân cũng đã mở miệng, chỉ phun ra hai chữ tới. diêu cẩm thi cười theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi, cảm giác có chút quái quái. Hạ nguyên tề nhìn đến này mấy cái ra hỏa lo chính mình liền làm giới thiệu, thậm chí căn bản vô dụng đến hắn mở miệng. Nhìn bọn họ một bộ tính toán ngồi xuống tâm sự bộ dáng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa đã mở miệng, các ngươi không có việc gì nói liền đi về trước đi. Cái này sao được? Chúng ta còn tưởng cùng diêu cô nương mạc tử thật nghe vậy cái thứ nhất không đáp ứng, nói chuyện liền phải ở diêu cẩm thi bên cạnh vị trí ngồi xuống. Thường phó văn thấy thế lập tức kéo hắn một phen, theo sau mạc tử thật đã bị phản cổ sách lên đến mang đi rồi. diêu cô nương, ngượng ngùng, chúng ta còn có chút chuyện này, hôm nay liền đi trước lần sau có cơ hội kêu nguyên tề mang ngươi cùng nhau tới tìm chúng ta chơi sau khi nói xong thường phó văn cũng không quay đầu lại liền đuổi theo vừa rồi đi xuống lầu hai người phần ba trăm năm mươi hai chương ba trăm năm mươi hai đột nhiên không kịp phòng ngừa khích lệ các ngươi như thế nào này liền đi rồi vừa rồi cái kia chính là nguyên tề thích cô nương các ngươi liền không hiếu kỳ ta còn không có cùng diêu cô nương tâm sự đâu cũng không biết là cái thế nào người mạc tử thật bị mạnh mẽ mang xuống dưới Có chút tò mò lại có chút oán giận nói. Phàn cổ nghe vậy buông hắn, chừng hắn một cái, chỉ phun ra hai chữ tới, ngủ nốc. Đó là nguyên tề thích cô nương, ngươi xem náo nhiệt gì. Một chút ánh mắt đều không có, ngươi không thấy được vừa rồi nguyên tề mặt đều đen sao. Thường phó văn nhưng thật ra hảo tính tình, cười tủm tỉm vì mạc tử thật giải thích. Mạc tử thật nghe vậy lúc này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ai nha, ta này còn không phải là tò mò sao? nguyên tề hẳn là sẽ không mang thù đi ta cũng không có làm cái gì cho nên ngươi thiếu chúng ta một thân tình thường phó văn một bên theo chân bọn họ giống nhau cưới lên mã một bên cười tủng tìm nói trước khi đi còn ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai nào đó cửa sổ diêu cẩm thi từ cửa sổ chấu nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm sắc mặt tưởng đỏ nhìn về phía hạ nguyên tề thẳng đến ba người thanh âm dần dần đã đi xa nàng lúc này mới mỉm cười nói ngươi các bằng hữu còn rất nhiệt tình cùng ngươi tính cách tựa hồ không quá giống nhau Ở ngươi trong mắt ta là cái dạng gì tính cách?" Hạ Nguyên Tề cũng nghe đến ba người kia đối thoại, bất quá giờ phút này trên mặt như cũ bình đạm không gợn sóng, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Mà trên thực tế, Hạ Nguyên Tề nội tâm giờ phút này quả thực bị chịu dày vò, kia mấy cái dại dột, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói, hiện tại hảo, vốn nên chính hắn tự mình nói ra nói, nhưng thật ra từ người khác trong miệng truyền tiến Diêu Cẩm Thi lô thai kia hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Như vậy nghĩ, Hạ nguyên tề thậm chí không biết Diêu cẩm thi vừa rồi nói gì đó, chỉ là theo bản năng tiếp một câu, sau khi nói xong lại hối hận, hắn quả thực không thể nhìn thẳng chính mình nói, đây đều là cái gì a? Cái này làm cho nhân ra như thế nào trả lời? Hạ nguyên tề trong nội tâm còn đang hối hận chính mình sẽ không nói, Diêu cẩm thi lại nghiêm túc nghị nghị trả lời nói, muốn ta nói ta nhận thức hạ đại ca nói, nhiệt tâm, trầm ổn, hành sự quả quyết, bất quá có đôi khi không khỏi quá mức lánh đạm chút, ngày thường hẳn là nhiều cười cười. Khu Ta nhớ kĩ. không nghĩ tới diêu cẩm thi liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa cho hắn một đại sóng khích lệ hạ nguyên tề lỗ thai đều đỏ khẽ cười nói diêu cẩm thi nhìn chằm chằm hắn cười rộ lên mặt xem quả nhiên soái ca thấy thế nào đều là đẹp lại nói tiếp nàng trong lòng vẫn là rất thích hạ nguyên tề loại này rung động cảm giác không lừa được người phía trước còn lo lắng hạ nguyên tề có thích hay không chính mình hiện tại nghe được hắn các bằng hưu như vậy nói nàng trong lòng cũng coi như là có điểm nhi đế lúc này chính mỹ đâu cô nương Là ngươi muốn gặp chúng ta trong tiệm đầu bếp sao? Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề ở chỗ này đối diện, không khí vừa lúc thời điểm, trưởng quầy mang theo cá nhân đã đi tới. Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề chi gian không khí tức khắc liền tiêu tán, Diêu Cẩm Thi quay đầu xem qua đi, liền thấy trưởng quầy sắc mặt lược hiện xấu hổ rũ mắt đứng ở một bên, mà hắn phía sau đi theo một cái trên eo hệ tạp dề nam tử. Nghĩ đến cái này nam tử chính là trong tiệm đầu bếp, nhưng thật ra so Diêu Cẩm Thi cho rằng muốn tuổi trẻ không ít. Nhìn qua hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi Chính là vừa rồi đồ ăn phẩm cô nương có cái gì bất mãn Trường quầy thấy diêu cẩm thi nhìn qua tiến lên một bước cười hỏi diêu cẩm thi hướng tới trường quầy cười cười Lắc đầu nói Không, đồ ăn phẩm phi thường xuất sắc Có thể đem nguyên liệu nấu ăn hương vị phát huy đến mức tận cùng Là ta chưa từng có ăn qua mỹ vị Bởi vì ăn quá ngon Cho nên mới muốn trông thấy là cái dạng gì người làm được đồ ăn Trường quầy nghe vậy trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra không phải tìm phiền toái liên hảo lại nói tiếp giống nhau trong tiệm đầu bếp là không có khả năng giới thiệu cho khách nhân rốt cuộc muốn để phòng người khác thọc gậy bánh xe bất quá trưởng quay thấy diêu cẩm thi thập phân biết lễ cũng không có ở trong phòng bếp vội vàng thời điểm đưa ra yêu cầu này hơn nữa hai nhà cũng coi như là hợp tác quan hệ cho nên hắn mới phá lệ đem đầu bếp mang theo ra tới đầu bếp là cái tuổi trẻ nam tử phòng chừng cũng không trải qua quá bị người giáp mặt như vậy khích lệ sự tình nghe vậy mặt liền đỏ ngượng ngùng sờ sờ đầu nói cô nương thích liền hảo xem hắn bộ dáng này hạ nguyên tề sắc mặt đều đen hai phân quay đầu đối diêu cẩm thi nói ngươi thực thích nơi này đồ ăn phẩm hôm nay chỉ ăn tới rồi kinh thành địa phương đồ ăn địa phương khác còn không có hưởng qua bất quá nơi này đồ ăn phẩm vị nói sắc thật không thể chê lần sau tới nhất định phải nếm thử địa phương khác đồ ăn diêu cẩm thi là thật sự thích nơi này đồ ăn nghe vậy liền chân tình thật cảm khích lệ nói ta cảm thấy không có thủ nghệ của ngươi hảo nếu là ngươi thao thiết quán ăn khai ở kinh thành sinh ý chưa chắc sẽ so nơi này kém, nơi này cũng coi như là hạ nguyên tề thường tới tử lầu, thái sát hương vị thế nào hắn biết rõ, bất quá liền tính như vậy, ở hắn xem ra cũng là không bằng diêu cẩm thi tay nghề. diêu cẩm thi nghe vậy cười rộ lên, khiêm tốn nói, ta trong tiệm đồ vật chiếm một cái mới lạ, lại so với bất quá nơi này có thể đem nguyên liệu nấu ăn nguyên tư nguyên vị phát huy đến mức tận cùng tay nghề. nói, diêu cẩm thi lại quay đầu nhìn về phía trường quầy, lại nói tiếp. Ta nơi này có vài món thức ăn phẩm vẫn luôn không tìm được sẽ làm nấu bếp, hôm nay hưởng qua các ngươi trong tiệm khẩu vị sau liền muốn hỏi một chút các ngươi có thể hay không làm ra tới. Trường ấy nghe vậy nhìn thoáng qua một bên đồ bếp, lúc này mới mở miệng hỏi, xin hỏi cô nương muốn ăn đồ ăn phẩm là cái gì? Vịt nướng. Diêu cẩm thi thèm này một ngụm đã lâu, nhưng là nàng chính mình làm không tới, thanh hà chấn là không có bán vịt nướng cửa hàng, ngay cả khai dương phủ nàng cũng sai người đi tìm, đồng dạng không có. Nếu không phải nơi này làm kinh thành đồ ăn thật sự địa đạo, nàng cũng sẽ không chuyên môn tìm tới đầu bếp dò hỏi. Trường quay nghe vậy nghĩ nghĩ, quay đầu cho đầu bếp một cái ánh mắt, chúng ta trong tiệm nhưng thật ra có gà nướng, cô nương muốn nếm một chút nhìn xem có phải hay không cô nương tìm kiếm hương vị sao. Nghe nói liền nơi này cũng không có vịt nướng, riêu cẩm thi liền có chút thất vọng, bất quá vẫn là gật gật đầu, ý bảo trường quay đưa lên tới nếm thử. Đầu bếp thực mau đi mà quay lại, trên tay bưng một mâm gà nướng, còn chưa đi gần nồng đậm mùi hương liền phiêu lại đây diêu cẩm thi nhìn nhìn kia chỉ mặt ngoài kim hoàng nướng chỉnh gà có chút không thể nào xuống tay nếu là bình thường ở nhà loại này thời điểm nàng liền xuống tay chính là hiện tại trước công chúng còn có nhiều người như vậy nhìn nàng nàng liền có chút không hảo như vậy hào phóng đầu bếp tựa hồ nhìn ra nàng quất bách tiến lên lấy chiếc đũa các nơi chọc một chọc không biết như thế nào làm cho chỉ chốc lát sau thế nhưng liền đem xương gà cấp lộng ra tới chờ đến đầu bếp đem thịt gà đều tách ra sau diêu cẩm thi mới nhắc tới chiếc đuôi nến một ngụm hương vị sắc thật không tồi bất quá cùng nàng tầm tâm niệm niệm vịt nướng so sánh với liền phải kém cỏi rất nhiều cô nương chính là không hài lòng trường quay nhìn chằm chằm vào diêu cẩm thi thân sắc thấy thế lập tức hỏi diêu cẩm thi lắc lắc đầu lại gật gật đầu khó xử nói thịt gà sắc thật mỹ vị bất quá cùng ta muốn ăn vịt nướng hương vị vẫn là có chút khác biệt xem ra hôm nay cũng không thể như nguyện cấp trưởng quay thêm phiền thoái cô nương quá khách khí là chúng ta chiêu đãi không chu toàn Trường quay đối Diêu Cẩm Thi trong miệng vịt nướng vẫn là rất cảm thấy hứng thú, bất quá lúc này không tốt lắm thế hỏi, cũng chỉ có thể cười theo đem hai người tặng đi ra ngoài. Phần 353, chương 353 Diêu Văn Bách muốn tuyệt giao. Tư Tiểu Lầu ra tới sau, Diêu Cẩm Thi bởi vì không có thể như nguyện nếm đến muốn ăn đồ vật khe khẽ thở dài. Hạ Nguyên Tề ở một bên nghe được, ngươi muốn ăn cái kia vịt nướng, ta sẽ phái người đi tìm, nói không chừng khi nào liền tìm được. Đảo cũng không cần như vậy phiền toái. Ta biết vĩnh hoàng người càng thiên hướng ăn gà, nông ra cơ hồ từng nhà đều sẽ dưỡng gà, nhưng là dưỡng vịt lại không nhiều lắm, đại khái là bởi vì nuôi dưỡng thời gian tương đối trường đi. Hơn nữa ở chỗ này ta chỉ thấy quá lấy vịt tới nấu canh, kỳ thật vịt tan pháp rất nhiều. Diêu Cẩm Thi cảm thấy nếu liền kinh thành đều không có vịt nương nói, địa phương khác liền càng không có hy vọng, sợ hạ nguyên tề quá đem chuyện này để ở trong lòng, nàng còn cố ý giải thích một chút. Ngươi hiểu được nhiều như vậy liền không có nghĩ tới khai một cái chuyên môn bán vịt cửa hàng sao. Hạ Nguyên Tề nghe xong nàng giải thích, có chút tò mò hỏi. Hắn là thật sự tò mò, nha đầu này chính là cái rơi vào tiền mắt như người, có kiếm tiền cơ hội sao lại vung tha. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, nheo lại đôi mắt nhìn về phía Hạ Nguyên Tề nói, người hiểu ta, Hạ đại ca cũng. Ta thật đúng là nghĩ tới, chẳng qua hiện tại không quá phương tiện thôi, hôm nay tìm trưởng quầy dò hỏi, cũng bất quá là vì về sau khai cửa hàng làm chuẩn bị. Ở khai cửa hàng phía trước tổng muốn hiểu biết một chút trên thị trường có hay không cùng loại đồ vật mới được. Hạ Nguyên Tề nghe vậy sừng sốt một chút, ngay sau đó cười khẽ lên, quả nhiên là ta nhiều lo lắng, ở phương diện này ngươi có thể so ta tưởng chu toàn. Hai người liền nói giỡn liền dạo, diêu cẩm thi nhưng thật ra cũng không nhắc lại muốn khai cửa hàng sự tình. Hạ Nguyên Tề trong lòng nghĩ mặt khác chuyện này, cũng liền không lại truy vấn. Hai người đi dạo hơn nửa ngày, sắp nhìn đến phố đôi thời điểm, gặp gỡ diêu văn bách đoàn người. Bọn họ cũng mới dạo đến nơi đây. Diêu Văn Bách nhìn đến cùng Diêu Cẩm Thi đi cùng một chỗ vừa nói vừa cười hạ nguyên tể, tức khắc mặt liền kéo xuống tới. Di Mỹ Anh đang định tiến một nhà trang phục cửa hàng, chú ý tới Nhi tử thần sắc có gì, lập tức tiến lên quan tâm, làm sao vậy? Thơ thơ lại đây. Diêu Văn Bách không có xem gì Mỹ Anh, chỉ là hướng tới Diêu Cẩm Thi lại đây phương hướng ý bảo. Di Mỹ Anh quay đầu xem qua đi, tức khắc kinh hỉ nói, quả thật là Thi Nhi, bên người nàng đó là ai? Ta coi rất giống hạ công tử, này hai người như thế nào gặp phải, Nay thật đúng là xảo, chờ lát nữa muốn mời hạ công tử đi trong nhà ngồi ngồi mới hảo. Vừa nói, dì Mỹ Anh đã đi qua. Diêu Văn Bách nghe được lời này nhịu như mày, có nghĩ thầm muốn cùng dì Mỹ Anh nói cái gì đó, cũng đã không còn kịp rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể theo sau. Dì Mỹ Anh nhìn thấy hạ nguyên tề sau, quả nhiên thập phần nhiệt tình mời hắn về đến nhà ăn cơm, chúng ta vừa mới giàn xếp hảo, còn không có đặt mua hạ nhà mới hiện tại chỗ ở có chút đơn sơ hạ công tử nếu là không chế nói liền tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng đi phía trước thi nhi vẫn luôn nhận được ngươi chiếu cố ân cứu mạng còn không có báo đâu bá mẫu nói quá lời ta cùng với diêu cô nương cùng với văn bách huynh đều là bằng hữu bằng hữu chi gian lẫn nhau chiếu cố cũng là hẳn là liền không cần nói cái gì ân cứu mạng bất quá bá mẫu nếu mời ta kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh làm phiền hạ nguyên tề sắc mặt hòa hoãn khỏe miệng còn treo mỉm cười rất là vui sướng tiếp nhận rồi gì mị anh mời diêu văn bách nghe xong hạ nguyên tề nửa câu đầu còn thật cao hứng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt sau khi nghe xong nửa câu mới lại mặt trầm xuống sắc tới hạ nguyên tề chú ý tới bất quá lại trực tiếp bỏ qua diêu văn bách chỉ bồi diêu cẩm thi mẹ con dạo lên mấy người dạo xong sau diêu cẩm thi dặn do trình vĩnh năm đi mua vài thứ trở về tính toán buổi tối tự mình xuống bếp chiêu đãi hạ nguyên tề trên đường trở về hà thiến văn thậm chí không quá dám nói lời nói chỉ cúi đầu đi theo dì mỹ anh bên người tuy nói nàng đã sớm biết diêu cẩm thi cùng kinh thành hạ công tử quan hệ thực hảo có thể trước rốt cuộc chưa thấy qua lúc này nhìn thấy phong thần tuấn lãng khí chất phi phàng hạ nguyên tể nàng là liền lời nói cũng không dám nói hạ nguyên tể căn bản không có chú ý tới nàng tồn tại liền càng miễn bản để ý nàng thái độ vì thế lực hiện chen chúc trên xe ngựa liền có vẻ có chút biệt lưu dì mỹ anh ngồi ở trung gian cùng ngồi ở diêu văn bách bên người hạ nguyên tể liêu đến cao hứng ngẫu nhiên ngồi ở hạ nguyên tề đối diện diêu cẩm thi sẽ xen mồm hai câu diêu văn bách trực tiếp trầm khuôn mặt không nói lời nào sắc mặt âm trầm liền kém viết thượng ta không cao hứng mấy cái chữ to còn có chính là cùng diêu cẩm thi ngồi ở một bên túi đầu xúc ở dì mị anh bên người hà Thiến văn hạ nguyên tề mặc kệ những cái đó chỉ cùng dì mị anh liêu đến hứng khởi ứng đối vừa không thất nhiệt tình cũng sẽ không có vẻ nịnh nọt, đem dì mị anh mừng đến thấy mi không thấy mắt tới rồi diêu cẩm thi các nàng chỗ ở sau dì mỹ anh trực tiếp đem người đưa tới hậu viện trong phòng khách sai người ở chỗ này mở tiệc phân phó diêu văn bách bồi theo sau liền mang theo diêu cẩm thi hà thiến văn về phòng đi rửa mặt trải đầu thay quần áo đi dạo một ngày phố vài người đều nhiều ít có chút mặt sáng mày cho hơn nữa ra không ít hãn như vậy trực tiếp đãi khách là không quá lễ phép chờ đến mấy người phụ nhân rời đi diêu văn bách nhịn không được đã mở miệng hạ huynh tựa hồ cùng thơ thơ rất có duyên phận sao dạo cái phố đều có thể gặp gỡ nên không phải hạ huynh phái người theo dõi đi Bằng không như thế nào sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, liền ở bọn họ đoàn người rời đi thơ thơ lạc đơn thời điểm xuất hiện. Văn Bách huynh đối ta tựa hồ có chút thành kiến. Xin hỏi chính là ta không cẩn thận đắc tội. Nếu là, ta đây ở chỗ này cấp Văn Bách huynh bồi không phải. Diêu Văn Bách không chào đón ý tứ đều viết ở trên mặt, nếu không phải xem tại đây là Diêu Cẩm Thi Các Ca, hai người ở trong học viện lại có chút giao tình nói, hạ nguyên tể cũng sẽ không như vậy thoái nhượng. Diêu Văn Bách thấy hắn giả ngu giả ngơ bực bội sách một tiếng, sách nếu ngươi không rõ ta ý tứ, ta đây cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta thi nhi là tuyệt không sẽ cho ngươi làm tiếp. Hạ nguyên tề nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ hai người đã sớm thảo luận qua vấn đề này, chẳng lẽ là lúc ấy hắn không có đem nói rõ ràng? Nếu không diêu văn bách như thế nào lại lấy vấn đề này tới nói? Ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói đi, ta không tính toán làm diêu cô nương làm tiếp, ta muốn cưới nàng làm vợ. Nếu đối phương không rõ, Hạ nguyên tề cũng không ngại lặp lại một lần. Nghiêm túc cho thấy chính mình thái độ Diêu văn bách nghe vậy lại như cũng không có cao hứng lên Bất quá hạ nguyên Tề thái độ lại làm hắn trong lòng thoải mái điểm nhi Vì thế hắn cũng nghiêm túc đưa ra chính mình vấn đề Ta biết tâm ý của ngươi Bất quá ta muốn hỏi ngươi Đầu tiên, tâm ý của ngươi có từng đối thơ thơ nói qua Tiếp theo, ngươi thật sự có thể làm được chính mình chủ sao Nhà ngươi người sẽ thấy thế nào chuyện này Bọn họ có không tiếp nhận thơ thơ Cuối cùng, mặc dù ngươi thật sự cưới thơ thơ làm vợ có không cả đời đối nàng hảo, không cho nàng chịu ủy khuất. Này đó ngươi đều có thể làm được sao? Nếu là ngươi có thể làm được đến, kia sau này ta không hề nói cái gì, nếu là làm không được, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi rồi, đừng lại làm thơ thơ hiểu lầm, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Diêu Văn Bách lời này nói liền nghiêm trọng, cơ hồ cùng cấp với tuyên bố nếu là hạ nguyên tề làm không được trở lên hắn nhắc tới này vài giờ, hai người ngay cả bằng hữu cũng chưa đến làm, đây là tính toán tuyệt tuyển hệ giao. Phần 354 chương ba trăm năm mươi có người giúp nàng làm tuyên truyền tâm ý của ta ta sẽ chính miệng cùng riêng cô nương cho thấy thành thân việc cũng nhất định sẽ vâng theo nàng ý nguyện đến nỗi nhà ta sự tình yên tâm ta đều sẽ xử lý tốt quyết không cho riêng cô nương bởi vì những cái đó bát nháo sự tình phiên lòng quan trọng nhất chính là ta dùng tánh mạng của ta thể ta nếu có thể cưới riêng cô nương đời này liền quyết không phụ nàng nếu có vi này thể muôn lần chết không tiếc nếu riêng văn bách đều đem lời nói làm rõ hạ nguyên tề cũng không phải cái ma kỷ người lập tức liền thể thể diêu văn bách cùng hắn nhận thức mấy năm đối hắn làm người vẫn là hiểu biết một ít biết hắn đối với thề một chuyện đều không phải là tin khẩu nói bậy trong lòng liền tin vài phần bất quá cũng không thể nói hoàn toàn tin tưởng hắn có thể tin tưởng hạ nguyên tề người này lại không dám tin tưởng hắn sau lưng hạ gia bên không nói diêu cẩm thi thân sinh mẫu thân từng thị sự tình diêu văn bách cũng biết một ít thực minh bạch ở một đại gia tộc liền tính cầm quyền đến thẩm gia gia chủ nông nỗi cũng tuyệt không phải không có nguy hiểm từng thị lúc trước cũng là thẩm tông linh thiệt tình thực lòng cưới trở về tính toán toàn tâm toàn ý quá cả đời nhưng kết quả đâu còn không phải bị hậu trạch việc xấu xa thủ đoạn hại chết diêu văn bách không hy vọng diêu cẩm thi trải qua những cái đó cho nên phía trước mới muốn mọi cách cản trở hiện tại nếu đem lời nói đều nói khai thì hắn cũng liền nói cái minh bạch tâm ý của ngươi ta hiểu biết ta chỉ là không yên tâm nhà ngươi người ta không có biện pháp miệt mài theo đuổi về sau ngươi có thể hay không thay lòng đổi dạ sự Này vốn dĩ chính là không thể đoán trước. Nhưng ta nhất không yên tâm chính là nhà ngươi người, ta nói như vậy ngươi cũng đừng nóng giận. Thi nhi tuy rằng ở kinh thương phương diện rất có thiên phú, nhưng ngươi cũng nên biết, ở các ngươi cái kia trong vòng, kỳ thật là xem thường thương nhân. Nếu là nhà các ngươi không đồng ý việc hôn nhân này, thi nhi gả qua đi chịu ủy khuất không nói, chỉ sợ còn có sinh mệnh nguy hiểm. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi sợ lo lắng sự tình ta có thể bảo đảm tuyệt không sẽ phát sinh, càng nhiều ta không hảo nói tỉ mỉ nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta. Tuy rằng Diêu Văn Bách đối hắn thái độ coi như ác liệt, nhưng trên thực tế Hạ Nguyên Tề vẫn là có thể lý giải hắn tâm ý, cho nên từ đầu trí cuối cũng cũng không có sinh khí, chỉ là một mặt kiên nhẫn giải thích. Nói đến hậu trạch việc xấu xa, Hạ Nguyên Tề có thể nói là rất quen thuộc, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, hắn nhưng không thiếu trải qua loại sự tình này, chỉ sợ Diêu Văn Bách tin vỉa hè những cái đó còn không có hắn trải qua nhiều. Bất quá những việc này Hạ Nguyên Tề không tính toán nói ra, Hắn không nghĩ nói này đó tới bác Đồng Tình, dù sao hắn từ hậu trạch thuận lợi sống sót, lúc này lại nói này đó liền không có gì ý nghĩa. Lúc sau, hai người đối diện không nói gì. Di Mỹ Anh mang theo thu thập tốt diêu cẩm thi Hà Thiến Văn ra tới thời điểm liền nhìn đến hai người kia đều là một bộ có tâm sự bộ dáng, cho nhau chi rằng cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, đây là làm sao vậy? Chính là xảy ra chuyện gì? Không có gì, nương ta coi sắc trời cũng không còn sớm không bằng liền sớm chút bãi cơm đi nhìn thấy dì mỹ anh ra tới diêu cẩm thi lập tức thu hồi suy nghĩ quay đầu cười nói dì mỹ anh thấy thế cũng không lại hỏi nhiều chỉ là phân phó hạ nhân đi chuẩn bị diêu cẩm thi hôm nay xác thật mệt mỏi nguyên bản tính toán tự mình làm vài món thức ăn tới chiêu đãi hạ nguyên tề nhưng là nhìn tân thay siêm ý ê nếu là đi phòng bếp nhỏ nấu ăn nói làm xong lại là một thân khói dầu vị đến lúc đó còn phải lại đổi nàng lười đến lăn lộn liền nói vài đạo đồ ăn danh cấp tân tuyết làm nàng đi chuẩn bị, chính mình tắc chạy tới phòng bếp nhỏ làm lưỡng đạo rau trộn. Rau trộn dẫn đầu bị bưng lên, Diêu Cẩm Thi làm này, lưỡng đạo một đạo là rau trộn nấm đùi gà, một đạo là rau trộn ngó sen phiến, nhìn liền thoải mái thanh tân ngon miệng. Dì Mỹ Anh thấy nữ nhi rơi xuống ngồi, tuy rằng còn không có càng nhiều đồ ăn bị bưng lên, bất quá vẫn là tiếp đón Hạ Nguyên Tề trước nếm thử này lưỡng đạo rau trộn. Rau trộn hương vị tự nhiên không cần nhiều lời, Diêu Cẩm Thi tay nghề vẫn là rất có bảo đảm. Thưởng qua rau trộn sau chờ đến nhiệt độ ăn lên đây diêu cẩm thi liền lấy ra chính mình mang đến rượu vang đỏ sai người cho đại gia đảo thượng năm trước rượu là ta chính mình tiểu phê lượng ủ đây là ta thôn trang ủ nếm thử xem hương vị còn được không hạ nguyên tề nhìn hạ nhân lấy ra tinh ánh dịch thấu cao chân pha lên ly lại động tác lưu sướng đem rượu vang đỏ đảo thượng rượu mùi hương tức khắc tràn ngập trong núi hắn hít sâu một hơi cười nói có thể dẫn tới khai dương phủ mỗi người tranh đoạt thậm chí lấy có được này rượu vì vinh thứ tốt hương vị nhất định không tồi không nghĩ tới ngươi thật đúng là đêm này rượu vang đỏ sinh ý làm đi lên còn như thế nhanh chóng ai ngươi như thế nào biết nhiều như vậy hạ nguyên tề năm trước rời đi thời điểm nàng sinh ý còn không khai chương đâu tuy rằng mặt sau hai người thư từ qua lại thời điểm diêu cẩm thi xác thật là có để qua sinh ý làm đi lên khá vậy không nhiều lời không nghĩ có vẻ chính mình giống như ở khoe ra dường như như vậy hạ nguyên tề là từ đâu nghe thế sao kỹ càng tỉ mỉ sự tình ngươi còn không biết đi Này rượu vang đỏ kỳ thật đã truyền tới Kinh Thành tới, ta ở trong phủ liền gặp qua, cũng nghe người khác nghị luận quá. Hạ Nguyên Tể cười vì Diêu cẩm thi giải thích. Diêu cẩm thi nghe vậy thực mau thoải mái, cũng đúng, loại này hiếm lạ đồ vật, không có đạo lý bất truyền đến Kinh Thành tới. Tuy nói Diêu cẩm thi cửa hàng khẳng định thực mau liền sẽ chạy đến Kinh Thành, nhưng là mọi người đều không nghĩ tới nàng động tác sẽ nhanh như vậy, cho nên khai dương phủ những cái đó muốn tới Kinh Thành phản quan hệ tặng lễ người, tự nhiên sẽ đem thứ này mang đến. Không nói thứ này bản thân liền rất quý, chính là này hiếm lạ trình độ lấy ra tới kia cũng là rất có phân lượng. Tặng lễ người đưa tự nhiên đều là có nhất định địa vị người, này lễ liền như vậy khinh phiêu phiêu đưa ra đi tự nhiên là không được, vì hiện ra chính mình tâm ý, tặng lễ người phần lớn sẽ để lộ một ít thứ này ở khai dương phủ cỡ nào khó mua được, lại nói thứ này cỡ nào cỡ nào hảo linh tinh. Trải qua những người này thổi phồng, diêu cẩm thi cẩm nhớ rượu vang đỏ thật đúng là liền ở kinh thành khiến cho một cổ không nhỏ phong trào. đương nhiên Này cổ phong trào giới hạn trong quyền quý nhà Nay trong đó, có người hưởng qua lúc sau cảm thấy sắc thật thực tốt Thậm chí phái người đi khai dương phủ tính toán mua chút trở về hưởng dụng. Hạ gia có hạ lão thái sư ở Có thể nói là nhóm đầu tiên hưởng thụ đến cẩm nhớ rượu vang đỏ người Hạ nguyên tề biết này đó cũng liền không kỳ quái Diêu cẩm thi nghe hắn nói xong nguyên do sau sửng sốt một chút Ngay sau đó cười rộ lên Ta lần này tới kinh thành nguyên bản là tính toán cho ta cẩm nhớ rượu vang đỏ làm một chút mở rộng Ta bên này còn không có cái gì manh mối, không nghĩ tới liền có người thay ta làm chuyện này, nhưng thật ra cho ta tỉnh không ít phiền toái, xem ra ta hiện tại quan trọng nhất còn không phải là mở rộng, mà là hẳn là ngẫm lại như thế nào ở năm nay nhiều sản xuất một ít, hảo có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Chuyện này Diêu cẩm thi sắc thật là không nghĩ tới, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy sự tình thực hợp lý, như vậy phát triển cũng không tính quá ngoài ý muốn. Lấy rượu vang đỏ vì thiết nhập điểm, Diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề lại hàn huyên rất nhiều. Bởi vì gì Mỹ anh đối này đó cũng không hiểu, cũng liền cắm không thượng miệng. Diêu Văn Bách trong lòng còn nghĩ mặt khác chuyện này, cũng không có đi theo Liêu. Hà Thiến Văn liền càng đừng nói nữa, nàng mới vừa bắt đầu đi theo Diêu Cẩm Thi học tập. Loại này đề tài nàng chỉ có an tĩnh nghe phần. Cho nên một bữa cơm ăn xong tới, trên bàn cơm cũng liền cơ hồ chỉ có Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tể hai người đang nói chuyện. Tuy nói Liêu đến đều là chút sinh ý thượng sự tình, nhưng Hạ Nguyên Tể như cũ thật cao hứng. Phần 355 Trương ba trăm năm mươi lăm ngươi là ở cùng ta cầu hôn sao rượu đủ cơm no lúc sau sắp trời đã tối hạ nguyên tể cũng nên cáo từ đi trở về ta có chút lời nói muốn cùng Diêu cô nương nói có không mượn một bước nói chuyện hạ nguyên tể cảm thấy sự tình không thể lại kéo có một số việc nhi là thời điểm nói rõ ràng diêu cẩm thi cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ quái đặc biệt là vừa rồi ăn cơm thời điểm bất quá hắn nếu nói có chuyện tưởng nói Diêu cẩm thi cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới Diêu Văn Bách thấy thế sắc mặt có chút khó coi, bất quá nghĩ nghĩ lại không ngăn cản. Chờ đến Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề đi ra ngoài, hắn mới tìm được Dì Mỹ Anh, Nương, ta cũng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Hà Thiến Văn thấy hắn cái dạng này, liền biết những lời này là không nghĩ làm nàng nghe được, vì thế vội vàng đứng lên cáo tử về phòng đi. Diêu Văn Bách đi theo Dì Mỹ Anh trở lại nàng nhà ở, Dì Mỹ Anh nhịn không được mở miệng hỏi, rốt cuộc chuyện gì à? Thân thân bí bí, Nương, đối với thơ thơ việc hôn nhân. Ngài có tính toán gì không không? Diêu Cẩm Thi bên kia Diêu Văn Bách cảm thấy tám chín phần 10 sẽ đáp ứng, kia hai người chính mình không biết, nhưng người khác thấy rõ, rõ ràng chính là lưỡng tình tưng duyệt, cho nên chuyện này Diêu Văn Bách cảm thấy hẳn là trước tiên cùng Di Mỹ Anh chào hỏi một cái. Di Mỹ Anh không biết những cái đó, nghe vậy nghĩ nghĩ nói, Thi Nhi chính mình là cái có chủ ý, còn có thẩm gia bên kia nói vậy cũng sẽ đối nàng việc hôn nhân có an bài. Ta chính mình nói, chỉ cần Thi Nhi có thể quá hạnh phúc liền thành. Nói đến cùng, ta cũng không quen biết cái gì có thân phận địa vị nhân ra liền tính muốn vì thi nhi việc hôn nhân nhọc lòng sợ là cũng giúp không được gấp cái gì thi nhi cũng chưa chắc là phải gả cho có thân phận có địa vị nhân tài hồi hạnh phúc ngươi quên thẩm ra sự tình càng là nhà cao cửa rộng càng là nguy hiểm diêu văn bách trong lòng vẫn là có chút không quá thông khoái nghe được gì mỹ anh nói lập tức phản bác dì mỹ anh nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói vừa rồi hạ nguyên tể cùng ta đề ra Hắn tưởng cưới Thi Nhi làm vợ. Diêu Văn Bách không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho dì Mỹ Anh. Dì Mỹ Anh nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người, hồi lâu lúc sau mới nói, hạ công tử ra ra còn không phải là đương triều thái sư sao. Hạ ra như vậy dòng dõi, là nhà chúng ta có thể trèo cao khởi sao. Lấy thẩm ra dòng dõi, đảo cũng coi như miễn cưỡng đặt đến, về sau nhà chúng ta dòng dõi cũng sẽ chậm rãi lên, hai bên thêm lên nói, tóm lại sẽ không làm Thi Nhi có hại là được diêu văn bách đã sớm thề về sau muốn vào triều làm quan đề cao nhà mình dòng dõi hảo cấp diêu cẩm thi chống lưng hiện tại hắn còn không có khảo quá khoa cử nói này đó tuy rằng có chút sớm khá vậy không nghĩ gì mỹ anh cảm thấy thi nhi gả cho hạ nguyên tề là trèo cao còn nữa nói thi nhi năng lực nương ngươi cũng biết có thể cưới được nàng nhân tài là tam sinh hữu hạnh quá coi trọng dòng dõi ngược lại không đẹp ngươi nói tuy rằng cũng không tồi nhưng thế nhân cái nhìn cũng muốn để ý mới là thi nhi nếu thật sự gả qua đi. Người khác chỉ biết nói nàng là thương hộ nữ treo cao, đến lúc đó chị ủy khuất vẫn là nàng chính mình. Dì Mỹ Anh nói chính là đại đa số người sẽ có ý tưởng, nàng lớn như vậy tuổi, cũng sẽ không thiên chân cho rằng người khác sẽ xem ở Diêu cẩm thi sẽ kiếm tiền phần thượng liền ít đi nói chút nhàn ngôn toài ngữ. Kia đối với việc hôn nhân này, nương nhưng có tính toán gì không? Diêu Văn Bách nghe ra dì Mỹ Anh là không muốn nhìn đến việc hôn nhân này, cũng không cùng nàng cãi lại, trực tiếp hỏi. Đây là dì Mỹ Anh phát sầu địa phương? Ta có tính toán có ích lợi gì? Tổng muốn vẫn là muốn xem thi nhi ý tưởng, chờ nàng trở lại ta cùng nàng nói nói xem. Diêu Cẩm Thi từ nhỏ liền có chú ý, những năm gần đây dì Mị Anh càng là thói quen vâng theo Diêu Cẩm Thi chính mình ý nguyện, thậm chí liền sự tình trong nhà đều là giao cho Diêu Cẩm Thi tới làm quyết định, cho nên tại đây sự kiện thượng nàng cũng cảm thấy hẳn là trước hết nghe nghe nữ nhi ý tưởng lại làm quyết định. Diêu Văn Bách nghe vậy gật gật đầu, nhìn đến dì Mị Anh không có quá mức kích động phản ứng hắn mới yên lòng tuy nói hắn trong lòng đối với hạ nguyên tề vẫn là có chút bài xích nhưng là hắn cũng không nghĩ bởi vì chuyện này làm diêu cẩm thi cùng dì mỹ anh mẹ con hai cái sinh hiếm khích trước tiên lại đây cùng dì mỹ anh nói chuyện này cũng là nghĩ nếu là nàng không nghĩ ra nói chính mình liền nhiều khuyên nhủ đương nhiên dì mỹ anh chính mình là cái thông thấu vậy càng tốt nói xong chuyện này sau diêu văn bách không có ở lâu hắn ở nơi này không quá phương tiện còn muốn đuổi ở học viện gác cổng trước trở về bên kia Diêu Cẩm Thi đi theo hạ nguyên tề ra tới, hai người chậm gì gì đi ở trên đường. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, nhưng trên đường còn có không ít người, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến bãi quán nhì bán an khuya, sinh hoạt hơi thở thập phần nồng hậu. Ta nhớ rõ năm đó ngươi rời đi thanh hà trấn trước, chúng ta cũng là như vậy đi ở trên đường, hồi tưởng một chút, tựa hồ đã qua đi đã lâu. Là Diêu Cẩm Thi đánh vỡ trầm mặc, nàng rất là cảm khái ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Hạ nguyên tề nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng mỉm môi, trong lòng có chút khẩn trương kỳ thật, năm đó ta liền có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. ân Diêu Cẩm Thi đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, lại cảm thấy chính mình phản ứng tựa hồ có chút quá độ, cười cười tiếp tục nhấc chân đi phía trước đi, nói cái gì? Lúc trước vì cái gì không nói? Hiện tại tưởng nói sao? Lúc trước nói ra sợ đường đột ngươi, húng chi lúc trước ta cần thiết phải về kinh, phân cách hai nơi, ta phát sinh cái gì không thể khống chế sự tình, ta hộ không được ngươi nếu không phải lúc trước doãn lăng tuyết xuất hiện làm hạ nguyên tề để cao cảnh giác nói nói không chừng hắn lúc ấy thật đúng là liền nói diêu cẩm thi nghe vậy dự cảm đến hắn muốn nói gì tim đập nhanh hơn sắc mặt cũng càng ngày càng hồng may mắn là buổi tối nàng túi đầu đối phương liền nhìn không tới nàng sắc mặt kia hiện tại đâu hiện tại ta có tin tưởng có năng lực hộ ngươi chu toàn hạ nguyên tề dừng lại bước chân bình tĩnh nhìn diêu cẩm thi nói ra nói len ken hữu lực diêu cẩm thi cũng đi theo hắn dừng lại Lại không có ngẩng đầu nhìn thẳng hắn Chỉ cảm thấy chính mình mặt thật giống như muốn thiêu cháy giống nhau Liền thanh âm đều không tự giác nhẹ vài phần Ta Ngươi trước hết nghe ta nói Thấy diêu cẩm thi tựa hồ muốn nói lời nói Hạ nguyên tề vội vàng đánh gãy Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói Ta thích ngươi Lúc trước mới vừa nhận thức thời điểm liền thích ngươi Tuy rằng ngươi nhìn qua cùng mặt khác cô nương bất đồng Nhưng là ta thích đều không phải là là ngươi bất đồng Mà là ngươi có thể làm chính ngươi Đây là mặt khác cô nương trên người không có tính chất đặc biệt. Mấy năm nay phân biệt hai mà ta đối với ngươi cảm tình lại không có theo thời gian tiêu tán, ngược lại muốn cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại tâm nguyện càng ngày càng cường liệt. Ta hiện tại rất rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Ta tưởng cưới ngươi làm vợ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hạ Nguyên Tề đứng ở diêu cẩm thi bên người, thanh âm mềm nhẹ lại kiên định, câu câu chữ chữ đều nện ở diêu cẩm thi trong lòng, đem nàng kia nhất quán lánh nhạnh sắc ngoài tập thoái lộ ra bên trong ấm áp mềm mại. Ngươi lại ở cùng ta cầu hôn sao? Diêu Cẩm Thi trên mặt ý cười càng thêm ô nhu, nàng bất chấp thẹn thùng, ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm hạ nguyên tề nhẹ giọng hỏi. Phần 356 chương 356 Diêu Cẩm Thi có tiểu tính tình. Hạ nguyên tề đâm tiến Diêu Cẩm Thi cặp kia sáng lấp lánh trong ánh mắt, bị nàng trong mắt quang mang hấp dẫn, có nháy mắt thất thần, ngay sau đó nghe được nàng hỏi chuyện. Tuy nói cầu hôn cái này cách nói hạ nguyên tề là lần đầu tiên nghe nói nhưng nghĩ đến hẳn là cùng cầu thú là một cái ý tứ đi hạ nguyên tề không chút do dự gật đầu đúng vậy ta liền ở cùng ngươi cầu hôn ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao ta nguyện ý diêu cẩm thi trên mặt tươi cười càng thêm xán lạ nàng cảm thấy chính mình giống như hẳn là rụt rè một chút nhưng lúc này chỉ có này ba chữ mới là nàng nội tâm nhất chân thật ý tưởng ở rụt rè cùng chân thật chi gian nàng lựa chọn thành thật biểu đạt chính mình nội tâm nghe được chính mình muốn nghe ba chữ hạ nguyên tề trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra Vừa mới khẩn trương tiêu tán chút, trên mặt lúc này mới lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười tới, hắn muốn tiến lên ôm Diêu cầm thi, nhưng trước công chúng lại không hảo làm ra như vậy hành động, rốt cuộc hai người còn không có đính hôn đâu, làm như vậy đối Diêu cầm thi thanh danh sẽ không tốt lắm. Không biết làm cái gì hảo, hạ nguyên tề chỉ có thể chân tay luôn cuống đứng ở tại chỗ. Xem hắn cái dạng này, Diêu cầm thi cảm thấy đáng yêu cực kỳ, không nghĩ tới ngày thường luôn luôn cử trọng nhược khinh khí định thần nhàn hạ nguyên tề, cư nhiên sẽ lộ ra như vậy một bộ dáng. Loại này tương phản manh quả thực quá trong nàng. Diệu cẩm thi không nhịn xuống, tiến lên mềm nhẹ lại nhanh chóng ôm một chút hắn, ngay sau đó bung ra lui về tại chỗ, túi đầu giống như không có việc gì phát sinh nói, ngươi hôm nay uống xong rượu, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Những cái đó rượu không có gì đáng ngại, say lòng người không phải rượu. Hạ nguyên tề nhìn nàng khó được hiển lộ ra tới thẹn thùng bộ dáng, dư vị vừa rồi cái kia ôm, không khỏi cười có chút ngu đần. Rõ ràng là một câu kiếp trước đương chê cười nghe thổ vị lời ấu yếm, cũng không biết vì sao, từ hạ nguyên tề trong miệng nói ra, lại làm Diêu cẩm thi đỏ mặt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Hạ nguyên tề xem nàng hơi hơi cúi đầu, mặt đỏ hồng bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng rung quá một cổ dòng nước ấm, đem ngày xưa lạnh băng lỗ trống trong lòng điền tràn đầy, có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc đi. Tuy nói Diêu cẩm thi đưa ra làm hạ nguyên tề đi về trước, nhưng hắn hiện tại nơi nào bỏ được đi. Cũng may Diêu cẩm thi cũng không có lại thúc dục. Hai người cứ như vậy lại cùng nhau đi ra ngoài hảo xa. Tuy nói hôm nay Diêu Cẩm Thi đi dạo phố dạo mệt mỏi, bất quá lúc này cùng Hạ Nguyên Tề đi cùng một chỗ lại không cảm thấy mệt. Hai người liền như vậy đi rồi đã lâu, Hạ Nguyên Tề còn mua trên đường ăn vặt cấp Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi ăn trong tay đường hồ lô, nghĩ chính mình hiện tại cái dạng này nhưng còn không phải là vừa mới yêu đương tiểu tình lữ sẽ làm sự tình sao. Trước kia không thể lý giải tình lữ hẹn hò áp đường cái hành vi. Cũng tưởng không ra như vậy đại người còn ăn tiểu ăn vật có cái gì nhưng cao hứng. Chính là liền ở hôm nay, chính là hiện tại, nàng hoàn toàn minh bạch. Chỉ cần là cùng thích người ở bên nhau, lại chuyện nhàm chán cũng sẽ trở nên thú vị, lại tiểu nhân sự tình cũng có thể cao hứng hồi lâu. Hai người vẫn luôn cọ sát đến trên đường người đi đường đều biến thiếu, bán ăn vật cũng đều thu quán, hạ nguyên tề lúc này mới lưu luyến đem diêu cẩm thi tặng trở về. Hạ nguyên tề đứng ở cửa, chờ đến diêu cẩm thi đi trở về lúc này mới xoay người hướng hạ phủ đi đến. Nếu đã thổ lộ, như vậy kế tiếp nên đem việc hôn nhân định ra tới. Phía trước hắn cự tuyệt trong phủ sở hữu đối hắn việc hôn nhân an bài, hiện tại cũng nên làm diêu cẩm thi trông thấy người nhà của hắn, còn có cầu hôn sự tình, tốt nhất có thể làm ra ra tự mình ra mặt, mới có thể biểu hiện ra hắn quý trọng. Trở về dọc theo đường đi, hạ nguyên tề đều ở kế hoạch chuyện này, hương phấn hận không thể đi một bước nhảy ba bước mới hảo. Mà về đến nhà diêu cẩm thi, lại bị dì mị anh chắn ở phòng khách Như thế nào hiện tại mới trở về? Chính là đi đưa hạ công tử. Hạ công tử say đến lợi hại sao? Nương, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Nhìn đến ngồi ở phòng khách dì Mỹ Anh, Diêu cẩm thi có cổ không tốt lắm dự cảm, cười tiến lên quan tâm nói, lại cố ý vô tình tránh đi nàng hỏi chuyện. Dì Mỹ Anh dương mắt nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu mới thở dài nói, thi nhi, nương biết ngươi có chính mình chủ ý, bất quá hôn nhân đại sự không thể cho đùa. Mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, đều phải thận trọng mới được, biết không? Nương, ngươi làm sao mà biết được? Diêu cẩm thi sợ ngây người, chính mình vừa mới ở bên ngoài đáp ứng rồi cùng hạ nguyên tề ở bên nhau. Này còn không có ngọt ngào trong chốc lát đâu, dì mị anh sẽ biết. Này cũng quá nhanh chóng đi. Chẳng lẽ dì mị anh phái người theo dõi nàng? Không có khả năng a. Nhìn diêu cẩm thi trên mặt kinh ngạc, dì mị anh nhịn không được nói, hạ công tử theo như ngươi nói đi. Muốn cầu thú chuyện của ngươi? Chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng có thể giấu đến quá trong nhà sao? Ta cũng không muốn gạt, chỉ là ta đều là vừa rồi mới biết được sự tình, ngươi như thế nào sẽ biết? Đây mới là Diêu Cẩm Thi tương đối để ý điểm. La Ca Ca ngươi cùng ta nói, hắn đã sớm nhìn ra tới Hạ công tử đối với ngươi cố ý, hôm nay bọn họ hai cái nói qua vấn đề này. Thấy Diêu Cẩm Thi rồi dám vấn đề này, dì Mỹ anh liền trực tiếp nói cho nàng. Diêu Cẩm Thi vừa nghe lời này liền có chút không rất cao hứng. Hóa ra hạ nguyên tề tưởng cùng nàng yêu đương sự tình nàng chính mình ngược lại là cuối cùng một cái biết đến. Diêu Cẩm Thi có tiểu tính tình. Người không sao chứ? Thấy Diêu Cẩm Thi này sắc mặt thay đổi bất thường, dì Mỹ Anh đều sửng sốt một chút, trước kia cũng chưa thấy qua thi nhi cảm xúc biến hóa lớn như vậy. Thấy dì Mỹ Anh thật sự lo lắng, Diêu Cẩm Thi chỉ có thể xả ra một cái mỉm cười tới, ta không có việc gì, chuyện này ta thực thận trọng, nương ngươi cứ yên tâm đi. Có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi nói, hôm nay không còn sớm. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu là không có việc gì nói, có thể lại làm năm cũ mang ngươi đi trên đường đi dạo, kinh thành nhưng không ngừng một cái phố có thể dạo. Ngươi đứa nhỏ này, nói chính sự đâu? Dì Mỹ Anh bị Diêu Cẩm Thi kéo lui tới trong phòng mang, không khỏi cười khổ. Diêu Cẩm Thi một bên đem nàng đưa về trong phòng, một bên cười nói, ta nói cũng là chính sự à, nương ngươi có phải hay không đã quên ngươi là vì cái gì tới kinh thành? Ngươi không nhiều lắm đi một chút nhìn xem. Như thế nào biết ở nơi nào đặt mua tòa nhà thích hợp đâu? Ngươi nói có phải hay không? Hảo Hảo, mau đi nghỉ ngơi đi. Nghe xong Diêu Cẩm Thi nói, dì Mỹ Anh quả nhiên bị rời đi lực chú ý, suy nghĩ đặt mua tòa nhà sự tình, đây chính là đại sự. Đem dì Mỹ Anh đưa trở về sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới trở lại chính mình trong phòng, tân tuyết tới hầu hạ nàng rửa mặt xong, nằm ở trên giường nàng mới cảm giác được mỏi mệt, chính là trong lòng nghĩ cùng hạ nguyên tề ở bên nhau sự tình, lại có chút ngủ không được người này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào a cùng nàng yêu đương kết quả làm đến nàng người chung quanh đều đã biết nàng chính mình ngược lại là cuối cùng một cái biết đến chuyện này nàng thế nào cũng phải hảo hảo cùng hắn tính tính sổ mới được bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ ở hôm nay thổ lộ hắn nói mới vừa nhận thức thời điểm liền thích ta cũng không biết có phải hay không thật sự ẩn giấu lâu như vậy ra hỏa này tâm tư đủ thâm a a không nghĩ tới hạ nguyên tề nói lời âu yếm thời điểm như vậy xoái. Diêu Cẩm Thi chính mình trong ổ chăn lầm bầm lầu bầu, mãi cho đến ngủ rồi trong đầu tưởng còn đều là Hạ Nguyên Tể. Phần 357 Trước 357 cùng người trong nhà ngả bài. Bởi vì cùng ngày sắc trời đã đã khuya, Hạ Nguyên Tể tuy rằng có thật nhiều sự phải làm, cũng chỉ có thể chờ đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nguyên Tể sớm rời giường thu thập một chút liền đi gặp Hạ Thái Sư. Hạ Thái Sư luôn luôn thức dậy sớm, lúc này đang ở tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy tôn tử chẳng lẽ sớm như vậy tới gặp chính mình liền lôi kéo hắn cùng chính mình so chiêu. Đừng nhìn hạ thái sư một phen tuổi, thân thể trên thực tế vẫn là thực mạnh lãng, thân thủ tuy nói so không được người trẻ tuổi, chính là hạ nguyên tề muốn cùng hắn so chiêu cũng không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Tổ tôn hai cái ngươi tới ta đi so chiêu song sau, chính là hạ nguyên tề thân thể khỏe mạnh cũng ra một thân hãn. Từng người rửa mặt thay quần áo song sau, hạ thái sư mới lôi kéo hắn cùng nhau dùng cơm sáng, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy lại đây? Chính là có chuyện gì? Sắc thật có kiện sự tình khẩn yếu muốn nói cho ra ra, ta tưởng nói thỉnh trong nhà không cần giúp ta tương xem việc hôn nhân, ta có ái mộ cô nương, tính toán cưới nàng làm vợ. Nói lên cái này, hạ nguyên tề là một chút đều không mang theo thẹn thùng, đĩnh đạc liền tuyên bố. Hạ thái sư nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá thực mau tiếp nhận rồi chuyện này, rốt cuộc tôn tử cho tới nay liền rất mâu thuẫn trong nhà vì hắn tương xem việc hôn nhân chuyện này, có vài món liền tính là hắn cũng nhìn không tội việc hôn nhân, làm theo bị tôn tử cự tuyệt. Này muốn nói hắn trong lòng không cái người trong lòng, kia mới kỳ quái đâu. Chỉ là, phía trước như thế nào vẫn luôn không nghe hắn nhắc tới, hôm nay mới đến nói chuyện này. Là nhà ai cô nương? Ra ra giúp người đi cầu hôn. Hạ Thái Sư sờ sờ dâu, rất là vui mừng hỏi. Hạ Nguyên tề nghe vậy hơi có chút không được tự nhiên, đảo cũng không cần nhanh như vậy liền đi cầu hôn. Nghĩ đến riêu cô nương còn không có chuẩn bị tốt, khi nào đi cầu hôn ta sẽ cùng nàng thương lượng quá lại làm quyết định. Cái này Hạ Thái Sư nhưng quá tò mò, hắn này Tôn Nhi khi nào trở nên như vậy săn sóc người. Hơn nữa cầu hôn loại sự tình này đi theo nhà gái thương lượng thật sự hào sao. Xem ra không phải Tôn Nhi tưởng quá đơn giản, chính là cô nương này không đơn giản a Kia không biết là nhà ai cô nương. Hạ Thái Sư vẫn là đối cái này càng tò mò một chút, hắn nhưng không nghe nói Tôn Nhi cùng kinh thành nhà ai cô nương đi được gần. Là ta ở Thanh Hà chấn thời điểm nhận thức, nguyên bản là nông hộ nhân gia Bất quá kia cô nương kỳ thật là thẩm gia đích tiểu thư, hiện tại đã bị thẩm gia nhận đi trở về. Đối với diêu cẩm thi thân thế, hạ nguyên tề là một chút đều không thèm để ý, cho nên cũng không cảm thấy yêu cầu dấu dếm. Hạ thái sư nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, châm trước mở miệng nói, này thương hộ chi nữ. Vẫn là ở nông thôn nuôi lớn nông hộ nhân gia nữ tử, ngươi xác định ngươi muốn cưới làm thê thất sao. Diêu cô nương thực hảo, mặc kệ nàng ra thế như thế nào, ta đều tưởng cưới nàng làm vợ. Hạ Nguyên Tề biết Hạ Thái Sư ban quan, cho nên càng thêm minh sát cho thầy ý nghĩ của chính mình. Hạ Thái Sư thấy thế càng thêm khó xử, không phải ta khinh thường ở nông thôn lớn lên cô nương, chỉ là cưới vợ cưới hiển, này thê thất nếu là cưới đến không tốt, không chỉ có riêng ảnh hưởng ngươi một người, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ngươi ngày sau là muốn vào triều làm quan, một cái không tương xứng thê thất khả năng sẽ làm ngươi lại đồng liêu trước mặt trở thành cho cười, nàng chính mình cùng những cái đó quý phụ nhân nhóm ở chung chỉ sợ cũng sẽ chịu khi dễ. Ngươi thật sự nguyện ý như vậy sao? Tổ phụ nhiều lo lắng, Diêu Cô Nương tuy rằng là ở nông thôn lớn lên, nhưng là bất luận là ánh mắt vẫn là kiến thức, đều phải thắng người khác rất nhiều, mặc dù là nam tử cũng nhiều có không bằng, ta tin tưởng mặc dù là đối thượng quyền quý nhà lớn lên các tiểu thư, nàng cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Đến nỗi ta, có thể cưới được nàng đó là tam sinh hữu hạnh, lại như thế nào sẽ để ý người khác nói như thế nào? Chỉ sợ những người đó hiểu biết sau cũng chỉ có hâm mộ ta phần. Hạ nguyên tề là thật sự một chút đều không lo lắng, hắn tin tưởng Diêu cẩm thi cũng đủ ưu tú, liền tính nàng ngay từ đầu khả năng không thích hứng những cái đó quý phụ nhân nhóm chi gian xã giao giao tế, có hắn ở cũng sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Nhi hạ thái sư nghe xong hắn lời này, lại nhìn đến trên mặt hắn kia mặt thuần túy cao hứng, cùng với nói lên Diêu cẩm thi khi có chung vinh dự, trong lòng cảm khái một câu, tôn nhi này chỉ sợ là lâm vào nhi nữ tình trường trúng, đến nỗi này có phải hay không kiện chuyện xấu, chỉ có thể thả đi thả nhìn nếu ngươi như vậy thích ta đây cũng không hảo ngăn trở chờ các ngươi thương lượng định rồi nhà chúng ta liền đi cầu hôn hảo hạ thái sư đối hạ nguyên tề vẫn luôn thực sùng ái tuy rằng đối hắn tương lai ký thác kỳ vọng cao nhưng là lại trước nay không nghĩ tới muốn cho hắn dựa vào chính trị liên hôn tới thượng vị hoặc là củng cố trong nhà quyền thế cho nên thực mau liền tiếp nhận rồi hạ nguyên tề chính mình đưa ra việc hôn nhân này hạ nguyên tề tuy rằng đã sớm biết tổ phụ đối chính mình thực hảo khá vậy không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi diêu cẩm thi thân phận nguyên bản chuẩn bị rất nhiều triển lãm diêu cẩm thi ưu tú sự tích cũng chưa có thể tới kịp nói ra cuối cùng cũng chỉ có cảm tạ tổ phụ thành toàn chờ đến hạ nguyên tề rời đi sau hạ thái sư ngồi ở ghế bập bên thượng híp lại mắt tưởng chuyện này hồi lâu lúc sau đưa tới bên người lão quản gia phân phó nói đem tề nhi có người trong lòng tính toán thành thân sự tình truyền ra đi cần phải muốn cho lao đại hai vợ chồng đều biết đại lao ra bọn họ nếu là đã biết Nhất định sẽ nháo lên, đến lúc đó thiếu ra việc hôn nhân chẳng phải là muốn chịu trở. Lao quản gia nghe xong phân phó do dự một chút, vẫn là hỏi ra chính mình nghi hoặc, hắn vừa rồi nhìn Lao thái ra rõ ràng là duy trì thiếu ra việc hôn nhân A, như thế nào vừa chuyển mặt liền không nhận chứng đâu. Lao quản gia là theo hạ thái sư vài thập niên lão nhân, hiện tại hạ thái sư nhàn hạ khi cũng liền cùng Lao quản gia có thể liêu thượng vài câu, cho nên bị hỏi cũng không tức giận, phe phẩy ghế bập bên trầm gì gì nói tề nhi thành thân lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này mặc dù hiện tại không nói trong phủ người cũng không biết cùng với chờ đến cầu hôn thời điểm lại nháo ra tới khó coi còn không bằng trước tiên đem chuyện này thọc đi ra ngoài cũng đẹp làm chuẩn nhi rốt cuộc có vài phần quyết tâm vẫn là lao thái gia suy nghĩ chu toàn lao nô này liền đi làm lao quản gia sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nịnh hót một câu liền xoay người đi an bài mà cùng lúc đó hạ nguyên tề đã sớm đã ra phủ tìm diêu cẩm thi đi Hắn còn nhớ rõ hôm qua Diêu Cẩm Thi nói qua, muốn ở Kinh Thành đặt mua một chỗ tòa nhà, hôm nay vừa lúc hắn không có gì mặt khác chuyện này, nhưng thật ra có thể cùng nàng cùng đi nhìn xem. Trước kia còn không có ở bên nhau, thời điểm một đoạn thời gian không thấy tuy rằng sẽ tưởng nghiệm, khá vậy không đến mức như vậy gấp không chờ nổi. Ngày hôm qua chân chính ở bên nhau, hắn ngược lại một khắc cũng không nghĩ trì hoãn, hận không thể cả ngày đều dính ở Diêu Cẩm Thi bên người mới hảo. Hạ Nguyên Tể vô cùng cao hứng tới tìm Diêu Cẩm Thi lại đụng phải đồng dạng tới xem mẫu thân cùng mội mội diêu văn bách hạ nguyên tề đều mau đem tâm tình hảo ba chữ viết ở trên mặt trừ phi diêu văn bách ngủ nếu không thật đúng là vô pháp bỏ qua nghĩ đến ngày hôm qua hắn cùng mội mội đơn độc đi ra ngoài nói chuyện sự tình diêu văn bách sắc mặt trầm trầm nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi xoay người liền hướng trong đi hạ nguyên tề cũng không thèm để ý bước chân nhẹ nhàng theo đi lên ta nói ngươi cao hứng cái gì có phải hay không đêm qua cùng thơ thơ nói gì đó thơ thơ không cự tuyệt ngươi đi đến nhị môn thượng thời điểm diêu văn bách cuối cùng là không nhìn xuống xoay người đem người ngăn cản xuống dưới cắn răng hỏi phần ba trăm năm mươi tám chương ba trăm năm mươi tám tính sổ không phải ngươi nói làm ta xác nhận diêu cô nương tâm ý sao hạ nguyên tề tâm tình siêu hảo cười tủm tỉm hỏi lại diêu văn bách xem hắn cái dạng này diêu văn bách không cần hỏi cũng biết là tình huống như thế nào tức khắc nha đều phải cấp cắn thi nhi là chuyện như thế nào liên tính không cự tuyệt Cũng nên rụt rè một chút lượng hắn cái mấy ngày lại đáp ứng đi. Như thế nào nhanh như vậy liền đáp ứng rồi đâu. Hạ Nguyên tề mới mặc kệ Diêu Văn Bách là nghĩ như thế nào đến, hắn vô cùng cao hứng liền đi hậu viện, sau đó ngồi ở trong phòng khách chờ Diêu Cẩm Thi đêm qua không như thế nào ngủ ngon, hôm nay khởi liền có chút vãn, từ trong phòng vừa ra tới liền nhìn đến Hạ Nguyên tề cùng Diêu Văn Bách đều ở. Bất đồng chính là, Diêu Văn Bách nhìn qua không thế nào cao hứng, thường thường chừng Hạ Nguyên tề liếc mắt một cái hạ nguyên tề không chỉ có hoàn toàn làm lơ hắn thậm chí trên mặt còn treo cười diêu cẩm thi cảm giác chính mình đầu góc còn có chút nốc chuẩn bị trở về phòng lại đi ngủ một lát cô nương trong phòng bếp còn có đồ ăn ngài xem ngài ở đâu ăn tân tuyết thu thập xong trong phòng đi theo ra tới một chút ánh mắt cũng không có trực tiếp hỏi nghe được nàng lời nói hạ nguyên tề cùng diêu văn bách đồng thời nhìn qua diêu văn bách nhìn nàng chính là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hạ nguyên tề tắc cười tủm tỉm đứng lên đi tới ôn nhu hỏi nói đói bụng đi ta mang theo viết thức ăn lại đây cho ngươi nếm thử lúc này ở phòng bếp nhỏ cho ngươi ôn thẳng đến lúc này diêu cẩm thi mới nhớ tới đêm qua đáp ứng rồi cùng hạ nguyên tề ở bên nhau sự không đúng là đáp ứng rồi hạ nguyên tề cầu hôn diêu cẩm thi cảm thấy đầu có chút vựng ở bên nhau nói cái luyên ái gì đó không có gì nhưng là đáp ứng rồi cầu hôn tựa hồ là sớm điểm nhi a bất quá hiện tại cũng không chấp nhận được nàng đổi ý diêu cẩm thi mặt đỏ phắt phát chừng mắt nhìn hạ nguyên tề liếc mắt một cái Bất luận mặt khác, nàng nhưng còn có chuyện này muốn cùng hạ nguyên tể tính sổ đâu. Hạ nguyên tể bị trừng đến không thể hiểu được, xem nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chính mình cũng đi theo ngồi qua đi, muốn hỏi một chút nàng đây là làm sao vậy, lại nhìn đến Diêu văn bách ở một bên nhìn chằm chằm đâu, chỉ có thể đem nghi hoặc nuốt đi xuống, tính toán chờ một lát một chỗ thời điểm hỏi lại. Diêu cẩm thi sắc thật là có chút tức giận, bất quá hiện tại nàng càng đói, cho nên lựa chọn ăn cơm xong lại cùng hạ nguyên tể tính sổ. Hạ Nguyên Tề mang đến bữa sáng thực mau bị mang lên tới, chính là mấy bánh bao nhỏ tử, một chung cháo, còn có mấy món ăn sáng, này xem như có thể làm người ăn thực thoải mái bữa sáng tổ hợp. Trừ cái này ra còn có hai đĩa điểm tâm, làm thập phần tinh xảo, nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Diêu cẩm thi cũng không khách khí, trực tiếp liền động chiếc đũa ăn lên. Nàng bên này ăn chính hăng say, Diêu Văn Bách cũng cầm đôi đũa lại đây, ta cũng không ăn bữa sáng đâu. Dì Mỹ Anh các nàng bữa sáng ăn đến sớm, Diêu Văn Bách lúc này mới lại đây, sắc thật không theo kiệm ăn cơm sáng, tuy nói trong phòng bếp còn có chuyên môn để lại cho hắn bữa sáng, bất quá Diêu Văn Bách không quen nhìn Hạ Nguyên Tề, đương nhiên là đoạt hắn đưa cho Diêu Cẩm Thi bữa sáng càng thơm. Diêu Cẩm Thi cũng không ngại, Hạ Nguyên Tề đưa tới đồ vật không ít, hai người ăn cũng đủ. Hạ Nguyên Tề ở một bên nhìn cũng không tức giận, dù sao này bữa sáng đưa lại đây cũng không nghĩ Diêu Cẩm Thi sẽ một người ăn. Huynh mội hai cái thong thả ung dung ăn xong sau diêu cẩm thi cọ qua miệng quay đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn hạ nguyên tề sắc mặt lại có chút hồng, tục ngữ nói ăn ké chuột dạ nàng này mới vừa ăn nhân ra đưa tới bữa sáng liền phải cùng người tính sổ tựa hồ có chút không địa đạo bất quá có một số việc nhi nàng là không có khả năng giấu ở trong lòng không nói loại này vốn dĩ cũng không tính bao lớn vấn đề nếu là nghẹn ở trong lòng không nói ngược lại có khả năng cuối cùng biến thành lớn hơn nữa oán nghiệm vì thế diêu cẩm thi thoáng điều chỉnh một chút cảm xúc Bắt đầu cùng Hạ Nguyên Tề tính tổng nợ, Hạ Công Tử, ta hôm qua nghe nói, ở ngươi cùng ta cho thấy tâm ý phía trước, ta ca liền biết chuyện này, đây là thật vậy chăng? Ân, Hạ Nguyên Tề không nghĩ tới Diêu Cẩm Thi sẽ hỏi cái này sự kiện, có chút không rõ nàng ý tứ. Là thật sự a, làm sao vậy? Nhưng thật ra Diêu Văn Bách một chút cũng sẽ không xem không khí, ăn xong sau ưu nhã lau lau miệng tiếp lời này. Diêu Cẩm Thi quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hạ Nguyên Tề, trong mắt cảm xúc phức tạp. Hạ Nguyên Tề lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like là bởi vì chính mình không phải cái thứ nhất biết đến, nha đầu này ở cao kỉnh. Khu, giơ tay che miệng ho nhẹ một tiếng, che giấu rất khỏe miệng ý cười, Hạ Nguyên Tề lúc này mới giải thích nói, là Văn Bách huynh nhìn ra tâm ý của ta, đều không phải là là ta cố ý muốn cùng Văn Bách huynh nói. Lời này đã có thể có ý tứ, Hạ Nguyên Tề trực tiếp đem nổi ném cho Diêu Văn Bách. Quả nhiên, Diêu Cẩm Thi vừa rồi còn ở đối Hạ Nguyên Tề cao kỉnh. Hiện tại liền quay đầu trường hướng Diêu Văn Bách, ca ca đã sớm biết, lại cái gì cũng chưa cùng ta nói. Mấy ta còn cảm thấy chúng ta thân cận đâu. Không phải, ngươi này đã có thể oan buổng ta đi. Ta là đã nhìn ra, nhưng ai nhìn không ra tới a? Loại sự tình này chính ngươi cũng chưa nói cái gì, ta như thế nào hảo lấy tới ở ngươi trước mặt nói. Diêu Văn Bách không nghĩ tới chính mình xem cái diễn mà thôi, lại mặc danh trở thành bối nổi hiệp, này tính chuyện gì. Đương nhiên là muốn phủi sạch quan hệ. Hạ Nguyên Tề nghe vậy không chút nào nhường nhịn, lập tức nói tiếp nói: "Văn Bách huynh làm huynh trưởng, nếu nhìn ra tâm ý của ta, không phải hẳn là đi trước nói cho nhà mình muội muội, sau đó mới đến tìm ta hỏi chuyện sao?" Theo ta thấy, Văn Bách huynh không chỉ có lầm xử lý chuyện này chính tự, hơn nữa đối ta cùng Diêu Cô nương đều là không tín nhiệm, thật là lệnh người thương tâm. Ta bảo hộ muội muội còn có sai rồi. Ai làm chính ngươi ra thế cao, ta đây cũng là lo lắng ngươi thương tổn thơ thơ a." Thấy Hạ Nguyên Tề đem đề tài càng xả càng thiên, Diêu văn bách lập tức vì chính mình biện giải. Hạ nguyên Tề vẻ mặt bình tĩnh, cũng chỉ có một câu đáp lại, cho nên ngươi chính là không tin ta. Thơ thơ đơn thuần, ta liền sợ nàng bị ngươi lừa. Diêu văn bách mau bị tức chết rồi, chỉ có thể lặp lại cường điệu chính mình lập trường. Hạ nguyên Tề như cũ vẻ mặt bình tĩnh rồi trở về, cho nên ngươi cũng không tin Diêu cô nương ánh mắt. Ta một mảnh hảo tâm, như thế nào đến ngươi trong miệng toàn biến vị. Ta lười đến cùng ngươi nói, ca ca tổng sẽ không hại ngươi, ngươi là tin tưởng ca ca đi. Diêu Văn Bách cùng Hạ Nguyên Tề tranh luận hoàn toàn bị áp chế, lo lắng nhà mình mội mội bị ảnh hưởng, chỉ có thể quay đầu đi cùng Diêu Cẩm Thi giải thích. Các ngươi tiếp tục, ta còn có việc, muốn ra cửa. Diêu Cẩm Thi lúc này đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn đến Diêu Văn Bách nhìn qua, cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Diêu Văn Bách còn không có tới kịp nói cái gì, Hạ Nguyên Tề đã đi theo đứng dậy, ta bổi người đi. Ta cũng đi. Diêu Văn Bách thấy thế cũng đi theo đứng lên, nói cái gì đã không quan trọng. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đuổi kịp Diêu Cẩm Thi, không thể làm hai người kia một chỗ. Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra không thèm để ý, quay đầu phân phó đứng ở một bên chỉnh Vĩnh Năm trong khoảng thời gian này mang theo Hà Thiến Văn đi cửa hàng học tập, theo sau liền ra cửa. Thưa thưa hôm nay muốn đi nơi nào dạo? Ta hôm qua trở về hỏi qua, cái này mùa ngoài thành cảnh sắc không tồi, chúng ta muốn hay không đi xem? Đi theo lên xe ngựa, Diêu Văn Bách đoạt ở hạ nguyên Tề phía trước hỏi. Phần 359 chương ba trăm năm mươi chín chương trình k học viện hôm nay nghỉ tắm gội sao diêu văn bách cái dạng này có chút khác thường diêu cẩm thi đều có chút chịu không nổi hắn diêu văn bách vừa mới chính hưng thú bừng bừng cùng diêu cẩm thi nói tính toán mang nàng đi chỗ nào chơi vừa nghe lời này trực tiếp nghẹn họng quay đầu trong mắt tràn đầy ai toán nhìn chằm chằm nàng diêu cẩm thi bị hắn như vậy nhìn trong lòng thế nhưng dâng lên một tia ấy nay tới lập tức xả ra cái gương mặt tươi cười tới ta hôm nay không tính toán đi ra ngoài chơi Ca ngươi phải có sự cũng đi vội đi, hôm nào chờ ngươi nghỉ tắm gội thời điểm chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài chơi thì tốt rồi, không cần thiết chậm trễ việc học ngươi nói có phải hay không. Ngươi hôm nay đi vội cái gì? Diêu Văn Bách vẫn là có chút không cam lòng, nói nhìn về phía một bên vẫn luôn không mở miệng Hạ Nguyên Tể, ý tứ chính là vì cái gì Hạ Nguyên Tể có thể cùng đi. Diêu Cẩm Thi còn không có gặp qua như vậy ấu trí Diêu Văn Bách, không có biện pháp, chỉ phải đem nói minh bạch, đều là sinh ý thượng sự tình. Diệu vang đỏ sinh ý nếu hiện tại danh tiếng thực hảo, ta muốn thừa dịp cơ hội này nắm chặt đem cửa hàng khai lên, còn muốn đi nhìn xem thẩm ra tòa nhà, còn có chính là nhà chúng ta cũng muốn ở Kinh Thành đặt mua một chỗ tòa nhà, ta cũng đến bồi nương đi xem, còn có. Hảo đi, sinh ý thượng sự tình ta không thể giúp gấp cái gì, bất quá nếu là ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, xem tòa nhà sự tình ta bồi nương đi cũng có thể, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Nghe được Diêu Cẩm Thi muốn vội nhiều chuyện như vậy, diêu văn bách cũng liền không hảo lại náo loạn dặn dò nàng vài câu hảo hảo nghỉ ngơi đừng mệt chết chính mình sau lúc này mới xuống xe ngựa chính mình hồi thư viện đi diêu văn bách vừa đi trong xe ngựa lập tức liền an tĩnh xuống dưới hạ nguyên tề đột nhiên cười khẽ lên làm sao vậy chuyện gì tốt như vậy cười diêu cẩm thi bị hắn tiếng cười hấp dẫn quay đầu đi xem hắn hạ nguyên tề cười nhìn về phía nàng văn bách linh thực để ý ngươi cái này mội mội a xem ra ta về sau có đau đầu ta ca chỉ có ta như vậy một cái muội muội tự nhiên thực để ý diêu cẩm thi nhớ tới vừa mới diêu văn bách một loạt hành vi trên mặt cũng lộ ra đại đại tươi cười tới ngươi đâu ngươi không vội sao nếu có việc nói ngươi cũng đi vội đi ta bên này ta chính mình cũng có thể cười xong lúc sau diêu cẩm thi nhìn về phía hạ nguyên tề hỏi hạ nguyên tề lập tức lắc đầu ta đã nhiều ngày cũng chưa cái gì quan trọng sự lưu tại ngươi bên này bồi ngươi diêu cẩm thi nghe vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn Theo sau liền cười rộ lên, không nghĩ tới hạ đại ca ngươi còn rất sẽ nói lời ô yếm. Hạ Nguyên Tề nghe được lời ô yếm hai chữ, mặt lập tức liền đỏ, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, khủ, này không phải lời ô yếm." Diêu Cẩm Thi lại không để ý đến hắn, chỉ là cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó liền tận mắt nhìn thấy đến hắn mặt đỏ tới rồi cổ căn nhi. Rõ ràng là nhất chuyện nhàm chán, nhưng Diêu Cẩm Thi hiện tại làm lên thế nhưng cảm thấy thú vị. Vẫn là Hạ Nguyên Tề chịu đựng không nổi. Mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi tưởng hảo đi chỗ nào xem cửa hàng sao. Trong kinh thành cửa hàng nhưng không hảo bán. Không quan hệ, thẩm ra ở kinh thành vẫn là có chút sáng nghiệp, ta tới phía trước liền hiểu biết qua, có mấy cái cửa hàng sinh ý vẫn luôn không tốt lắm, không bồi cũng không kiếm, liền như vậy làm háo, ta nhìn xem có thích hợp nói liền trực tiếp lấy tới làm rượu vang đỏ sinh ý thì tốt rồi. Tới phía trước những việc này Diêu Cẩm Thi liền đều nghĩ tới, chứng dụng thẩm ra cửa hàng sự tình cũng đã sớm cùng thẩm tông linh thương lượng quá. Này đó đều không phải vấn đề. Thấy nàng trong lòng có chương trình, hạ nguyên tề liền yên lòng, lại cùng nàng liêu khởi rượu vang đỏ ở kinh thành sở chịu truy phủng trình độ, cùng với lúc sau hẳn là như thế nào làm mới có thể giữ được rượu vang đỏ sinh ý vẫn luôn như vậy rực rỡ đi xuống. Bởi vì hiện tại rượu vang đỏ ở kinh thành phá lệ chịu truy phủng, đã có không ít thương nhân xem chuẩn thời cơ tính toán vào tay này một hàng. Lại nói tiếp, trước kia chúng ta vĩnh hoàng còn không có xuất hiện rượu vang đỏ thời điểm. Này đó thương nhân cũng không nghĩ tới làm rượu vang đỏ sinh ý sự tình, đều cảm thấy cái loại này đồ vật chúng ta vinh hoàng là làm không được. Hiện tại hảo, ngươi làm ra tới, người khác nhìn tự nhiên mắt thèm, khẳng định là sẽ nhúng tay. Cũng may hiện tại ngươi sau lưng có thẩm ra làm chỗ dựa, những cái đó thương nhân mặc dù là đem chủ ý đánh tới rượu vang đỏ thượng, cũng không dám đối với ngươi thế nào. Bất quá rượu vang đỏ lợi nhuận đại, tiền tài động lòng người, cứ thế mãi đi xuống ngươi vẫn là sẽ có nguy hiểm. Đây là hạ nguyên tề lo lắng nhất sự tình, sinh ý gì đó cố nhiên quan trọng, nhưng là kiếm tiền tiền để là muốn bảo đảm chính mình an toàn mới được, ai biết những cái đó đỏ mắt người có thể làm ra sự tình gì tới đâu. Diệu cẩm thi đối này đã sớm nghĩ tới, nhưng thật ra không thế nào để ý, này rượu vang đỏ sinh ý vốn dĩ liền không khả năng vĩnh viễn ở ta một người trong tay, chờ đến thích hợp thời cơ, ta sẽ thả ra đi một ít tin tức, tỉ như đem ta sản xuất rượu vang đỏ nguyên liệu để lộ đi ra ngoài, làm cho bọn họ chính mình đi cân nhắc. Có manh mối có thể cân nhắc thời điểm, nghĩ đến cũng sẽ không có người tới mạo hiểm đối phó ta. Kỳ thật nguyên liệu gì đó vốn dĩ cũng giấu không được, liền tính nàng năm trước thu mua một số lớn quả nho sự tình sẽ không bị người liên hệ đến chuyện này thượng, chính là nàng năm nay muốn tiếp tục sản xuất liền tất nhiên muốn thu mua càng nhiều quả nho, đến lúc đó có tâm người tự nhiên có thể liên hệ đến đây là sản xuất rượu vang đỏ tài liệu, đến lúc đó không cần nàng làm cái gì, những người đó tự nhiên sẽ chính mình đi thử sản xuất. Bất qua ủ rượu vốn dĩ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, những người đó muốn nhượng ra tới có thể cùng nàng so sánh với vai rượu vang đỏ, chỉ sợ còn cần không ít thời gian, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 5-6 năm đều có khả năng. Mà lúc ấy, nàng rượu vang đỏ sớm đã có củng cố cơ sở, tự nhiên không sợ người khác tới phân này khối bánh kem. Diêu Cẩm Thi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hạ nguyên tề cũng chỉ có bội phục phần. Cùng hạ nguyên tề ở bên nhau thời điểm, Diêu Cẩm Thi luôn là không tự giác liền cả người thả lòng xuống dưới, lại nói tiếp liền có chút thu không được câu chuyện nhi, vì thế lại nói đến chính mình kế tiếp tính toán, bất quá ta làm như vậy cũng có cái nguy hiểm, đó chính là người khác khả năng sẽ ở nguyên liệu thượng kiểm chế ta, Vinh Hoàng Triều chuyên môn loại quả nho nhân ra rất ít, ta yêu cầu lượng lại đại, nếu là có người có nghị thầm muốn phá đổ ta sinh ý, chỉ cần mỗi năm cùng ta tranh, mua quả nho liền đủ ta chịu được. Cho nên ý nghĩ của ta là tận lực ở năm nay tìm được thích hợp gieo trồng quả nho địa phương, sau đó chính mình loại, như vậy mới có thể thoát khỏi nguyên liệu cung ứng phương diện nguy hiểm. Gieo trồng quả nho nhưng có cái gì đặc thù yêu cầu? Hạ Nguyên Tề sau khi nghe xong nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có thể sắp sửa khẩn cầu tố ta, ta giúp đỡ ngươi cùng nhau tìm sẽ tương đối mau một ít. Diêu Cẩm Thi đang có ý này, nàng đối với vĩnh hoàng các địa phương địa hình khí hậu đợi giải cũng không tính quá nhiều. Chỉ biết cái gì khí hậu điều kiện gieo hạt ra tới quả nho lấy tới ủ rượu là tốt nhất, chính là nếu muốn tìm đến thích hợp địa phương, thật đúng là yêu cầu một cái đối địa hình khí hậu hiểu biết người tới mới được. Tuy nói diêu cẩm thi đời trước cũng không nghiên cứu quá này đó, bất quá nàng biết trên thế giới tốt nhất rượu vang đỏ đều là ở địa phương nào sản xuất ra tới A, căn cứ cái này lựa chọn tương tự địa hình khí hậu điều kiện, hẳn là không sai được. diêu cẩm thi đem chính mình yêu cầu sách ra tới, hạ nguyên tể chi hơi nghĩ nghĩ liền có đáp án. Phần 360. Chương 360 thẩm nhớ trang phục phô. Ở riêu cẩm thi đời trước trong thế giới, nổi tiếng nhất rượu vang đỏ đại đa số nguyên tự châu Âu, này không chỉ có là bởi vì ẩm thực văn hóa bất đồng tạo thành, càng chủ yếu nguyên nhân là bên kia khí hậu trồng ra quả nho chủng loại sản xuất ra rượu nho có được độc đáo phong vị. Đương nhiên, đời trước nàng nơi quốc gia cũng sản xuất rượu nho, đồng thời có được rất nhiều chứ danh quả nho gieo trồng căn cứ. Lấy nàng hiểu biết, nổi tiếng nhất hẳn là thuộc về Tân Cương, Ninh Hạ. Cam túc các nơi, vùng duyên hải có sơn đông, hà bắc các nơi, nước ngoài hoàn cảnh tạm thời bất luận, chỉ tham khảo nàng đời trước nơi quốc gia khí hậu tới xem, thích hợp quả nho sinh trưởng hoàn cảnh liền bao gồm khô hạn thiếu vũ cùng với vùng duyên hải, chẳng qua bất đồng hoàn cảnh hạ loại ra quả nho phẩm chất bất đồng, những da rượu cũng liền sẽ hiện ra bất đồng đặc tính. Tuy nói diêu cẩm thi muốn nếm thử khai phá nhiều loại loại hình rượu nho, nhưng là trước mắt trước mắt nhất mấu chốt vẫn là giữ được thị trường cho nên chỉ cần suy xét đào tạo cùng phía trước sản xuất rượu vang đỏ chủng loại cùng loại quả nho chủng loại là đủ rồi hiện tại Diêu cẩm thi tạm thời không rời đi kinh thành không quá khả năng lặn lội đường xa đến địa phương khác làm quả nho chủng loại đào tạo cho nên trước mắt tới nói nàng vẫn là hy vọng có thể ở kinh thành phụ cận tìm được thích hợp quả nho gieo trồng địa phương bởi vì quả nho ở cằn cỗi thổ địa thượng cũng có thể thực tốt sinh tồn cho nên Diêu cẩm thi cấp ra điều kiện là kinh thành phụ cận không rất thích hợp loại hoa màu cằn cỗi thổ địa Thậm chí cắt đá thổ địa đều có thể, nhưng là diện tích muốn cũng đủ đại, không câu nệ là đồng ruộng vẫn là vùng núi, chỉ cần có thể liền thành phiến nàng đều có thể mua tới. Kinh thành tuy không phải vĩnh hoàng triều sản lương nhiều nhất địa phương, nhưng nơi này thổ địa này phi nhiều trình độ ở toàn bộ vĩnh hoàng cảnh nội cũng bài đắc thượng hào, nhưng dù vậy, cũng không có khả năng không có cần cối thổ địa, bởi vì quá mức cần cối vô pháp trồng trọt núi hoang cũng có không ít. Kinh thành Tây Bắc Mặt có ngươi theo như lời núi hoang. Bên kia thổ địa phổ biến không coi là phi nhiêu, chúng ta qua bên kia nhìn xem, nói không chừng thật có thể mua được gieo trồng quả nho địa phương. Hạ nguyên tề đối toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều đều có nhất định hiểu biết, đối với kinh thành quanh thân càng là quen thuộc, Diêu Cẩm Thi yêu cầu nói ra lúc sau, hắn liền lập tức nghĩ tới phù hợp điều kiện địa phương. Mà hắn lựa chọn kinh thành Tây Bắc phương hướng còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là bên kia thổ địa tương đối căn cối, cho nên quyền quý nhóm ở bên kia đặt mua sản nghiệp ít cứ như vậy có thể tránh cho liên lụy đến phiền phái chung diêu cẩm thi không biết những cái đó bất quá vẫn là quyết định có thời gian qua bên kia nhìn xem ta trở về liên hệ hai cái làm thổ địa mua bán người môi giới chờ ngươi ngày nào đó có thời gian ta bồi ngươi cùng đi thấy diêu cẩm thi cảm thấy hứng thú hạ nguyên tề giống như vô tình nói diêu cẩm thi quay đầu nhìn hắn một cái mi mắt con con gật gật đầu hảo cô nương tới rồi hai người liêu xong sau xe ngựa cũng ngừng lại Mã Sa Phu ở trước mặt tất cung tất kính nói. Diêu Cẩm Thi vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn. Bọn họ xe ngựa liền ngừng ở một nhà tên là Thẩm nhớ trang phục phô cửa hàng phía trước. Đây là Diêu Cẩm Thi muốn xem đệ nhất gia thẩm ra cửa hàng. Nàng buông mảnh, hơi chút sửa sang lại một chút xiêm y nhẹ. Chờ đến Hạ Nguyên Tề xuống xe sau, chính mình mới đứng dậy xuống xe. Hạ Nguyên Tề đứng ở xe ngựa bên rỗi tay đem nàng đỡ xuống dưới, mặt mày toàn là ôn nu. Bởi vì hai người dung mạo xuất sắc, cho nên bọn họ vừa xuất hiện. Liên hấp dẫn không ít trên đường người qua đường ánh mắt. Diêu Cẩm Thi đối này một chút cũng không thèm để ý, cũng cũng không có sốt ruột đi vào cửa hàng, chỉ là đứng bên ngoài đầu quan sát. Nhà này trang phục phô mặt tiền cửa hiệu không nhỏ, tam phiến đi ngược chiều môn tất cả đều mở ra, mặc dù chỉ là đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy cửa hàng bên trong bày biện đủ loại kiểu dáng trang phục quải tràn đầy, chẳng qua sau quầy trưởng quầy túi đầu không biết đang làm cái gì, giữa môn đứng tiểu nhị mặc dù nhìn đến bọn họ liền ở cửa hàng cửa, cũng không có chiêu đãi tính toán. Liền như vậy xem diễn giống nhau nhìn bọn họ, mà cửa hàng liền một người khách nhân đều không có. Diêu Cẩm Thi hơi hơi như như mày, lại quay đầu chiều liền nhau cửa hàng xem qua đi, thầm nhớ trang phục phô bên trái là một nhà tiệm vải, bề mặt đồng dạng không nhỏ, mặc dù đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được nơi đó đầu trưởng quầy cùng tiểu nhị nhiệt tình đái khách thanh âm, hơn nữa cũng có thể nhìn đến khách hàng ra vào đều là một trương gương mặt tươi cười, nhìn sinh ý không tồi bộ dáng mà thầm nhớ trang phục phô bên phải còn lại là một nhà cửa hàng son phấn, tuy rằng nghe không được bên trong náo nhiệt thanh âm, nhưng là có thể nhìn đến bị nha hoàn vây quanh phu nhân các tiểu thư ra ra vào vào, ra tới khách nhân phần lớn ôm lớn lớn bé bé hộ, sinh ý đồng dạng hòa bạo. Lại hướng nơi xa nhìn lại, này một cái trên đường đều là cùng loại cảnh tượng, mặc kệ là trang phục phô vẫn là tiệm vải, bất luận là cửa hàng son phấn vẫn là cửa hàng bạc, nơi nơi đều là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Duy độc thẩm nhớ trang phục phô thật giống như một cái gì thế mà độc lập tồn tại, cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau. Diêu cẩm thi trên mặt thần sắc càng khó nhìn, cái này cửa hàng địa lý vị trí không tồi, chỉ nàng đứng ở chỗ này xem này trong chốc lát cửa hàng đằng trước trải qua khách nhân liền có hơn trăm người, này phố vẫn là thực náo nhiệt, mà cửa hàng lại ở bên trong vị trí, theo lý mà nói sinh ý hẳn là không tồi mới đúng. Vị trí không tồi, bề mặt không thành vấn đề, nhưng cửa hàng sinh ý quả thực trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Này liền, có vấn đề. Đến nỗi vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, Diêu Cẩm Thi cảm thấy còn muốn đích thân đi xem qua mới biết được. Nàng cùng hạ nguyên tề cùng nhau đi vào cửa hàng, cũng không có cho thấy thân phận, làm bộ chỉ là tùy tiện đi dạo bộ dáng, đối cửa hàng treo trang phục lật xem. Vị cô nương này, nhưng có nhìn chúng. Chúng ta nơi này trang phục dùng đều là tốt nhất vải dệt, hoàn toàn xứng đôi ngài thân phận, nếu là ngài có coi trọng, ta cho ngài bao lên có lẽ là không nghĩ tới diêu cẩm thi thật sự sẽ vào tiệm tới tiểu nhị sửng sốt một chút liền tiến lên chiêu đãi bất quá thái độ không thể nói nhiệt tình có loại có lệ máy móc cảm diêu cẩm thi tiếp tục lật xem một bộ không lựa chọn thích hợp siêm y hay bộ dáng buồn dầu nói ta coi nơi này không có thích hợp ta ngươi có thể hay không đề cử mấy bộ thích hợp ta ngày thường xuyên làm ta xem xem tiểu nhị nghe vậy đánh giá nàng liếc mắt một cái lại dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá hạ nguyên tề một vòng lúc này mới lộ ra vài phần nhiệt tình tươi cười tới Ta coi cô nương thân phận tôn quý, này giống nhau siêm ý, ý ở nơi nào xứng đôi cô nương. Bất quá cô nương ngươi tới xảo, chúng ta cửa hàng chấn điếm chi bảo ngài muốn hay không nhìn xem. Kia chính là từ phía nam mời đến tinh thông hàng theo tô châu tú nương hoa nửa năm thời gian mới hoàn thành, cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Nga! Còn có tốt như vậy đồ vật? Ở nơi nào? Ta như thế nào không nhìn thấy? Diêu Cẩm Thi vừa nghe tựa hồ tới hứng thú, vừa nói một đôi mắt một bên đánh giá cửa hàng các góc. Tựa hồ ở tìm tiểu nhị trong miệng chấn điếm chi bảo. Tiểu nhị thấy nàng tới hứng thú, ra vẻ thần bị nói, cô nương nói đùa, như vậy thứ tốt như thế nào có thể quải ra tới lạc thôi đâu. Ngươi nếu là thành tâm muốn, ta làm trưởng quầy khai nhà kho cho ngài mang tới thế nào. Diêu Cẩm Thi vừa nghe lời này liền cười, cái này tiểu nhị thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính, đồ vật còn không có thấy đâu, liền tính toán làm nàng hứa hẹn sẽ mua tới. Này không phải cường mua cường bán sao. Nàng có chút lý giải vì cái gì cái này cửa hàng sinh ý sẽ không hảo, bất quá quan trọng nhất vẫn là muốn xem trưởng quầy chính là cái gì thái độ. Phần 361 chương 361 Cường Mua Cường Bán Tiểu nhị kiện diêu cẩm thi không có phản đối, liền vui dạo dược xoay người đi trước quầy tìm trưởng quầy, hai người thấp giọng nói thầm vài câu, liền nghe được tiểu nhị lớn tiếng nói, trưởng quầy, vị cô nương này nhìn thượng chúng ta chấn điếm chi bảo, ngươi mau lấy ra tới cấp cô nương nhìn xem. Ta coi cũng liền vị cô nương này có thể xứng đôi, ngài cũng đừng chỉ hoãn. Sau khi nói xong, tiểu nhị lại hưng phấn chạy về tới, mời diêu cẩm thi đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi chờ. Mà bên kia vẫn luôn vùi đầu ở quầy phía dưới trưởng quầy lúc này cũng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn qua, nhìn lướt qua diêu cẩm thi, đổi cái gương mặt tươi cười liền xoay người hướng cửa hàng hậu trường đi đến, tựa hồ là đi cái gọi là nhà kho. Nay trưởng quầy nhìn qua hơn 40 tuổi, trung đẳng dáng người, ăn mặc một kiện màu lam áo dài. Mang đỉnh đầu vỏ dưa mũ quả dưa, còn để lại hai phiết ria mép, một đôi mắt không lớn, nhưng là nhìn về phía Diêu cẩm thi thời điểm trong mắt hiện lên khôn khéo tinh kế. Diêu cẩm thi thấy hắn không nói hai lời liền phối hợp tiểu nhị đi lấy cái gọi là chấn điếm chi bảo, trong lòng liền đối với này trưởng quầy thập phần không mừng. Nhưng thật ra tiểu nhị đang chờ trưởng quầy lấy hóa thời điểm, bưng trà đổ nước thập phần ân cần. Trưởng quầy thực mau bưng một cái mâm gỗ đi trở về tới, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng một kiện thủy hồng sắc Tuy rằng nhìn không ra kiểu dáng, bất quá chiều thượng một mặt sắc thật thêu có phấn bạch sắc hoa mai, xem thêu công cũng sắc thật là hàng thêu tô châu. Triển khai ta xem xem. Diêu Cẩm Thi chỉ nhìn lướt qua kia kiện xiêm y rìa, liền triều tiểu nhị ý bảo. Tiểu nhị nghe vậy tiến lên tiếp nhận trưởng quầy trong tay khay, từ trưởng quầy duỗi tay sách theo cổ áo đem xiêm y rìa triển khai. Diêu Cẩm Thi lúc này mới có thể nhìn đến cái này xiêm y rìa toàn cảnh, chọn bộ xiêm y sắc điệu chính là thủy hồng sắc ở vắt áo. Cổ tay áo còn có làn váy chỗ đều theo có tiểu đoá phấn bạch sắc hoa mai, làm chọn bộ siêm y ở tươi đẹp rất nhiều lại không có vẻ tục khí, tiểu ráng cũng là kinh thành trang phục cửa hàng nhất thường thấy cái loại này. Nói ngắn lại, cái này siêm y cho nàng tuổi này cô nương tới xuyên đại đa số sẽ không làm lỗi, cần phải nói có bao nhiêu lệnh người kinh diễm. kia cũng là không có. Còn có chính là trên quần áo theo việc, liền như vậy một ít hoa mai, muốn nói là tú nương hoa nửa năm thời gian mới theo tốt, diêu cẩm thi cũng là không tin. Đây là các ngươi cửa hàng trấn điếm chi bảo." Diêu Cẩm Thi trên mặt thất vọng không thêm che giấu, có chút ghét bỏ nói. Thấy nàng như vậy, Tiểu nhị cùng trưởng quay liếc nhau, lập tức cười ha hả giải thích nói, bởi vì cô nương là muốn ngày thường xuyên, loại này liền nhất thích hợp bất quá, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu, này xiêm y này vải dệt chính là từ Khánh Hòa tiệm vải lấy hóa, nghe nói là cống thượng nguyên liệu, ở bên ngoài nhưng không thường thấy, liền tính chúng ta cửa hàng, cũng chỉ có như vậy một kiện là dùng loại này bố làm xiêm y. Nếu không phải xem tại đây bố thật sự khó được phần thượng, cũng sẽ không trở thành chúng ta chấn điếm chi bảo ngươi nói có phải hay không. Diêu Cẩm Thi nghe vậy đấy lòng cười lạnh, hai người kia thật đúng là đương nàng là ngốc từ sao. Xem nàng tuổi còn nhỏ hào lửa. Bất quá, hiện tại còn không phải vạch chân bọn họ âm mưu thời điểm. Diêu Cẩm Thi chỉ có thể cố nén không mau lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình tới, thật vậy chăng? Kia này bộ xiêm ý gì bán bao nhiêu tiền? Thấy Diêu Cẩm Thi động tâm, trưởng quầy lúc này mới mở miệng. Trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, đôi mắt đều bị tệ đến nhìn không thấy, cô nương cũng biết này cống thượng nguyên liệu nhưng không hảo đến, chúng ta cửa hàng cũng liền này một kiện, là chúng ta chấn điếm chi bảo. Này giá cả sao? Nói tới đây, trưởng quay âm thầm quan sát một chút diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề sắc mặt, thấy bọn họ trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, chắc là không thiếu bạc, vì thế mới tiếp tục nói tiếp, ta coi cô nương cũng là thiệt tình thích, ta cùng cô nương cũng coi như có duyên. Ta liền làm chủ cấp cô nương một cái tuyệt đối lợi ích thực tế giá cả, nguyên bản này bộ xem ý là bán 800 giảm bạc, cô nương ngươi liền cấp 600 lượng lấy đi thế nào? Bất quá đi ra ngoài bên ngoài cô nương nhưng ngàn vạn không thể nói là 600 lượng mua, nếu không về sau ta này trong tiệm sinh ý nhưng vô pháp làm. Diêu cẩm thi cũng chưa mở miệng, trưởng quầy chính mình liền hoàn thành một cái hoàn chỉnh có kẻ mặc cả quá trình. Loại này chiêu số Diêu cẩm thi kiếp trước nhưng không hiếm thấy, lúc này lại nhìn đến thậm chí cảm thấy có chút thân thiết bất quá này siêm y ở nàng xem ra liền tính vải dậy không tồi phía trên thêu việc cũng xác thật là hàng thêu tô châu cũng nhiều nhất giá trị một trăm năm mươi lượng trưởng quầy cư nhiên dám bán sáu trăm lượng diêu cẩm thi đều phải bị hắn lớn mật kinh tới rồi nàng khả năng biết vì cái gì cái này cửa hàng sinh ý không hảo ai cũng không phải ngốc tử loại này cường mua cường bán còn lấy hàng kém thay hàng tốt cửa hàng là tuyệt đối không có khả năng có khách hàng quen rốt cuộc ai bạc cũng không phải gió to quát tới Hơn nữa này phố ở vào quyền quý tụ tập địa phương, tới trên phố này mua đồ vật đại đa số đều là quyền quý, những người này đều có một vòng tròn, đã tới một lần ăn qua mệnh ở trong vòng vừa nói, cửa hàng danh tiếng nhưng không phải hỏng rồi sao. trách không được cái này cửa hàng sinh ý như vậy quẳng cũng ẽ, đi ngang qua khách nhân trên cơ bản liền xem đều không hướng nơi này xem một cái. Trường quay cấp ra giá cả, Diêu Cẩm Thi không sốt ruột đồng ý, dùng tới chính mình đời trước đi học thời điểm mua đất quán hóa có kẻ mặc cả công lực bắt đầu cùng trường quay chém giới. Nàng liền muốn nhìn một chút trưởng quầy cuối cùng có thể sử dụng cái dạng gì giá cả đem đồ vật bán cho nàng. Kết quả, thấy Diêu Cẩm Thi bắt đầu trả giá, trưởng quầy sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắc mặt liền đem siêm ý hể thu lên. Một bên tiểu nhị trên mặt cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc tới, ánh mắt mang theo chút khinh miệt trên dưới đánh giá Diêu Cẩm Thi, vị cô nương này nhìn cũng không phải kém kia mấy trăm lượng bạc người, làm sao liền kiện siêm ý ý đều mua không nổi sao? Sớm biết rằng như vậy còn làm chúng ta lấy ra tới làm cái gì? Vui đùa chúng ta chơi sao? Thật là, Diêu Cẩm Thi không nghĩ tới những người này không cho giảm giá không nói, cư nhiên còn trực tiếp cho nàng biểu diễn cái trở mặt. Bên này Diêu Cẩm Thi còn không có tiếp nhận rồi cái này hiện thực, Hạ Nguyên Tề liền dẫn đầu bạo phát, hắn đột nhiên đứng dậy, cả người tràn ngập cảm giác gác bách tiến lên hai bước, tới gần tiểu nhị lạnh lùng nói, vì ngươi vừa rồi vô lệ xin lỗi. Tuy rằng Hạ Nguyên Tề biết Diêu Cẩm Thi sở làm hết thảy đều là vì thăm thăm cái này cửa hàng đế, chính là có người ở trước mặt hắn như vậy trào Phúng Diêu Cẩm Thi hắn vẫn là chịu không nổi Diêu Cẩm Thi thấy hắn sinh khí lúc này mới ưu thai du thai đứng dậy duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo hạ đại ca tính như vậy trong tiệm đồ vật chính là lại hảo ta cũng không vui muốn đến nơi hắn sinh ý như vậy quẳng khu é cửa hàng nói không chừng khi nào liền đóng cửa đến lúc đó liền cái công tắc cũng không có sống được khẳng định thực gian nan ta liền không cùng hắn chấp nhận chúng ta đi thôi sau khi nói xong Diêu Cẩm Thi xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Hạ Nguyên Tề mãn hàm nội ý ánh mắt ở tiểu nhị trên người đảo qua, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên trường quầy, lúc này mới theo đi lên. Tiểu nhị vừa rồi bị Hạ Nguyên Tề sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này người đi xa hắn mới hồi phục tinh thần lại, không cam lòng cắn răng đuổi theo đi vài bước lớn tiếng nói, "Hử, muốn nhìn chúng ta cửa hàng đóng cửa? Nói cho ngươi, không có cửa đâu, liền tính chúng ta cửa hàng một kiện xiêm y liễu cũng bán không ra đi, đều có chủ gia các bạc." Nghèo kết hủ lộ hóa, khi chúng ta hiếm lạ các ngươi tới cửa dường như. Phần 362, chương 362 bá đạo hạ nguyên tề. Tiểu nhị nói là ở quá đổ thêm dầu vào lửa, hạ nguyên tề đường trưởng nắm tay liền lạnh, nếu không phải diêu cẩm thi tính toán thu sau tính sổ, chỉ sợ cái này tiểu nhị răng cửa đều phải rất mấy viên chuyện này mới có thể tính xong rồi. Diêu cẩm thi thật sâu nhìn thoáng qua đứng ở cửa không coi ai ra gì mắng chửi người tiểu nhị, đã đứng ở hắn sau lưng xem náo nhiệt trường quầy. Đem hai người kia nhớ xuống dưới Nàng hiện tại muốn đi khắp không kiếm tiền cửa hàng Nhìn một cái là chuyện gì xảy ra Vì phòng ngừa bọn họ cho nhau Chi gian thông khí ảnh hưởng nàng phán đoán Diêu cẩm thi cũng chỉ có thể nhịn chết khấu vất khí Chờ nàng đem hết thể đều điều tra rõ ràng Cái này trang phục phô quan không đóng cửa nàng không biết Nhưng là cái này trưởng quầy cùng tiểu nhị là quyết định không thể để lại Diêu cẩm thi nhưng thật ra cũng không đi xa Từ thẩm nhớ trang phục phô ra tới sau Quay đầu tới rồi bọn họ đối diện một cái trang phục phô nơi này trưởng quầy nhiệt tình tiểu nhị hiểu chuyện biết lễ rất có đúng mực diêu cẩm thi tâm tình một hảo liền mua hai bộ nhìn qua không tồi trang phục tổng cộng mới hoa ba trăm lượng bạc như vậy một đối lập thẩm nhớ trang phục phô quả thực chính là cái hắc điểm a trách không được sinh ý không tốt diêu cẩm thi lại cảm khái một câu ra cửa hàng môn phát hiện thẩm nhớ tiểu nhị đứng ở cửa chiều nàng bên này nhìn xung quanh nhìn thấy hạ nguyên tề trong tay ôm hộp gấm sau mắt trợn trắng trở về cửa hàng trường quay ngươi lầm đi Vừa rồi cái kia cô nương ta xem chính là cái tới mua đồ vật, phỏng chừng là nhìn chúng ta bên này không giống nhau mới tiến vào, khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi nhưng nhìn thấy, nàng ở đối diện trang phục phô mua không ít đồ vật ra tới, nhìn lại đi chúng ta cách vách cửa hàng son phấn. Tiểu nhị trở lại cửa hàng sau trực tiếp đi vào trường quay trước mặt, khinh thường nói. Trường quay nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta chính là nhớ tới mấy ngày trước đây từ khai dương phủ tới tin, nói là đích tiểu thư tới kinh thành. Ta này không phải lo lắng đích tiểu thư nếu là tâm huyết dâng trào tới kiểm tra ban đêm tử, chúng ta chẳng phải là muốn tao ương. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo, ta nhưng nghe nói đích tiểu thư rất có chút thủ đoạn, để ý đến lúc đó ăn không hết gói đem đi. Ngài cứ yên tâm đi, đích tiểu thư một cái mười mấy tuổi cô nương ra, chính mình có cái kia bản lĩnh tới tuần tra sản nghiệp. Nói nữa, liền tính nàng muốn tới, tổng muốn bãi đủ đích tiểu thư tư thế, ngươi quên trong phủ tới bọn công tử mỗi lần tới bộ tịch như sao Đến lúc đó chúng ta chỉ cần khóc khóc than, lại bán bán thảm, liền tính đích tiểu thư cũng không thể đem chúng ta thế nào. Tiểu nhị như cũ không đem trưởng quậy nói để ở trong lòng. Trưởng quậy thấy thế như như mày, cũng không hề để ý đến hắn, chỉ là lầu bầu nói, ta cũng chính là hạt nhọc lòng. Bất quá ta đã cùng lưu thủ kinh thành tòa nhà quản gia chào hỏi qua, nếu là đích tiểu thư tới kinh thành, hắn sẽ cho chúng ta mang tin, hiện tại một chút động tĩnh đều không có, chắc là còn chưa tới đâu, bất quá về sau cần phải đánh lên tinh thần tới. Trưởng quầy nguyên bản đều mau quên chuyện này, vẫn là Diêu Cẩm Thi trước khi đi cái kêu ý vị thâm trưởng ánh mắt làm hắn đột nhiên nhớ tới. Bất quá lúc ấy nói cái gì đều chậm, hắn mới không dám lên trước xác nhận. Hiện tại bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, quả nhiên vẫn là chính mình nhiều lo lắng. Bên này trưởng quầy yên tâm, cũng liền không đem hôm nay gặp gỡ người đương một chuyện. Diêu Cẩm Thi tắt từ hạ nguyên tề bồi đem trên phố này cửa hàng đều hảo hảo đi dạo, nàng này một chuyến không chỉ có riêng là đi dạo phố, cũng là khảo sát trên phố này mặt khác cửa hàng kinh doanh tình huống. Thuận tiện hỏi thăm một chút thẩm nhớ trang phục phô sự tình. cung tồn tại một cái trên đường làm buôn bán, mặt khác cửa hàng hướng đi bọn họ nhiều ít vẫn là sẽ chú ý, đặc biệt là đều là trang phục phô mặt khác cửa hàng, biết đến liền càng, kỹ càng tỉ mỉ, mặc kệ là tận mắt nhìn thấy vẫn là tin vỉa hè, tóm lại riêu cẩm thi nghe được từng vụ từng việc đều làm nàng nghẹn họ nhìn chân chối. Này cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị hai người là thật sự đem hảo hảo cửa hàng cấp kinh doanh thành H. điểm A. Xem ra muốn thay đổi cửa hàng hình tượng danh tiếng chuyện này khó khăn vẫn là quá cao Nàng đến trước tiên suy xét một chút dùng này gian cửa hàng làm cái gì hảo Tại đây con phố thượng khảo sát một vòng sau Diêu cẩm thi nguyên bản tính toán trực tiếp đi mặt khác cửa hàng nhìn xem Kết quả hạ nguyên tề gặp một lần tới rồi giữa trưa Liền trực tiếp đem nàng đưa tới trên phố này một nhà tự lầu Giữa trưa quá nhiệt, lúc này đi cũng không giống như là cái đi dạo phố khách nhân Hơn nữa ngươi đi dạo một cái buổi sáng, hẳn là đã sớm đói bụng đi Đói bụng đối thân thể không tốt, vẫn là ăn cơm xong lại đi đi. Hạ nguyên tề thái độ thực kiên định, thậm chí mang theo điểm nhi tiểu bá đạo. Diêu Cẩm Thi đối với loại này biểu hiện vì bá đạo, nội hạch vì chi kỷ thái độ không có sức chống cự, vì thế vui sướng cùng hắn cùng nhau dùng cơm. Hai người ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới ngồi xe ngựa đến cùng này phố cách đại khái hai con phố khoảng cách một cái khác có vấn đề cửa hàng. Đây là một nhà tiệm vải, tuy nói Diêu Cẩm Thi tới thời điểm có chút sớm thời tiết nhiệt trên đường người đi đường không nhiều lắm chính là cái này cửa hàng như cũ quặng cũ làm người hoài nghi bọn họ đã một tháng không có bán ra quá một thứ bảy tiểu nhị cùng trưởng quầy thái độ cùng trang phục phâu người không sai biệt lắm chẳng qua tiểu nhị so với trang phục phâu cái kia còn muốn lười nhắc chút diêu cẩm thi không hỏi lời nói hắn đều lười đến lại đây chiêu đãi mặc dù lại đây chiêu đãi cũng là có lệ chiếm đa số cho người ta hận không thể lập tức đem khách nhân tiến đi cảm giác trường quầy càng là như thế trực tiếp ghé vào sau quầy ngủ rồi Diêu Cẩm Thi chú ý tới tiệm vải bãi ở quầy thượng bố mặt trên rơi xuống một tầng hôi, trên giá phóng bố nhìn nhan sắc cũng không phải thực tươi đẹp bộ dáng, như là cũ đồ vật. Xem ra nàng đoán không sai, nhà này tiệm vải cũng ít nhất một tháng không có khai trương. Lắc lắc đầu, Diêu Cẩm Thi không nói cái gì nữa, trực tiếp rời đi tiệm vải. Đồng dạng, nàng lại ở phụ cận cửa hàng đi dạo, hỏi thăm một chút tiệm vải cụ thể tình huống. Kế tiếp nàng lại đi ở vào mặt khác trên đường trang phục phô cùng tiệm vải sau đó phát hiện thẩm ra ra vấn đề giống như đều là trang phục phô cùng tiệm vải mà bọn họ tình huống đều không sai biệt nhiều mà trang phục phô vấn đề nghiêm trọng nhất liền thuộc nàng nhìn đến đệ nhất ra thậm chí mặt khác trang phục phô đều có đã chịu kia một nhà hư danh tiếng ảnh hưởng trừ cái này ra nay đó cửa hàng vấn đề lớn nhất đại khái chính là trưởng quầy cùng tiểu nhị lười biếng còn có một cái này đó sở hữu cửa hàng cộng đồng vấn đề đó chính là mặc kệ là trưởng quầy vẫn là tiểu nhị trong lòng đều cảm thấy trời cao hoàng đế xa Cảm thấy thẩm ra dù sao cũng không hề trước mắt, cũng quản không đến bọn họ trên đầu, cho nên mới dám không hảo hảo làm chính mình công tác. Mà nơi này đầu còn có một vấn đề chính là, diêu cẩm thi lại đến phía trước là xem qua này đó cửa hàng sổ sách, từ sổ sách thượng nhưng nhìn không ra vấn đề đã như vậy nghiêm trọng. Nói cách khác, này đó cửa hàng trên cơ bản đều ở trình độ nhất định thượng làm giả trướng. Như vậy vấn đề tới, này đó rõ ràng có vấn đề cửa hàng trang giả trướng, kia những cái đó khoảng thượng nhìn không ra vấn đề cửa hàng đâu. Cho nên, Diêu Cẩm Thi quyết định tạm thời trước không đi thẩm ra tòa nhà, không bại lộ chính mình hành tung, ngày mai lại đi thăm dò những cái đó cho thấy thượng xem không thành vấn đề cửa hàng lại làm quyết định. Nhất định là thẩm tông linh tự mình điểm danh đời kế tiếp gia chủ, ở này vị mưu này trước, Diêu Cẩm Thi cảm thấy này cũng coi như là chính mình trước trách nơi. Phần 363 chương 363 cấp Hà Thiến Văn Khảo Nghiệm Vào lúc ban đêm, Diêu Cẩm Thi sau khi trở về liền viết một phần tin cấp thẩm tông linh, Ở tin chung kỹ càng tỉ mỉ bày ra những cái đó cửa hàng trước mắt hiện trạng, tồn tại vấn đề, cùng với nàng tính toán như thế nào làm. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại thẩm ra ra chủ là thẩm tông linh, tuy rằng hắn trao quyền Diêu Cẩm Thi tiếp nhận kinh thành này đó cửa hàng, bất quá ra loại sự tình này, tổng muốn báo cho đối phương một tiếng. Diêu Cẩm Thi thức đêm viết thật dày một sắc tin, viết xong sau còn giao cho Hà Thiến Văn nhìn nhìn Hà Thiến Văn bản tới đều chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả nhìn đến nàng trong phòng còn điểm đèn liền tiến vào nhìn xem, thấy Diêu Cẩm Thi ở viết thư, nàng liền ở một bên giúp đỡ nghiên mặc, tiếp nhận Diêu Cẩm Thi truyền đạt tin. Hà Thiến Văn có chút cố hết sức nhìn, càng xem càng kinh hãi, không khí nói, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Thẩm gia hảo tâm cho bọn hắn công tác, bọn họ cừ nhiên không hảo hảo làm việc nhì, còn bại hoại Thẩm ra thanh danh, loại người này quá đáng giận, liền không có người quản sao? Diêu Cẩm Thi thấy nàng kích động như vậy, cười cười, sao không có ai quản đâu? Giống như vậy cửa hàng sẽ ra chuyện là sớm hay muộn. Thậm ra đều không phải là là muốn mặc kệ bọn họ, này trong đó chỉ sợ còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Tạm thời không nói cái này, nếu là làm ngươi đụng phải chuyện như vậy, ngươi sẽ xử lý như thế nào? nay Hà Thiến Văn còn không có nhìn đến Diêu cẩm thi viết tính toán như thế nào xử trí những người này địa phương, nghe vậy cắn môi suy nghĩ nửa ngày, loại người này tự nhiên là không thể lại lưu trữ, bất quá liền như vậy sa thải bọn họ cũng quá tiện nghi. Ta cảm thấy có thể cầm sổ sách đi báo quan, bọn họ không hảo hảo công tác sự tình nha môn khả năng sẽ không quản, nhưng là bọn họ làm giả chứng, này không phải tương đương với là trộm đạo sao. Tổng muốn hung hăng cho bọn hắn cái giáo hơn mới được. Ngươi nói cũng là cái không tồi biện pháp, bất quá tiền đề là nếu có thể bắt được chân chính sổ sách mới có thể, cái này liền tương đối có khó khăn. Phàm là làm giả chứng người, đều sẽ đem thật sổ sách tăng hảo, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đặt ở địa phương nào cho người khác lưu lại nhược điểm. Có chút liên lụy nghiêm trọng thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng cũng sẽ không đem sổ sách giao ra đây. Tuy nói thẩm nhớ này đó cửa hàng người còn không đến mức đến cái kia liều mạng trình độ. Nhưng là ngẫm lại cũng biết là sẽ không dễ dàng làm các nàng tìm được. Kia chẳng phải là không thể báo quan. Cũng quá tiện nghi bọn họ. Hà Thiến Văn vẫn là một bộ căm giận bất bình bộ dáng. Diêu Cẩm Thi ý bảo nàng tiếp tục xem đi xuống. Chính mình cũng ở một bên giải thích. Đơn giản thô bạo đem người đuổi đi khẳng định là không được. Bởi vì nếu không thể tìm được dẫn tới cái này hiện tượng căn bản vấn đề nơi, liền không có biện pháp bảo đảm tiếp theo phê chương dụng người sẽ không xuất hiện đồng dạng vấn đề. Mặc kệ là thẩm ra vẫn là ta, đều không thể nhìn chằm chằm một cái cửa hàng, cho nên loại này thời điểm đem tiểu nhị xa thải hoặc là đưa bọn họ đi ngồi tù đều không phải nhất mấu chốt vấn đề. Nhất mấu chốt chính là tìm ra là cái gì dẫn tới bọn họ không hảo hảo làm việc nhi. Hà Thiến Văn nghe xong Diêu Cẩm Thi nói đột đáp. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu tiếp tục nói. Bất quá ta hiện tại hoài nghi chính là, những người này dám như thế trắng trận táo bạo có lệ sai sự, thẩm gia bên kia còn không có nhận thấy được dị thường, nghĩ đến này trung gian hẳn là còn liên lụy đến những người khác, rốt cuộc thẩm gia tuy vẫn luôn ở khai dương phủ, nhưng là kinh thành sinh ý ngẫu nhiên cũng là sẽ đến người tuần tra, bọn họ không có khả năng nhiều lần đều giấu giếm được đi, này trung gian tất có người thế bọn họ che giấu, đây là nội. Bộ côn trùng có hại, là chúng ta hẳn là trọng điểm điều tra rõ ràng, ta hiểu được. Phương diện này Hà Thiến Văn là không có nghĩ tới, nghe vậy một bộ thủ giáo bộ dáng đem chuyện này cấp nhớ kỹ. Diêu Cẩm Thi cho nàng thượng một đường tiểu khóa, thấy sắc trời đã khuya, mới làm nàng trở về nghỉ ngơi. Bởi vì thẩm ra cửa hàng sự tình đã nói cho Hà Thiến Văn đã biết, Diêu Cẩm Thi ngày hôm sau đi tuần tra thẩm ra mặt khác cửa hàng thời điểm, liền mang lên nàng. Trên xe ngựa, Hà Thiến Văn có chút không được tự nhiên xúc ở Diêu Cẩm Thi bên người. Bên thiên hạ nguyên tề nhìn đến nàng thời điểm liền không tự giác nhíu mi. Sắc mặt có chút không quá đẹp, rõ ràng chính là ngại nàng trước mắt. Cái này là ta biểu tỉ, ngươi hẳn là gặp qua. Nàng đi theo ta bên người học tập, ngày hôm qua không nghĩ tới cửa hàng vấn đề như vậy nghiêm trọng, liền không mang theo nàng. Bất quá nếu chúng ta hôm nay muốn đi mặt khác cửa hàng nhìn một cái tình huống, ta liền nghĩ mang theo nàng làm nàng nhiều nhìn xem cũng là tốt, thực địa nhìn xem tình huống tổng so nghe ta nói được lợi càng nhiều. Diêu Cẩm Thi cảm nhận được Hạ Nguyên Tề nhìn về phía chính mình thời điểm ván nghiệm, chỉ vào Hà Thiến Văn cùng hắn giải thích. Diêu cẩm thi đều nói như vậy, hạ nguyên tề liền tính ở như thế nào không hài lòng, cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua Hà thiến văn tồn tại, cùng diêu cẩm thi như cũ nên liêu cái gì liêu cái gì đi. Cũng may Hà thiến văn còn tính thông minh, một câu đều không nói, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, lúc này mới làm hạ nguyên tề dễ chịu chút. Ba người một hàng đi nhìn thẩm ra mặt khác cửa hàng, thẩm ra ở kinh thành cửa hàng không tính thiếu, bất quá trừ bỏ những cái đó tiệm vải, trang phục phương ngoại. Dư lại chính là khách điếm cùng tiểu trang. Trang phục cửa hàng cùng tiệm vải thuộc về giải rác cửa hàng, trên thực tế thẩm gia cũng không để ý, cho nên mới có thể làm cho bọn họ lăn lộn lâu như vậy. Nhưng khách điếm cùng tiểu trang đều thuộc về thẩm gia trung tâm sản nghiệp, thẩm tông linh là thập phần coi trọng này hai bên mặt, mỗi năm đều sẽ phái tâm phúc thậm chí chính mình tự mình tuần tra. Diệu Cẩm Thi cảm thấy này hai bên mặt hẳn là vấn đề không lớn mới đúng. Nhưng chân chính tới rồi cửa hàng, nàng mới biết được quả nhiên vẫn là chính mình quá tuổi trẻ hoàn toàn không có thể đoán được vì ích lợi mọi người lá gan có thể có bao nhiêu đại diêu cẩm thi mang theo hà thiến văn vào hai nhà khách điếm kinh thành khách điếm là thực kiếm tiền sinh ý diêu cẩm thi còn nhớ rõ lúc trước nhìn đến này hai nhà khách điếm sổ sách khi trong lòng nghĩ quả nhiên liền tính khai ở quan đạo bên cạnh khách điếm này kiếm tiền năng lực cũng là không thể cùng trong kinh thành đánh đồng có thể làm nàng đều cảm thấy kinh ngạc kiếm tiền năng lực có thể nghĩ này mỗi ngày lợi nhuận chi cự nguyên nhân chính là vì này hai nhà khách điếm khoản thượng đều là lợi nhuận Hơn nữa lợi nhuận rất là khả quan, cho nên ở tới phía trước diêu cẩm thi là hoàn toàn không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có người làm văn. Nàng vốn là tới chuyển một vòng, xem như đi cái lưu trình. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa đi vào khách điếm bị tiểu nhị tiếp đón thượng, nàng liền phát hiện sự tình không đúng. Này hai nhà khách điếm sinh ý đều phi thường hảo, mặc dù nói hỏa bạo cũng không quá. Mặc dù còn không đến giờ cơm, chính là khách điếm đại đường cũng ngồi đầy người, có uống trà ăn điểm tâm, cũng có ăn cơm tiếp đón bọn họ tiểu nhị thái độ nhiệt tình tiến thối có độ chủ động do hỏi bọn họ nhu cầu ở biết được bọn họ muốn ở trọ thời điểm còn chủ động đưa ra có thể dẫn bọn hắn đi xem phòng hơn nữa nhiệt tình báo xuất hiện ở còn dư lại cái gì phòng hình có phòng chống cùng với mỗi cái phòng hình giá cả tiểu nhị thái độ diêu cẩm thi là thực vừa lòng trưởng quầy bưng một trương gương mặt tươi cười đón đi giúp về các khách nhân đều là đầy mặt tươi cười diêu cẩm thi cũng cảm thấy thực hảo khách điếm nên như vậy nhưng vấn đề liền ra ở tiểu nhị lời nói thượng. Phần 364. Chương 364 khách điếm sau lưng thật lớn ích lợi hát động. Ở Diêu Cẩm Thi hiểu biết chung, thẩm ra khai ở kinh thành khách điếm đi cũng là cao cấp lộ tuyến, khách điếm hạ chia làm dừng chân cùng ăn cơm hai cái bộ phận, ăn cơm phương diện này tạm thời không đề cập tới, dừng chân bộ phận đi xuống tế phân có độc lập vượt viện cùng với khách điếm đơn độc phòng. Vượt viện giá cả là mỗi đêm 300 lượng bạc, phòng đơn nói lại bao gồm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, giá cả từ thượng đến hạ phân biệt vì mỗi đêm trăm lượng 150 lượng, 100 lượng cùng 50 lượng. Cái này giá cả, đối với thẩm gia khách điếm sở định vị khách nhân tới nói nhưng lựa chọn không gian vẫn là khá lớn, ở kinh thành cũng không tính thập phần đột ngột, Cho nên lúc trước không chỉ có diêu cầm thi, ngay cả thẩm tông linh xem sổ sách thời điểm đều không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Chính là vừa rồi tiểu nhị cùng nàng giới thiệu thời điểm là nói như thế nào đến đâu. Tiểu nhị nguyên lời nói là, chúng ta khách điếm hiện tại còn dư lại 3 cái vượt viện. Mỗi cái vượt viện đều là lẫn nhau độc lập cho nhau sẽ không quấy dày, không chỉ có thanh lưu hơn nữa tuyệt đối an toàn, chẳng qua giá cả tương đối liền phải quý một ít, mỗi cái vượt viện ở một đêm giá cả là 500 lượng bạc. Đương nhiên, khách nhân nếu là cảm thấy ít người không cần thiết trụ vượt viện nói, chúng ta nơi này còn thiết có thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc phòng có thể lựa chọn. Hoàng tên cửa hiệu phòng chỉ cung đơn người dừng chân, nội bộ chỉ có một gian, mỗi đêm giá cả là 100 lượng bạc, huyền tự hào phòng nhưng cung hai người sử dụng. Đồng dạng là một gian phòng, bất quá phòng lớn hơn nữa, hoàn cảnh cũng muốn càng tốt một ít, mỗi đêm là 150 lượng bạc, địa tự hào phòng là phòng xếp, nội bộ có trong ngoài hai gian, nhưng cung giống ngài như vậy mang theo người hầu khách quý sử dụng, phòng lớn hơn nữa, hoàn cảnh cũng càng tốt, đối với ngài tới nói, có chính mình hạ. Nhân tại bên người cũng càng an toàn càng yên tâm, không chỉ có chính mình có thể ở lại thư thái an tâm, càng quan trọng là không cần mặt khác tiêu tiền cấp hạ nhân chuẩn bị dừng chân địa phương. Giống ngài như vậy khách nhân chúng ta giống nhau là để cử địa tự hào phòng, cái này phòng hình giá cả là mỗi đêm 200 lượng bạc. Cuối cùng là thiên tự hào phòng, cái này phòng hình chúng ta khách điếm cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 10 bộ, đây là so địa tự hào phòng lớn hơn nữa càng rộng mở cũng càng xa hoa phòng hình. Mỗi bộ thiên tự hào trong phòng có 4 gian phòng ngủ, mặt khác còn có tiếp khách phòng khách, hơn nữa thiết có phòng bếp nhỏ, khách nhân có thể căn cứ chính mình yêu cầu chính mình làm ăn. Thiên tự hào phòng hình hoàn toàn có thể cho một cái tam khẩu nhà trụ thực thoải mái, tương đối ứng giá cả cũng muốn càng quý một ít, mỗi đêm là 300 lượng bạc. Chúng ta khách điếm sở hữu phòng hình đều cung cấp miễn phí bữa sáng cùng nước ấm, liên tính là ở toàn bộ trong kinh thành, cũng không có so chúng ta khách điếm trụ càng thoải mái địa phương. Tiểu nhị sắc thật thái độ nhiệt tình, giới thiệu cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, trong lúc còn căn cứ khách nhân tình huống tiến hành rồi hợp lý đề cử, hết thể nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Chứ bỏ giá cả nơi này mỗi cái phòng hình trên thực tế mỗi đêm giá cả cùng viết ở sổ sách đăng báo đi lên khác biệt không phải cực nhỏ đại mỗi cái vượt viện giá cả mỗi đêm đều có hai trăm lượng trên lệch giá mặt khác phòng hình trên lệch giá cũng đều ở một trăm lượng đến năm mươi lượng không đợi không sai biệt lắm có thể nói báo chướng đi lên người mỗi hạ gần một nửa lợi nhuận phải biết rằng duy trì khách điếm sở hữu chi tiêu nhưng đều là thẩm ra tới phó làm giả chướng người lấy đi kia chính là thuần lợi nhuận diều cẩm thi sợ ngây người thậm chí sắp che giấu không được chính mình biểu tình Hạ Nguyên Tể thấy thế đem nàng kéo đến chính mình phía sau, chính hắn tắc cười cùng tiểu nhị giao thiệp, cuối cùng vì không làm cho tiểu nhị chú ý, hắn định ra một gian thiên tự hào phòng xếp, ngay sau đó đưa Diêu Cẩm Thi đi vào nghỉ ngơi. Diêu Cẩm Thi trở về phòng sau liền khôi phục lại, trong lòng gấp gáp cảm càng sâu, trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy thẩm ra rõ ràng chính là hoàn toàn nắm dự ở thẩm tông linh trong tay, không phải thực minh bạch hắn vì cái gì sẽ có như vậy nhiều băn khoăn cùng tấm sự, hiện tại nàng xem như hoàn toàn đã hiểu. Chắc không được nàng tới Kinh Thành phía trước Thẩm Tông Linh đem Kinh Thành sở hữu cửa hàng quyền sử trí giao cho nàng, nghĩ đến cũng là muốn cho nàng thấy rõ ràng thẩm ra trên thực tế. Là cái tình huống như thế nào đi? Diêu Cẩm Thi lòng có chút tĩnh không xuống dưới, nàng ở trong phòng hơi làm nghỉ ngơi sau, liền lại cùng hạ nguyên tề bọn họ cùng nhau từ khách điếm lợi rời đi. Trước khi rời đi hảo chuyên môn hỏi qua trưởng quầy khách điếm buổi tối nhất vãn khi nào đóng cửa, nói chính mình khả năng sẽ trở về vãn một ít. Bọn họ đoàn người cả ngày đều sẽ không trở về, buổi tối có lẽ cũng sẽ không trở về. Diêu Cẩm Thi nói như vậy cũng là vì tiêu trừ trưởng quay nghi hoặc, rốt cuộc làm như vậy người cũng không hiếm thấy. Quả nhiên, trưởng quay cũng không có hoài nghi, chúng ta khách điếm nhất vãn giờ xỉu đóng cửa. Bất quá khách quan nhóm nếu là trở về thời điểm khách điếm đã đóng cửa, có thể kêu cửa, chúng ta đều sẽ có tiểu nhị nghỉ ở đại đường. Chính là vì phương tiện vì vãn về các khách nhân mở cửa. Hảo, chúng ta đã biết. Diêu Cẩm Thi lên tiếng vốn một hai bạc vụn xem như tiền thưởng, xoay người rời đi khách điểm. Chờ đến Diêu Cẩm Thi bọn họ rời đi sau, trưởng quầy nhìn quầy thượng một hai bạc vụn sắc mặt có chút khó coi. Giống bọn họ như vậy khách điểm, các khách nhân hoặc là đỉnh đầu khẩn hoặc là làm người keo kiệt không cho tiền thưởng, nhưng một khi cấp tiền thưởng, tiêu ít nhất cũng là năm lượng 10 lượng, có rộng rãi cấp cái 51 trăm lượng đều không tính cái gì hiếm lạ sự, còn chưa thấy qua cấp 1 hai bạc vụn, này cùng vũ nhục người có cái gì khác nhau. Tính xem vừa rồi kia cô nương bên người nha đầu một bộ nhát gan nhút nhát bộ dáng nói tiếng phổ thông cũng mang theo một cổ không biết nơi đó khẩu âm nói vậy này đoàn người là nông thôn đến đi tiểu địa phương người khả năng còn tưởng rằng một lượng bạc tử đã kêu làm tiền thường đâu trường quay tùy ý đem kia một hai bạc vụn trộm trong tay lầm bầm lầu bầu an ủi chính mình một đốn theo sau tìm tới một cái tiểu nhị đem kia một lượng bạc tử qua tay cho mới tới tiểu nhị tiểu nhị tuy rằng là mới tới khá vậy đến quá tiền thưởng thấy thế có chút khó hiểu Trưởng quầy lấy này một hai bạc vụn cho ta làm cái gì? Chính là yêu cầu tiểu nhân đi chạy chân. Kia cũng không cần cấp bạc, một lượng bạc từ đồ vật, tiểu nhân chính là bạch bạch cấp trưởng quầy mua thì thế nào đâu. Được rồi, đây là vừa rồi khách nhân cấp tiền thưởng, ta coi không vừa mắt, ngươi cầm đi đi. Trưởng quầy vây vây tay, không kiên nhẫn đuổi tiểu nhị đi chiêu đãi khách nhân. Bên kia, lại lần nữa ngồi trên xe ngựa Hà Thiến văn nhịn không được hỏi, cô nương ngươi không phải nói khách điếm này sổ sách có vấn đề sao Vậy ngươi vì cái gì còn phải cho bọn họ tiền thưởng? Chẳng lẽ là muốn thu mua trường quài? Vừa rồi ở khách điếm thời điểm Diêu Cẩm Thi chỉ là đơn giản đề ra câu khách điếm này sổ sách có vấn đề, chưa nói có vấn đề tới trình độ nào, nghe được Hà Thiến Văn nói trực tiếp bị chọc cười, một lượng bạc tử tính cái gì thu mua? Ai sẽ bị một lượng bạc tử thu mua? Nói xong, Diêu Cẩm Thi tươi cười phai nhạt, nheo lại đôi mắt lại nói lên khách điếm này tình huống tới. Tuy rằng ta còn không biết khách điếm này sau lưng là ai ở làm giả trướng, nhưng là ta dám khẳng định chính là trưởng quầy nhất định cùng sau lưng người nọ là một đám người. Dựa theo khách điếm sinh ý hỏa bạo trình độ tới xem, trưởng quầy trừ bỏ mỗi tháng thẩm ra cấp khai tiền công ngoại, mỗi ngày đều có thể phân đến ít nhất trăm lượng bạc, hắn sẽ bị một lượng bạc tử thu mua sao. Húng chi, kia một lượng bạc tử đều không phải là tiền thưởng, mà là đánh đi lên bàn tay, cũng không biết này trưởng quầy hiện tại có biết hay không đâu. Phần 365 mươi 365 cô mẫu hẳn là yên tâm. Diêu cẩm thi một cái buổi sáng kém tam ra khách điếm, vấn đề cư nhiên đều giống nhau, đồng dạng sinh ý hòa bạo, đồng dạng tồn tại giả trướng vấn đề. Hừ, xem ra những người này là đem thẩm ra người trở thành kẻ điếc người mù ngốc tử. Tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ lại quá hai năm này đó khách điếm cửa hàng đều phải đổi chủ đi. Diêu cẩm thi bị tức giận đến không nhẹ, lên xe ngựa sau sắc mặt tâm u. Hà Thiến Văn xem nàng như vậy cũng không dám nói cái gì, nói thật ở nàng xem ra hiện tại vấn đề thật sự là quá lớn nếu là nàng lợi nói chỉ sợ sẽ lựa chọn cùng thẩm gia cáo trạng sau đó chờ thẩm gia bên kia người lại đây xử lý rốt cuộc liên lụy lớn như vậy thuyết minh phía sau màn người ở thẩm gia sinh ý thượng địa vị không thấp một cái không cẩn thận liền khả năng sẽ chọc hạ đại phiền toái nhưng là hà thiến văn cũng còn tính hiểu biết diêu cẩm thi tính cách những lời này nàng là không dám khuyên xuất khẩu chờ đến diêu cẩm thi phát xong tính tình hạ nguyên tề đệ đi lên một chén nước ôn nhu nói. Đừng tức giận hỏng rồi thân mình, vì những người này cũng không đăng giá. Nếu là xem này đó làm ngươi như vậy tức giận lời nói, ta có thể trước phái người đem này mấy cái cửa hàng tiểu nhị trưởng quay tất cả đều bắt lại, hơn nữa tiểu trang những cái đó cũng tất cả đều bắt lại, dù sao ngươi đều là muốn thẩm, đến lúc đó nên như thế nào xử trí như thế nào xử trí, đến nỗi tiểu trang những người đó, nếu là không thành vấn đề, coi như là ra tới tự chứng trong sạch, nếu là có vấn đề, vừa lúc cùng nhau xử lý rớt, Diêu Cẩm Thi nghe xong hắn nói liền nhịn không được cười ra tới, nhìn về phía hắn vẻ mặt bất đắc di nói, nhìn xem ngươi nói giống lời nói sao. Mất công ngươi cũng là sắp làm quan, nếu ta làm như vậy, còn không được bị người cáo thượng công đường nói ta tư thiết hình đường. Hảo hảo, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã có manh mối, sẽ không xúc động. Vậy ngươi hiện tại còn sinh khí sao? Nếu là tức giận lời nói, buổi chiều ta mang ngươi ra khỏi thành đi giải sầu, tóm lại những người này là trốn không thoát, cũng không vội ở nhất thời. Hạ Nguyên Tề thấy nàng hết giận một ít, cười đề nghị. Diêu Cẩm Thi hiện tại trong lòng phóng chuyện này, chỉ sợ liền tính đi chơi cũng là không thể tận hứng. Nghĩ Nghĩ nói, tuy nói ta nắm giữ chừng cứ đã không ít, nhưng tiểu trang bên kia vẫn là mau chân đến xem. Giải sâu chuyện này vẫn là chờ đến chuyện này kết thúc rồi nói sau. Hạ Nguyên Tề nghe vậy liền biết Diêu Cẩm Thi không bỏ xuống được cửa hàng chuyện này, liền không có lại khuyên. Nguyên bản tính toán mang nàng tìm cái hảo một chút tiểu lầu ăn bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Kết quả nàng 1-2 phải trở về thẩm nhớ khách điếm ăn cơm, tiền đều.